chương 612, vận mệnh thần hệ chương 612, vận mệnh thần hệ 2 0 2 n 0 h 0 n k h t â y phong kỵ sĩ đoàn tiến công b ạ t mặt tòa thứ bảy thành thị thời điểm gặp được vấn đề khó khăn chất l ộ t ghẽ có thể nhìn thấy tòa kia núi lớn màu đen vững vàng lơ lửng ở trên không của thành thị phát ra tà ác khí tức đồng dạng đủ lạ tàng tôn này đại tà thần cũng phát hiện tây phong kỵ sĩ đoàn hắn hóa thân thành một thiếu niên theo ngọn núi lớn màu đen đi ra chất l ộ t ghẽ lần trước mặc dù đánh lui lũ lạ tảng nhưng rõ ràng không phải chân chính đem đánh bại lũ lạ tảng lần trước tổn thất nặng n ề thực lực nghiêm trọng bị thương hắn cũng đối với chặt lọt kẹ sinh ra e ngại song phương t h á n g rằng co một hồi đ ủ l ạ tàng đưa tay vẫy một cái ngọn núi lớn màu đen ẩ m ẩ m rung động hướng phía sau trôi nổi mấy cây số chặt lọt kẹ có chút cảm giác được b u ồ n c ư ờ i hắn cũng không nghĩ tới tôn này tà thần thế mà nhượng bộ chặt lọt kẹ không có truy kích chiếm linh t ò a thành thị này không có lại tiếp tục mở rộng chiến quả mà là tại gần nít núi một bên tạo dựng lên mê cung hóa thành thị liên tạo thành một đạo phòng tuyến đồng thời cũng bắt đầu đối với gần n í núi thanh lý bất quá làm xong những chuyện này c h ặ t l ọ t kẹ luôn luôn tâm thần có chút không tập trung hắn thật sâu suy nghĩ mấy ngày quyết định tại gần đi trên núi kiến tạo một tòa cỡ lớn mệnh vận chi xả thần miếu c h ặ t l ọ t kẹ tại dãy sơn mạch này hai bên chọn tốt địa chỉ dẫn đầu thủ hạ các thành giai bắt đầu khiên cưỡng một đầu quán thông toàn bộ sơn mạch hành lang mới mệnh vận chi xả thần miếu sẽ vượt qua cả tòa gần đi sơn mạch nội bộ quán thông tựa như thần tích không ai lý giải c h ặ t l ọ t kẹ vì cái gì đ ố n g nhiên muốn mở như thế lớn một cái công trình nhưng thủ hạ của hắn đối với vị này công tước đại nhân lòng tin thực tế quá dồi dào dẫn đến mặc dù có chút người có lo nghĩ lại không người công khai phản đối đầu này hành lang mở không đến mười ngày liền gặp được trong lòng núi động đá b ô i đồng thời ở sau đó trong công trình liên tục gặp được cùng loại động đá b ô i khiến công thành tiến độ đột nhiên tăng mạnh so dự tính tốc độ nhanh gấp mười chỉ là một tháng không đến đầu này hành lang liền bán thông g ầ n đi sân mạch đến nỗi hai đầu quần thể kiến trúc càng là đơn giản quy mô chất lọc lại dựa theo thánh quang minh thần quốc hảo cùng ôn tuyển sơn hình thức cũng tại tòa này mệnh vận c h i xả thần miếu t r u n g quanh kiến tạo các loại nghỉ phép biệt thự sơn trang sòng bạc suối nước nóng thành trì vững chắc thương nghiệp quảng trường trung tâm thương mại â còn có đạ phạ kỳ dạ tạ sinh ra các đại linh ma thánh quang minh thần quốc hào mặc dù là một chiếc to lớn chuyển kỳ cấp chiến h ạ n g nhưng dung nạp dòng người như cũ có hạn dẫn đến rất nhiều tây phong kỵ sĩ đoàn tầng dưới chót binh sĩ căn bản không có cơ hội leo lên tới gặp biết một phen nhưng g ầ n định núi mệnh v ậ n chi xả thần miếu quy mô h ù n g vĩ, vượt qua thánh quang minh thần quốc hào gấp trăm lần trở lên mặc dù công trình tạm thời không đủ hoàn thiện nhưng lại có thể dung nạp càng nhiều người đến tiêu phí cùng dung đoạn toa này cự hình mệnh v ậ n chi xả thần miếu xây thành ngày đó chặt lọt kệ mang tất cả thành giai trèo lên đỉnh núi đại tế tự đại một đạo huy hoàng kia sáng từ trên trời ra xuống mỗi người đều thu hoạch được khác biệt số định mức vận mệnh chi vui sướng thậm chí có ba vị t h á n h giai tại chỗ tăng lên phẩm giai trước phạt hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng phạt tam kiệt ngũ cường một trong tên hiệu quang chi thánh sơn cờ dây cót trực tiếp tấn thăng hai mươi một cấp cái thứ hai tấn thăng chính là thú nhân đệ nhất thiên tài á gùng hắn nguyên bản đã đột phá hai mươi ba cấp lần nữa tấn thăng trở thành c h ặ t lọt kệ thủ hạ lại một vị đỉnh phong t h á n h giai ân khổ cực à gùng cho dù tấn thăng đỉnh phong thành giai cũng không phải chặn lọt kệ thủ hạ duy nhất người hắn mãi mãi cũng lạc hậu được ước vị thứ ba tấn thăng chính là anga đến nỗi tây phong kỵ sĩ đoàn binh lính bình thường theo gần đi s núi các loại giải trí công trình hoàn thành đồng thời hướng bọn hắn mở ra cũng đều thật sâu ca ngợi mẹt lần công tức vĩ đại chặt lọt kệ ban ngày tổ chức một trận long trọng hoạt động ban đêm một thân một mình tại cho chính mình kiến tạo đỉnh núi biệt thự ao suối nước nóng ngâm ở bên trong tiêu mất gần nhất tinh thần ra rời hắn thì thật tần ẩ n có chút dự cảm mới đột nhiên dốc hết toàn lực kiến tạo tòa này to lớn thần miếu nhưng kiến tạo hoàn thành về sau lại như cũng có chút không v ữ n g tâm hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn kém một chút cái gì ngay tại chất lót kẽ v u ơ n g lòng chính mình tận lực làm dịu trên tinh thần giã r ờ i lúc hermes thanh âm v ă n g lên như ban đêm thanh phòng nói cảm tạ mẹt lần công tước ta hiện tại có thể hoạt động địa phương lại nhiều một cái chất lót kẽ mở to mắt liền thấy một thân chất giấy âu phục đen hermes hắn mỉm cười nói hermes lao sư có ngài trấn thủ gân đi sơn mạch thực tế quá tốt â hắn tiện thể v ư ơ một chút vị này c ổ đại luyện kim t h u ậ t đại sư có hắn tại tòa thần miếu này phụ cận xuất hiện tin tưởng coi như đủ lạ tẳng cũng lại không có thể tùy tiện vượt qua hermes ở trong không khí kéo một cái liền có một cái ghế xuất hiện hắn nói còn có một việc ta gặp được mệnh vận chi xả chất l o k ẹ cả người đều kinh hãi nhảy một cái chỉ cảm thấy suối nước nóng đều không ấm áp hermes nhẹ nhàng cười một tiếng nói ta còn gặp được vị kia h ỷ thần c à n tạ ngươi giúp ta còn thiết kế một vị đồng liêu chất loke có chút ngượng ngùng nói mệnh vận chi xả nói cái gì một thiếu niên thanh ầm vui vẻ chuyển tới nói mẹ lật h a n n g ư ơ i lại có thể nghĩ đến dùng cái biện pháp này tăng cường thực lực của ta thực tế quá đáng giá khen ngợi ta nguyện ý cho mượn năm mươi phần vận mệnh chi vui sướng n g ư ơ i yên tâm yên tâm lớn mật sử dụng đi chất l ó t kệ quá sợ hãi đang muốn nói một câu làm sao nợ nần còn biến nhiều rồi liền nghe tới mệnh vận chi x à nói ta cần thần tay sai nhưng tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn đ ỉ n h phong thánh giai n g ư ơ i đem vị thúy đại đồ thư quán các cổ đại luyện kim sư đều làm đến ta dưới trướng đi ta bên này chiến đấu càng ngày càng căng thẳng chất lo kệ không kịp phàn lòng hắn biết rõ ràng chính mình cùng mệnh vận chi xả đã chiều sâu k h ó lại một khi vị này chính thần bất lặng hắn cũng phải bị các tà thần ăn xong lau sạch hắn căn bản không có do dự nói ta sẽ cùng phỉ thúy đại đ ồ t h ư q u á n các lao sư trao đổi tận lực để bọn hắn tự nguyện trở thành ngài dưới trướng một đầu màu bạc đôi rắn xuyên qua hư không ở trên người của c h ặ t lọt kẹ đập hai lần lập tức l ù i về rốt cuộc không có động tĩnh hermes mỉm cười nói ta cũng phải đuổi theo chủ ta tiến về chiến trường bất quá ta vẫn là sẽ thường xuyên xuất hiện tại tất cả sòng bạc cùng chỗ ăn chơi mẹ lần công tước cảm tạ ngươi làm hết thảy hermes cũng biến mất trong k h ô khí chặn lọt kẹ qua rất lâu mới chợt nhớ tới một chuyện thờ nghĩ nếu là ta đem cổ đại các luyện kim thuật sư đều đưa cho mệnh vận chi xà làm bộ hạng chẳng phải là nói cái thế giới này cuối cùng từ chín đại chính thần biến thành t h ầ n hệ mỗi cái đơn độc thần chỉ làm sao có thể đánh thắng được thành quần kết đội t h ầ n hệ ta có phải là một tay thúc đẩy sinh trưởng vật gì đáng sợ Tấu chương chương thần án ý gì tở tạm tháng 9 đợt thứ nhất mệt thần tở tạm tháng 9 đợt thứ nhất gắng, cầu phiếu, chương chương lịch chi cố chương lịch chi pháp nhì, pháp nhì, xong, án gắng, án 613, 613, dị ý ý bở bở 9 ngài nguyện ý trở thành tri thức cùng trí tuệ c h i thần sao ta nguyện ý c á c ba l à đại sư ta nguyện ý ừm còn chưa nói không sao đều nguyện ý chất lót n g h ẹ ở bên trong phỉ thúy đại đồ thư quán thu hoạch được chưa từng có không hề ủng hộ hắn mặc dù không phải chân chính văn học mạng tác giả hẳn nghĩ mẹ lần tiểu thuyết đều là chép từ một thế giới khác có tên lưới văn hóa truyền thuyết nhưng nghĩ ra mấy chục loại thậm chí mấy trăm loại thần minh danh hiệu n h ư cũng không tính l à việc khó dù sao hắn không cần bản gốc lần này thu thập nguyện vọng đạt được thành công lớn cơ hồ tất cả cổ đại luyện kim phật sư đều đối với hermes không ngừng á o ước cũng đều hy vọng mình có thể có được hermes tự do phỉ thúy đại đồ thư quán mặc dù có vô tận trí tuệ nhưng cũng vũ trụ hư tỉ ị mịch mà lại luyện kim thuật sư cái nghề này, này cơ hồ không có giống cái dẫn đến nơi này cơ hồ tất cả đều là trung lão niên nam tử sinh hoạt buồn kẻ bạo tạc tính chất bên trên một bậc thang cho dù là có thể ra ngoài đã là cực lớn khát vọng còn có thể để bọn hắn trở thành mệnh v ậ n chi xả thần tay sai quả thực là chư vị của đại luyện kim thuật sư tha thiết ước mơ thế giới cứ việc trở thành thần tay sai sẽ để cho bọn hắn bị câu bực cùng chính thần cũng có bản chất khác nhau nhưng lại có ai nguyện ý cự được đâu bất quá một lần tính nhét vào nhiều như vậy thần minh đối với tiểu thuyết sáng tác quả thực là chất lượng b i ế t l ỡ c h ắ c lót kẽ lại không phải thật biết viết tiểu thuyết hắn cũng chỉ có thể hy vọng hãn n g h ỉ triệu tập đến những cái kia khoái thủ văn thư nhóm trải qua nhiều năm như vậy tiểu thuyết sáng tác lần này có thể vượt xa bình thường phát huy tự động xoay tròn những cái kia hắn nghĩ vỡ đầu tử cũng nghĩ không ra được nên như thế nào tròn kịch bản sơ hở vì để cho thủ hạ k h á i thủ văn thư nhóm cố gắng công tác hắn trực tiếp đem tản mát ở các nơi k h á i thủ văn thư từng cái triệu tập đến mô đố ba cho bọn hắn a n bài tại g ầ n n ú i mệnh vận chi xả thần miếu phong quang nhất tú lệ địa phương tất cả giải trí công trình toàn bộ miễn phí mở ra mỗi người phân phối một cái chuyên môn đại linh ma thậm chí cho phép bọn hắn mỗi tháng thay đổi một lần chát lót kẹ cũng chỉ có thể hy vọng bọn hắn tại mệnh vận chi xả thần huy tắm rửa xuống có thể cấu tứ chảy ra sáng tác bán ra thai hoàn cốt chi tác bất quá công việc này tiến triển cũng không phải là thuận lợi chát lót kẹ tự mình thẩm bản thảo d ư ớ i tình huống bản mới tiểu thuyết tiến độ một mực phi thường chậm chạc hiện đại đa số sữa cũng không thể làm người vừa lòng ước chừng hơn mười ngày về sau mới có một bản tiểu thuyết thông qua xét duyệt tái bản phát hành đồng thời thuận lợi đẩy ra ba vị tân thần duy nhất khiến chặt lọt kẻ an ủi chính là bao quát hở mẹ sở bên trong tăng thêm mới đẩy ra ba vị tân thần cũng tại được đến mệnh vận chi xả thần dụ về sau gia nhập tiểu thuyết sửa ân chặt lọt kẻ không thể lý giải chính là hắn bên này sửa không phải rất thuận lợi trên thị trường lại đại lượng xuất hiện một cái đến từ ảnh l ì mạ tác giả mới sáng tác đồng nhân tác phẩm vị này bút danh gọi rắn rắn ta a tác giả lai lịch bí ẩn không người nào biết hắn thân phận chân thật nhưng sáng tác, tác phẩm lại phẩm chất t h ư ợ thừa, thừa. chất l ó t hẹ về sau dứt khoát trực tiếp xuất bản vị tác giả này tác phẩm dù sao nếu như hắn xuất hiện yêu cầu bản quyền vậy liền để mai công chúa đưa tới m ồ độ b ạ chất l ó t hẹ sẽ đích thân cùng hắn hữu hảo trao đổi nếu là đối phương không xuất hiện kia liền trước tiên đem tiền t h ủ lao tổn chữ thẳng đến có người nhận lãnh chất l ó t hẹ thậm chí chuẩn bị một bút n ồ i thường tiền theo á n n g h mẹt lần sách mới cùng rắn rắn ta a đồng nhân đại lượng phát hành gần đi s núi mệnh bận chi xả thần miếu không biết từ đâu một ngày bắt đầu sinh ra có chút thần huy rất nhanh thần huy liền một ngày nặng nề qua một ngày dần dần đến cơ hồ bao phủ cả tòa ruộ s khổng lồ đến mở một đoạn g ầ n đ ỉ n h núi kiến tạo mệnh vận chi xà thần miếu tại không ai chủ ý thời điểm xuất hiện một tòa lại một tòa thần chỉ đ i ề u k h á c ở trong bất chi bất giác vô số tượng thần trải rộng thần miếu các nơi thậm chí liền ngay cả tại thần miếu p h ụ cận nghị phép k h u đều sẽ xuất hiện các vị tân sinh thần chỉ pho tượng phù s ứ c đ i ể n cố bích họa lấy những này thần chỉ mệnh danh sự vận để bọn hắn càng ngày càng có tồn tại cảm giác tất cả những thứ này đều tại mới lịch pháp chi thần á n n g h i vợ di tở tạng nghị sau khi xuất hiện đạt đến cao nhất đình phong đại lục cũng mặc dù có thô giáp lịch pháp nhưng cũng không đầy đủ chặt lọc kẹ mặc dù không am hiểu lịch pháp, nhưng hắn dù sao cũng là số lượng học lao sư mà lịch pháp bản chất chính là ngày văn hòa toán học cổ đại các luyện kim thuật sư rất am hiểu thiên văn chất lọt kệ là ngẫu nhiên nghĩ đến có phải là cũng nên cho chính mình cùng ă n n ì an bài một phần thần chức mặc dù hắn biết loại này khái niệm thần chức có chút vấn đề ă n n ì chỉ là đê giai siêu phảm mặc kệ hắn cho ă n n ì an bài bao nhiêu hùng vi khái niệm cũng không thể để ă n n ì thành thần nhưng vẫn là nhịn không được thiết kế cái này một thần c h ứ c chất lọt kệ biên soạn đại lục cũng bộ thứ nhất lịch pháp thời điểm quy định hàng năm ngày thứ nhất là ạn mì ngày ngày cuối cùng là chặt lọt kệ ngày đồng thời cho mệnh vận chi xả thần hệ mỗi một vị đều an bài ngày kỷ niệm đương nhiên trong một năm lớn nhất ngày lễ lưu cho mệnh vận chi xả an bài tại mùa thu có thể có đầy đủ thu hoạch tổ chức long trọng chúc mừng mà lại mệnh vận chi xả độc chiếm nửa tháng hắn cũng theo lịch pháp bên trên quy định mỗi một trăm năm chính thần sẽ có thay đổi mỗi một cái kỷ nguyên đều có chủ trì thần minh nhưng mệnh vận chi xả khánh điền này vĩnh viễn chiếm cư mỗi một cái kỷ nguyên năm trọng yếu nhất thời gian chất lọc hệ là một phương đông cổ q u người tại bộ này lịch pháp bên trong tăng thêm đại lượng cùng nông nghiệp trồng trọt có quan hệ tin tức còn đem đại lục cũ mỗi một cái điệp cố chuyển thuyết, danh nhân sinh nhật các loại dân gian cố sự đều biên soạn đi vào để bộ này lịch pháp có thể xưng đại lục cũ bách khoa toàn thư l à m bộ này lịch pháp biên soạn hoàn thành c h ặ t l ọ t k ẹ liền thấy từ lúc chào đời tới nay b ó n g ánh nhất thần huy mệnh vận chi xả thần miếu ninh còn đến mệnh vận chi xả lớn nhất chiếu cố thông tin ê triệt đ ị a thần huy thẳng đến ba ngày sau mới dần dần c h u y ể n nhạt chỉ có c h ặ t l ọ t k ẹ biết thần huy cơ hồ đều quán chú đến phỉ thúy chi thư bên trên cái này từ mẹn n đại sư luyện tạo luyện kim thuật cao nhất kỳ vật từ trong tới ngoài sinh ra thuế biến chất lọc kệ cũng là nhìn xem nó tại chính mình nhìn kỹ Theo、thánh e o t h gia i siêu phảm kỳ vật thuế biến thành thần gia i siêu phảm kỳ vật đồng thời từ từ bay lên biến mất vào hư không h á n thậm chí tại thần huy hừng hực nhất thời điểm nghe tới mệnh vận chi xà thanh âm tiểu xà thanh âm hơi kinh ngạc nhưng lại càng nhiều hơn chính là thận trọng nói với hắn thật có lỗi v ì thúy chi thư đối với tầm quan trọng của ta đã vượt qua hết thạy nó là vận mệnh thần hệ nền tảng cho nên ta chỉ có thể đem nó lấy đi bất quá làm khen thưởng ta sẽ đem Thúy ngọc thư bàn cho ngươi từ hôm nay về sau mẹ lần gia tộc là mệnh vận chi xà chỉ định tế tự huyết mạch chỉ có mẹ lần khanh cùng ăn lý b ợ gì tở tạm n g h huyết mạch hậu duệ tài năng trở thành vận mệnh thần điện đại tế tự này hứa hẹn thế tộc v o n g thế vĩnh b i ế n không thay đổi làm bao phủ tại ruộng gò sơn mạch thần huy tan hết chặt lọt ghẹ trong tay liền có thêm một khối thúy ngọc thư đúng vậy mệnh vận chi xà dùng chính mình thần khí đổi đi phỉ thúy chi thư đúng vậy hiện thần khí này mặc dù gọi thúy ngọc thư nhưng thật ra là khối màu phỉ thúy tảng đá tấu chương xong chương sáu trăm mười bốn thúy ngọc thư tháng chín đợt thứ hai cố gắng câu n g u y ê h i ế u chương 614, t h ú y ngọc thư n g tháng chín đợt thứ hai cố gắng cầu nguyện phiếu 2 0 2 n 0 h 0 n k h t r i m ư t ạ i mẹ lệ bật công tức phủ đệ v ỡ lì xạ hai cái tay nhỏ có chút mở ra tại thân thể hai bên đồng thời hư hư nhẹ nhàng nhấc lên dùng tiểu toái bộ tại một đám nữ quan trước mặt đi mấy chục bước y ê u nhã lại nhẹ nhàng nàng làm làm m â u về sau ôn nhu nói chư vị đều làm mẹ lần công tức phủ đệ nhóm đầu tiên nữ quan làm ơn tất bảo trì lễ nghi v ỡ lì xạ làm đã từng cùng qua ba vị công tức nữ quan tại mẹ lệ bật đổi tên về sau liền tự động trở thành công tức phủ đệ quản gia ma ma nằng ngay tại giáo viên mới vào chức nước văn mặc dù cạ rèn ma ma cũng am hiểu những này nhưng cạ rèn ma ma phục vụ là á n nỉ vợ dị tợ tạ m nỉ nữ công tước cũng không phải là mẹt lần công tức phủ đệ thành viên tổ chức vợ lì xạ cũng chưa từng nghĩ tới chính mình năm đó tại bệ h ẹ một công tức p h u nhân bên người m ấ n luyện học được chính tông lễ nghi thế mà còn có phát huy sở trường một ngày thân là c h ặ t lót kệ thủ hạ phế nhất siêu p h ả m giả ân vợ lì xạ tiểu thư kỳ thật rất hưởng thụ dạng này thời gian quản lý một tòa công tức phủ đệ đồng thời trở thành công tức phủ nhân bên người ân mẹ lần công tức phu nhân thường xuyên không tại mẹ lẽ bật nhưng nàng đích thật là ạn nhi tại mẹ lẽ bật thời điểm tín nhiệm nhất người bởi vì bỡ lì xạ tiểu thư không có chút nào uy hiếp Bỡ lì xạ phi thường thương cảm những nữ con này chỉ làm cho mọi người luyện tập một giờ liền để các nàng đi nghỉ ngơi nàng xoa xoa mồ hôi trên c h á n nhịn không được tự nhủ mỗi thiên đô là chiến tranh lúc nào chiến tranh mới có thể biến mất đâu chỉ t i ế p ta rốt cuộc không có cách nào đi theo mẹ lần công tức bên người hỗ trợ hắn ta sẽ quản lý hảo công tức phủ đệ vợ lì xạ vung vẩy một chút nắm tay nhỏ lấy đó quyết tâm liền có một tên nữ quan đội vàng mà đến nói đò dô thì cùng a na stasi a tiểu thư đến vẫn lì xạ tranh thủ thời gian chạy c h ầ m ra ngoài rất nhanh liền nhìn thấy hai vị hảo hữu đò dô thì a na stasi a vẫn lì xạ ở trong tây phong kỵ sĩ đoàn là cái vô cùng chặt chẽ tiểu đoàn thể ân nếu như là tình huống bình thường các nàng có thể sẽ bị trở thành gió tây tam nữ thần c h i loại nhưng chắc lót thẹt tất cả bộ hạ đều biết một chuyện trên cái thế giới này chỉ có một vị tây phong nữ thần đó chính là an nhi vợ gì tờ tạng nhi l i ê n ngay cả hạn mì tốt nghiệp gặp đ ạ i học liền đã vĩnh cửu hủy bỏ tây phong nữ thần bình chọn chất l ọ t k ẹ dưới tay thánh giai càng ngày càng nhiều về sau liền rốt cuộc sẽ không mang các bộ hạ cũ đi đánh trận mà là đem bọn hắn phân phối đến mấu chốt bộ môn c h ấ p trưởng chính vụ cùng quản lý địa phương chỉ có điều chất l ọ t k ẹ đáng tin cậy thành viên cũ cũng không nhiều cho nên những người này thường xuyên điều động không ngừng theo một chỗ rời đến một nơi khác chất l ọ t k ẹ bây giờ đã sớm từ bỏ mạ chú bệ đem khoái thủ văn thư ỉ tạ lỏ cản bị nổ chất lọc hẹ chuyển tác giả phái qua làm quản lý mà đem lâu d à i đóng quân tại mạ trụ bệ đỏ rổ thì cùng a na stasi a triệu hồi mẹt lẽ bớt đỏ rổ thì sẽ trở thành mẹt lẽ bớt cao nhất hành chính t r ư ờ n g quan a na stasi a sẽ trở thành mẹt lẽ bớt tuần thành quân quan chỉ huy tối cao ba nữ hải tử gặp mặt đều vui vẻ không được ba người gọi phủ công tức phòng bếp chuẩn bị t r à chiều vui vẻ trò chuyện một hồi lâu a na stasi a nói công tước muốn đi đánh trận đại lục cũng đều tại chiến tranh nhưng chúng ta mẹt lần công tức lĩnh lại yên tĩnh hy vọng loại cuộc sống này có thể một mức tiếp cục đi từ khi chất lót kẻ trở về đánh bại đại lục mới hội nghị thu phục lãnh thổ mẹt lần công tức lĩ thời gian càng ngày càng tốt chỉ có điều lần này chiến tranh dính đến tà thần ba nữ hải tử cũng không biết tương lai sẽ c o i như thế nào các nàng chính nói chuyện phiếm thời điểm đ ô n g nhiên một đạo thần huy tử trên trời giang xuống rơi tại trong thành mệnh vận chi xà trên tòa thần miếu ba nữ hải tử cùng một chỗ giật mình ạ na s t a s ì ạ nói chúng ta đi nhìn một chút v ỡ lì x ạ lập tức phân phó chuẩn bị xe ngựa chặt lọt k ẹ k h ô n g tại phủ công tức liền lấy nàng quyền lực lớn nhất có thể tùy ý chi phối tài nguyên ba người cưới xe ngựa rất nhanh liền đổi tới thần miếu nhìn thấy trên tòa thần miếu không ẩn ẩn có vô số hư ảnh tại thần huy bên trong bay múa đạo này thần huy c h ọ n vẹn nửa ngày mới tán đi làm thần huy tán đi về sau cả tòa thần miếu đều không giống xuất hiện vô số đ i ề u k h á c binh họa hình dáng trang sức tiến vào thần miếu về sau tâm tình sẽ đặc biệt yên tĩnh như trước kia không giống v ỡ lì xạ kinh ngạc không khỏi nói đây là chuyện gì xảy ra chúng ta có phải là muốn báo cáo cho công tức đại nhân đò dổ thì cùng ạ nạ xạ xì ạ cũng không biết xảy ra chuyện gì đều đồng ý v ỡ lì xạ ý kiến đem chuyện này báo cáo nhanh cho chặt lọc hệ cơ h ộ tại cùng lúc đó mẹt lần công tức lĩnh bên trong mệnh vẫn chi xả cái gì hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh một chút điểm l ạ mặc dù mẹt lần công tức lĩnh các nơi những người quản lý đem chuyện này báo cáo đi lên nhưng được đến đáp lại lại rất phản đánh c h ặ t l ọ t kệ làm cho tất cả mọi người đều không cần để ý chuyện này đồng thời biểu thị vô sự phát sinh qua cho dù tại mỗ đổ vạ tây phong kỵ sĩ đoàn cao tầng cũng không phải đều hiểu xảy ra chuyện gì chỉ có c h ặ t l ọ t kệ một người rõ ràng chính mình giống như làm ra đến sự kiện lớn hắn mặc dù mất đi phỉ thúy chi thư cũng lại không có thể tùy ý ra vào phỉ thúy đại đồ thư quán nhưng lại đổi lấy thúy ngọc thư chuyện này khẳng định là kiếm lời lớn chất lót kệ trong khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu thúy ngọc thư nói đơn giản thúy ngọc thư chính là cái thần quốc hình thức ban đầu phỉ thúy bí quyển đích thật là mô phỏng thúy ngọc thư theo công năng đến hết thẻ đều phi thường gần chỉ là lần này mệnh vận chi xả c à n g coi trọng phỉ thúy bí quyển thậm chí từ bỏ thúy ngọc thư thúy ngọc thư bên trong cũng là một cái cực kỳ không gian bắt nát chỉ có điều bên trong không có bất luận cái gì sinh cơ chống rỗng cũng không có cái gì sinh linh mệnh vận chi xả mặc dù sáng tạo thúy ngọc thư nhưng rất rõ ràng bởi vì ý nghĩ không đủ hoàn thiện cho nên thúy ngọc thư vẫn như cũng là hình thức ban đầu còn chưa hình thành hoàn trình công năng đây cũng là m ệ vận chi xả đem nó ban cho chặt luật t nguy chặt lọt kẽ đang nghiên cứu mấy ngày thúy ngọc thư về sau ngược lại là rõ ràng một bộ phận thúy ngọc thư công dụng hắn cùng mệnh vận chi xả có bản chất khác biệt hai người mạch suy nghĩ cũng không giống mệnh vận chi xả là muốn mượn nhờ thúy ngọc thư cố gắng tiến lên một bước nhưng chặt lọt kẽ lại phát hiện nơi này quả thực là kiến tạo luyện kim công xưởng đất lành nhất chỉ thúy ngọc thư bên trong g e n đúc bất luận cái gì luyện kim siêu p h à m k ỳ vật đều sẽ có may mắn sát xuất tăng thêm để công xưởng lương phẩm xuất đề cao tỷ lệ hàng loại hai giảm xuống có thể tùy thân mang theo thần giaiêu phảm kỷ vật bản chất để thúy ngọc thư gần có thể an bài trí ít mấy trăm đầu dây chuyển sản xuất coi như đem toàn bộ đại lục luyện kim công xưởng đều căn g vào đi cũng như cũ b ấ t quá lấp đầy một hai phần trăm thúy ngọc thư kỳ thật vốn chính là vì luyện kim thuật mà chế tạo thần khí chỉ là mệnh vận chi x à vẫn luôn không có ý nghĩ tốt hiện thần khí này phương hướng nó rơi tại c h ặ t lọt kẹ trong tay tự nhiên liền sẽ bị khai phát đi ra nguyên lai mệnh vận chi x à cũng không nghĩ ra công năng từ khi lịch pháp mới đặt ra c h ặ t lọt kẹ ẩn ẩn cảm rất được cái nào đó sắp xuất hiện tà thần kỷ nguyên đem sẽ không bao giờ xuất hiện đấu trương xong chương 615, để hắn trở thành ta một bộ phận cầu m é n phiếu chương 615, để hắn trở thành ta một bộ phận cầu m i ế nghìn n g h i mươi bốn nghìn í n trăm linh tại đại lục mới cờ gì stolper đại khu đông nhiên liền có tất cả mọi người đều cảm ứng được cả khối lục địa chấn động sau đó cái này đại khu đại đa số cư dân đều nhìn thấy tựa như tận thế c h ẳ n g diện một đầu tựa như biên thịt nhưng lại sinh ra vô số xúc tu dài mấy mười cây số quái vật chậm dãi bay lên trời cao đại đa số siêu pham giả lại hoặc là có nhất định tri thức cùng kiến thức người cũng nhịn không được t ố t ra hết lớn tà thần toàn bộ đại lục mới tổng cộng có tám chỗ điểm lạ phát sinh có vô số giá thu ra cầm xúc loại tụ tập đến một chỗ không ngừng hư thối hình thành một đoàn hôi thối vô cùng hai cốt bùn thịt t hư thối tàn bại không thể danh trạng đồ vật cũng có rất nhiều đồng bệ xương mù s á m xương mù s á m bên trong có vô số bóng người lăn lư bọn hắn đều không ngoại lệ đều xông vào biển cả đồng thời một đi không trở lại thẳng đến đại lục cũ đại lục mới cư dân căn bản không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết những tà thần này sẽ còn hay không trở về đều sinh hoạt tại kinh hoàng bên trong đại lục cũ cư dân thì hoàn toàn không biết gì còn không biết nguy hiểm liền muốn tiến đến một cái lư nhân trang điểm người trung niên mang theo một n g ụ m cặp ra ngay tại đại lục mới một tòa thành thị bên trong dạo ước b ỗ n nhiên đối với toàn bộ thế giới sinh ra cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía biển cả nhịn không được lộ ra kinh dị khuôn mặt tự đ ủ bọn này rác rưởi làm sao đ ố n g nhiên đi lên rồi bọn hắn đi đại lục cũ làm gì ừ m ta có phải là cũng nên trở về đại lục cũ rồi bên này không có thành thần cơ hội mặc dù ta làm thịt hai đầu tà thần hấp thu bọn hắn lực lượng nhưng đối với giải quyết căn bản vấn đề trợ giúp không có lớn như vậy người trung niên đ ố n g nhiên sinh ra một chút cảm ứng hắn nhìn về phía đường đi một đầu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc không cảm thấy mỉm cười nói ngươi không phải hẳn là tại đại lục cũ sao cái thân ảnh kia chậm rãi đi tới nói đại lục cũ chính thần rất có chút thủ đoạn đã triệt để xoay chuyển chiến cuộc mới xuất hiện người này chính là dì mợ mạn hắn đã thật lâu không có tại chiến trường xuất hiện không ai biết hắn đã trở lại đại lục mới dì mợ mạn hiếu kỳ nói ta phải gọi ngươi cản xin còn là gạ lủy mắt tờ mang theo túi du lịch người trung niên do dự một chút b mỹ v ừ i nói đã không có cần thiết dầu dếm hai cái đều là ta dì mợ mạn kinh ngạc nói ngươi không phải đã thành thần cản xin từ tốn nói ta không có thể bảo vệ ý thức của mình cũng không thể bảo vệ linh hồn của mình nếu như ngươi q u ẳ n cái tia đồ chơi gọi là thần cũng có thể xem như thế đi dì mợ mạn lộ ra khó có thể tin thân sắc nói ngươi bây giờ không phải là rất bình thường ta chưa bao giờ thấy qua nghĩ ngươi bình thường tạ thần c ả n g tiền thản như nói giống như nhân loại có thể sinh ra hậu đại để một đoàn huyết đ ụ c sinh ra hoàn toàn mới ý thức ta cũng dùng bí pháp nào đó để n ụ c thân của mình bên trên sinh ra một viên ý thức hạt giống cái này mai ý thức hạt giống mặc dù hấp thu gã lụy vọt tờ ký ức nhưng theo bất cứ ý nghĩa gì bên trên chúng ta đều là hai người hắn đưa tay chỉ điểm mình đầu bị cười nói rất buồn cười a ta thường xuyên sẽ cho rằng chính mình là gã lụy vọt tờ nhưng ta lại biết rõ chính mình là hoàn toàn mới sinh ra ý thức chỉ là hấp thu gạ l ì hoặc tở ký ức chúng ta hoàn toàn là khác biệt cá thể liên quan tới bản thân nhận biết vẫn luôn tại bối rối ta dì mợ mạn trầm mặc một lát thấp giọng nói nguyên lai huyết tộc còn có loại bí p h á p này c h ắ c không được hắn cũng không nói gì có chút tình báo không thích hợp thông báo cho không phải quân bạn hắn c ù n g cản xịn không phải định nhân nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu những bí mật này không thể chia sẻ cản xịn cũng không thèm để ý hắn đương nhiên biết d ì mợ mạn là ai hắn cùng dì mợ mạn tại đại lục mới tranh đấu qua vô số lần ai cũng không làm gì là ai một cái là đứng đắn tà thần lại có thanh t ỉ n h ý thức một cái là giữ lại ý thức ngay tại hướng chính thần bước vào cho dù là tại tà thần bên trong bọn hắn đều là đáng sợ nhất một v i ê n c ẳ n xét đúng dung nói ngươi không phải một cái sẽ từ b ỏ n g ư ờ i ngươi trở về đại lục mới đến tột u cùng muốn làm gì dì mợ mạn đ u n g dung cười một tiếng nói cùng ngươi lưu tại đại lục mới nguyên nhân không sai biệt lắm chúng ta đều cần tìm mấy cái lạc đàn tà thần giết, giết chuẩn bị cho chính mình đầy đủ tư lương c ẳ n x é hỏi ngươi lần này lại để mắt tới ai dì mợ mạn không có trả lời chỉ là cùng c ẳ n xét tháp thân m ạ qua tháp giọng nói dù sao sẽ không là ngươi cản xin cũng không ngoài ý muốn hai người giao thủ qua ai cũng biết muốn giết đối phương có chút khó bọn hắn càng muốn chọn dễ dàng mục tiêu hạ thủ d ì mợ mà màn biến mất tại phố dài cản xin có chút nhìn ra xa bầu trời hắn có thể cảm ứng được có tám đầu tà thần rời đi đại lục mới hắn trên đường phố đứng đầy lâu mới thẳng nhiên nói ta hẳn là trở về đi đem bản thể cái kia dơ bẩn đổ vật xử lý để hắn trở thành ta một bộ phận chó m á huyết tổ một đoàn rác rưởi mà thôi cản xin trên thân toác ra nhàn nhạt với vụ lập tức liền biến mất tại trong huyết vụ Chắt lọt đột kẻ nhưng i giật lại, ê n mình tỉnh n h hắn lúc ạ i ngơ n g này không giới đống vô tận hắc không phía dưới không có thánh quang minh thần quốc hảo cũng không có hẹn mì lì hạ hảo chỉ có hắn một người lẻ loi t h ơ trọi chất lọt kẻ nghe tới một cái quen thuộc thì thầm thanh âm này quen thuộc đến hắn lúc đầu cho là mình chưa từng nghe qua nhưng rất nhanh liền cảm thấy được nó khác sâu đến linh hồn của mình c h ỗ sâu kia là cản xển thanh âm có người muốn giết ta ta tất cả từ t ô n a đều đến bị dồn hồn tỉnh l ạ n sơn ta sẽ ban cho các ngươi bất hủ sinh mệnh mau tới hồn tỉnh l ạ n sơn chất lọt kẻ triệu h o á n qua cản xển cũng bởi vì ạ ơ mỹ lạt bức tranh cùng đầu này ta thần từng có lần thứ hai gặp vỡ ân phi thường không thoải mái nhưng hắn cũng bởi vậy hết sức quen thuộc cản xển khí tức chặt lọt kẽ có thể cảm ứng được tại nơi xa xôi có một đ o à n khí tức quen thuộc cỗ khí tức này bành trướng m á h liệt cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thậm chí so hắn nhìn thấy bất luận cái gì một đầu tà thần đều cường đại chỉ là hắn lại tản mát ra một cỗ suy bại tử vong sụt dốc sắp bị hủy diệt khí t ứ c hắn ngay tại triệu hắn hết thể huyết mạch nhưng chặt lọt kẽ lại có thể cảm ứng được có một cỗ phi thường kỳ lạ lực lượng phong tỏa ngăn cản c ả n s n triệu hắn thay lời khác đầu này tà thần triệu hắn chỉ có hắn một người có thể nghe tới tấu chương xong chương sáu trăm mười sáu biến hình trung cực biến hình thuật chương 616, biến hình trung cực biến hình thuật chặt lọt kẹ trầm ngâm một hồi không có chọn rời đi mà là nhẹ nhàng nuốt b e một chút huyết linh tê lần nữa khởi động à mòn lực lượng l a m mi tâm mắt dọc mở ra phong chỉ tốc độ toàn bộ triển khai chặt lọt kẹ thân hình hóa thành lưu tinh lướt qua vô tận h không chặt lọt kẹ đã thử qua phong chỉ tại chư thần h không phía dưới so tại thế giới hiện thực càng thêm kỳ dị nó không riêng gì một môn tốc độ tăng lên dị năng còn có thể điều k i ể n vô tận h ở khắp mọi nơi bể bụn năng lượng những năng lượng này như bao tô gió như gió mạnh như gió phơn như gió lốc ở khắp mọi nơi thậm chí đều không có cách nào tiêu hóa hấp thu bởi vì bọn chúng quá lộn xộn ẩn chứa không biết bao nhiêu tà thần tán giật năng lượng chỉ sợ liền ngay cả chín đại chính thần đều không thể tịnh hóa mất ẩn chứa ở trong đó tà ác ý chí phong chỉ cũng không thể hấp thu những năng lượng này nhưng lại có thể lợi dụng những năng lượng này tại vô tận hắc không phía dưới khoan thai bay lượn g chắc lọt h ệ thậm chí có thể mượn nhờ ở khắp mọi nơi d ư ờ n g già chi phong cảm nhận được cái thế giới này năng lượng ba động trước thời hạn tránh đi nào đó cố bỗng nhiên nồng đậm lên năng lượng từ đó tránh thoát khỏi ở khắp mọi nơi nguy hiểm hắn điều khiển gió điều khiển năng、lượng. c ũ nhưng g k biết rốt phi hành nhìn bao lâu, rốt cuộc mỗi t tòa huyết nục c khi, khi có cái tiểu nhân mang theo biến mất liền sẽ có cái dẫn theo không rõ tiểu theo nhân xuất hiện để tòa này h u y ế t nhục chi sơn bên trên mãi mãi cũng vất vả cần cù công tác không ngủ không nghỉ cắt thị tiểu nhân chất lót kệ cũng không biết những lũ tiểu nhân này là lai lịch gì nhưng lại có ngộ ra đây chính là hồn tỉnh l ạ n sơn cặn s t ê n đ v c thân ngay tại tòa này hồn tỉnh l ạ n sơn chỗ sâu chất lót kệ không có chút gì do dự trực tiếp cầm trên tay hoàng kim chiếc nhẫn cởi ra đem đều chiếc thánh quang minh thần quốc hảo ném ném xuống dưới sau đó liền rốt cuộc mặc kệ chiếc này năm đầu thần tính tổ sinh vật thành chuyển kỳ chiến hạm vượt qua tòa này h u y ế t nhục chi sơn hướng núi chỗ sâu bay đi rất nhanh chất lót kệ liền thấy một cái bị phong ấn ở trong núi cự nhân hắn bị vô số vết nhục biến thành máu tác của lấy nhắm hai mắt không nhúc ních nhưng chỉ nhìn đầu này cự nhân không ngừng chập trùng lồng ngực không ngừng nhúc ních huyết mục ù n g ngẫu nhiên bị nào đó c ố lực lượng phản công hóa thành khô mục máu t á c liền có thể biết hắn vẫn luôn tại phản kháng phản kháng tòa này chấn áp hắn hồn tỉnh l ạ n sơn chặt lọt kẹt trở tay lấy ra huyết sáp vi lấy thân ngự kiếm hung hăng đâm về phía đầu này cự nhân mi tâm huyết sáp vi chỉ là phổ thông siêu phàm vũ khí theo chặt lọt kẹt thực lực tăng lên nó đã rất ít bị lấy ra sử dụng nhưng lần này huyết sáp vi lại nở rộ kỳ dị nhất tia sáng tại chặt lọt kẹt toàn lực một đâm phía dưới thật sâu đâm vào đầu này cự nhân chắn vô số bành trướng huyết năng như đi ê n cùng tràn vào c h ặ t lọt ke mẹt lần thể nội hán vốn là muốn đột phá phẩm dai trong nháy mắt liền sông lên hai mươi hai c ấ p cản xịt thanh nhãm ẩm bang v a n g lên con cháu của ta a huyết mạch của ta người thừa kế a người v ị cứu vớt ta đi tới hồn tỉnh lạng sơn ta sẽ ban cho các người bất hủ sinh mệnh cùng sức mạnh bất hủ m ờ i tiếp thu ta ban l n đem bọn chúng hóa thành lực lượng dùng để chiến thắng địch nhân của ta đi c h ặ t lọt ke buồn bực không ra tiếng lực lượng trong cơ thể càng ngày càng bành trướng bạn kia nhật ký bỗng nhiên nhảy ra ngoài cản xịt giáng lâm thời gian một đường tăng vọt cuối cùng nhẹ nhàng một tiếng văng g i ò n thuộc về hấp huyết mật quyển ở cái kia một mặt triệt để vỡ vụn mặc dù chắt lọt kệ tại trước đây thật lâu liền tin tưởng chính mình sớm muộn có thể thoát khỏi cặn s tiền giống như hắn xử lý à ơ m i lạc để tà thân uy hiếp lại không có thể trở thành uy hiếp nhưng hắn cũng không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy hấp huyết mật quyển vỡ vụn cái kia trước mắt một c ỗ lực lượng thần bí cùng huyết sắc vi kết hợp lên để thanh này hút máu thứ kiếm không ngừng tăng g ọ t đẳng cấp thậm chí rất nhanh liền đột phá cao giai siêu phàm kỳ vợt trở thành thánh giai siêu phàm kỳ vợt bị huyết nhục chi sơn vây kh cũng không biết tổn thất bao nhiêu tinh huyết cả người đều nhỏ gầy một vòng hắn còn đang thì thào tự nói huyết mạch của ta người thừa kế con cháu của ta nhóm thế mà đến nhiều như vậy sao ta liền biết các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng chất lọt hệ toàn c h i dị năng bỗng nhiên phát ra dấu hiệu cảnh báo hắn ra sức rút ra huyết linh tê đ ồ n g b ề n lên thiên không rời xa bị huyết đục c h i sơn vây khốn tự nhân đồng thời cũng đem tấn thăng hai mươi hai cấp thu hoạch năng lượng tiếp tục đầu nhập vào nhanh n h ẹ thuật làm nhanh n h ệ thuật lần nữa tấn thăng mười tám một sắt na cái này mười tám mai nhanh n h ệ thuật phù văn biến thành cái thứ hai huyết tinh phù văn lôi thổi chất lo kẹt chặt đứt đối với nhanh nhẹn thuật đưa vào đi vào huyết diễm khí rất nhanh huyết diễm khí phủ văn liền ngưng tụ đến mười tám mai đồng thời ngưng tụ thành nửa viên phủ văn chất lo kẹt còn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này nhưng là hắn mảy may cũng không hoảng loạn đem còn lại năng lượng đầu nhập vào huyết diễm biến hình thuật làm tấn thăng hai mươi hai cấp năng lượng tiêu hao hầu như không còn vừa lúc huyết diễm biến hình thuật phủ văn cũng ngưng tụ đến mười tám mai cái này mười tám mai phủ văn hòa huyết diễm khí ngưng tụ nửa viên phủ văn hợp nhất biến thành một viên hoàn toàn mới huyết tinh phủ văn biến hình nó còn có cái tiền tố trung cực biến hình、thuật. c h ặ t lọt kẹ không biết vì cái gì hai viên huyết tinh phủ văn sẽ ngưng tụ ra như thế một viên xem ra cùng huyết tộc không hề quan hệ phủ văn phía d ư ớ i cự nhân đ ỗ n g nhiên phun ra vô số máu đen những n à y máu đen vốn nên là thuận chặt lọt kẹ hấp thu lực lượng thông đạo rót vào chặt lọt kẹ thể nội nhưng bây giờ những n à y máu đen lại chỉ có thể phun về phía bầu trời khi chúng nó hạ xuống xong đem huyết nục chi sơn ăn mòn tư tư d u n g động thậm chí liền vây khốn cự nhân máu tắc đều bị gần một nửa nhưng huyết nục chi sơn thực tế quá to lớn nó tùy tiện liền tiêu mất máu đen tổn thất bay ra càng nhiều máu tác tiếp tục đem cự nhân trói cự nhân đ ỗ n g nhiên liền trầm mặc hắn mặc dù bị vây ở chỗ này đồng thời bị phong ấn hết thệ cảm giác nhưng như c ũ có chút mơ hồ cảm giác chính mình trả giá huyết lục năng lượng đích xác bị người hấp thu nhưng mình mai phục xuống tới ác độc thủ đoạn nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì hắn hoàn toàn không thể rõ ràng vì cái gì huyết lục của mình hậu duệ hậu thế lại có thể né tránh hắn tính toán rõ ràng hắn có thể bằng vào huyết mạch hoàn toàn áp chế những n à y hậu đại rõ ràng hắn thủ đoạn chính là t à thần năng lực việc không phải là phạm nhân có thể ngăn cản nhưng chính là giống như chỗ nào có vấn đề cự nhân t r o n mối vẫn không có cách giải chất lọt kẹ toàn c h i dị năng đ ỗ n g nhiên nhảy vọt mấy lần hắn không chút do dự thôi động trung cực biến hình thuật biến thành một cây máu t á c thư hư vận chuyển hành khách cự nhân trên thân liền ngay cả huyết đ ụ c chi sơn đối với hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì h i ệ n nhiên trung cực biến hình thuật có vô tận h ảo diệu thậm chí liền ngay cả c h ặ t lọt kẹ cũng còn không có hiểu rõ đến trong đó tất cả một cái mang theo cặp r a phong trần mệnh m ỏ i trung niên lữ nhân từng bước một đi đến huyết đ ụ c chi sơn khi hắn nhìn thấy bị khốn chủ cự nhân lộ ra nụ cười ôn lu chất u y t đối h lóc hẹ, hẹ đã biết cái thế giới này rất nhiều bí mật nhất là tại thu hoạch được toàn tri đồng thời để toàn tri tấn thăng đến bốn đẳng cấp còn thu hoạch được phỉ thúy hình lớn sách toàn bộ tri thức được đến du lì ô d ạ i bảo thu hoạch được don quýt sọt sẹt vẹn tít bút ký cùng đại lục cũng đỉnh phong nhất mấy vị thánh giai thảo luận qua đăng thần con đường thậm chí còn biết được một bộ phận dìm mở màn bí mật cho nên hắn rất nhanh liền cho ra kết luận đồng thời rất chắc chắn cái nhìn của mình không có bất kỳ sai lầm nào vị này mang theo cặp da trung niên lữ ự nhân mới là c ả n xển trong đầu của hắn rất nhanh xuất hiện một cái ý niệm trong đầu hắn là c ả n xển hắn là cái gì c h a t lope nhìn về phía vị t i ê u bị, bị k h ố n trụ cự nhân còn không có nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó liền thấy c ả n xển đưa tay nhẹ nhàng vô một cái bị dây máu vây khốn cự nhân đ ỗ n g nhiên liền bạo tán thành một đoàn huyết sắc mê vụ cỗ này mê vụ như cự kính hút nước bị c ả n xển đều thôn vệ thôn vệ bản thể c ả n xển cho dù mạnh như chân thần cũng có chút khống chế không nổi có một tia huyết vụ tán giật đi ra chỉ là trong lòng hắn lại sinh ra cực lớn tức giận cả kinh kêu lên là ai là ai cướp đi ta bản thể huyết nguyên là ồ m ạ i b ỡ là tỉ tỉ là j u ni ồ cái tặc tiểu từ kia còn là không vượt mơ r ẹ n đ u ồ n không được hắn kém xa lắm luôn không khả năng là gì mở màn hắn cũng không huyết tộc c h ắ c lót k ẹ p nằm trên mặt đất không nhúc đích giống như cái khác dây máu bình thường trung cực biến hình thuật thảo d i ệ u liền ngay cả cản xin cũng không nhìn đấu hắn nhưng không có tại ạ đồ nỉ thị cơ sở pháp thuật thượng hạ lớn như vậy công phu v ư ợ ơ rẽ n g u n có thể cảm nổ đến cơ sở pháp thuật được ra là thuộc về chính hắn ngút trời kỳ tài người khác không có phần này giống nhau c ả n lộ cản s xin nhìn ra xa bầu trời ẩn ẩn lộ ra mấy phần v ẻ kim ê rẻ ra sức nhảy lên nhảy vào vô tận hắc hông thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh cản s xin rời đi về sau một đầu dây máu nhảy dựng lên c u ố n lấy hơn mười cây dây máu ra sức lôi kéo ngay tại huyết đ ụ c c h i sơn sinh ra phản ứng thời điểm một ngụm ma pháp thứ kiếm bay ra chặt đứt tất cả dây máu c u ố n lấy đồng loại dây máu bay vút lên trời phong chỉ cùng lôi thổi dùng được đầu này dây máu giữa không chúng khôi phục diện mạo thật sự hắn đem cái này mười mấy đầu dây máu thu vào trong kinh rất nhanh liền đi tới ngoài núi nhìn thấy bị vô số đầu dây máu vây k h ố n thánh quang minh thần quốc hảo c h ặ t lót kệ có chút kinh ngạc thầm nghĩ còn chưa từng thấy thánh quang minh thần quốc hảo bị khống trụ toa này huyết nục ma sơn sợ là rất có cổ quái hắn không dám thất lễ rút ra huyết sáp v i c h ặ t đứt mấy chục cây dây máu đồng thời từng cái thu vào trong k i n h thế giới nhưng vào lúc này thánh quang minh thần quốc hảo đột nhiên chấn động một cỗ thần huy dâng lên đẩy ra hơn phân nửa dây máu chất lót kệ lấy tay đem nó một lần nữa hóa thành hoàng kim c h i ế c nhẫn ra sức đẩy lên ra cái thế giới này làm chất lót xuất hiện ở bên ngoài nhìn thấy chính là một t o à núi cao nguy ê nga n hắn đã không tại mồ đồ b ạ c h ắ t lót kẹ biết nơi này cũng là hôn tỉnh l ạ n sơn là bị d ồ n hôn tỉnh l ạ n sơn hôn tỉnh l ạ n sơn tại bị d ồ n có trí cao vô thượng thần thánh địa vị bởi vì nghe nói thật nhiều vị huyết tổ đều ngủ say tại đây cũng bởi vì ngủ say huyết tổ quá nhiều dẫn đến hôn tỉnh l ạ n sơn phụ cận nhưng phàm là thân thể máu thịt cũng không dám dừng lại bởi vì mặc kệ là huyết tổ nhân loại sinh vật còn là cái gì sống đồ vật đều sẽ bị các huyết tổ tà lực ảnh hưởng cuối cùng trở thành ngọn núi này một bộ phận chất lót kẹ vừa mới hiện thân liền thấy một cái người quen thuộc dù n h o ổ a sua lao sư của hắn dù n h o sắc mặt tương đương không dễ nhìn thậm chí đều không có t r o hỏi nói đem ngươi thu thập dây máu đều cho ta c h ắ t lót hẹ theo trong kính thế giới lấy ra tất cả dây máu hỏi đây là chuyện gì xảy ra dù n h o từ tốn nói c ả n s xển sinh ra mới ý chí hắn trở về lấy đi chính mình bản thể c h ắ t lót hẹ giật nảy cả mình kêu lên c ả n s xển sinh ra mới ý chí dù n h o nhẹ gật đầu nói mới sinh ra ý thức mặc dù có được c ả n s xển ký ức nhưng như cũng là một cái hoàn toàn mới tồn tại không ai biết hắn đang suy nghĩ gì đối với huyết tộc đối với nhân loại là cái gì cái nhìn nhưng là hắn tuyệt đối không còn là huyết tổ ta vừa mới ở bên trong nhìn xem ngươi cùng hắn trước sau xuất hiện chỉ có điều ta tạm thời không làm gì được hắn chỉ có thể cái gì cũng không làm ta cũng không thầm nghĩ huyết diễm khí cùng huyết diễm biến hình thuật hợp nhất sẽ tấn thăng làm trung cực biến hình thuật huyết tộc còn có rất nhiều bí mật ta chắc lọt ghẹ có chút kinh ngạc hỏi liền ngay cả lão sư ngươi cũng không thể biết huyết tộc tất cả bí mật sao dù nhị ổ từ tốn ó i trừ phi là tam hoàng tài năng biết huyết tộc tất cả bí mật ngươi lão sư chỉ là cái thành giai còn chưa bước vào thần giai làm sao có thể biết những cái kia cổ lao bí mật c h ặ t l o k ẽ lại hỏi những dây máu kia có làm được cái gì đồ d ù nhì ô đáp ngọn núi kia là ạ p dạ h ẻ m thị tộc tổ thần t ỷ một t h ị bản thể những dây máu kia có thể có trợ giúp tu luyện ạ p dạ h ẻ m thị tộc huyết đ ụ c lò luyện c h ặ t l o k ẽ nghe tới có trợ giúp tu luyện huyết đ ụ c lò luyện liền không có hứng thú hắn cũng không tinh thông ạ p dạ h ẻ m thị tộc bí pháp d ù nhì ô một mặt phức tạp nói ngươi có thể rời đi gần nhất tốt nhất không nên rời đi gần n h sơn bệnh vẫn chi xả sẽ bảo h ầ người ta muốn đoàn kết tận khả năng nhiều lực lượng lần này thần chiến ai cũng không biết sẽ tiến hành đến một bước kia chất loke khởi hành rời đi, hắn mặc dù là lần đầu tiên tới bị dồn cảnh nội chỗ sâu, nhưng không có cái gì lưu luyến. chặt lọt kệ rời đi về sau, liền có một thân ảnh, theo hồn tỉnh l ạ n sơn bay ra. j u n i o ném cho hắn một đầu dây máu, nói, đây là tìm ộ t thị huyết nục, ngươi đem nó luyện hóa, huyết nục lò luyện liền có thể tấn thăng cảnh giới t o à n mới. hu phét nhìn qua chặt lọt kệ biến mất phương hướng, thấp giọng nói, lao sư ngươi vì cái gì không nói cho hắn, những này dây máu là vì ta đòi hỏi. du nhì đáp, không cần thiết, bởi vì hắn biết. hắn có thể so sánh ngươi muốn thông minh nhiều, thậm chí liền ngay cả năm đó dì tại rất nhiều nơi đều không kịp nổi hắn chất l t kệ đứa bé này có đôi khi hồn nhiên ngây tơ có đôi khi lại ngay cả ta cũng nhìn không tấu hắn gần nhất làm sự kiện k i u nhi thật là khiến người kinh ngạc đến không thể tin được ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể xuyên tạc lịch pháp để các chính thần một lần nữa thu hoạch được thượng phong Mệnh v ậ n chi x ả thật là chấp trưởng vận mệnh a chất l t kệ đúng như là j u n i o nói tại lao sư n h ắ c lên dây máu có thể dùng để tu luyện huyết đục lò luyện hắn liền biết hủ p h é p tất nhiên ở dưới tay dù nhì ổ h u n luyện vị lao sư này phi thường nóng lòng giáo dục anh mới chặt lọt kẹ trước tiên là coi là j u ni o có cái gì thích lên mặt dạy đời đam mê hiện tại hắn biết j u ni o sợ là đã sớm nhìn thấy trận này thần chỉ chi chiến vì huyết tộc cùng nhân loại một phương xúc tích lực lượng chỉ có điều j u ni o cũng không nghĩ tới dẫn phát trận đại chiến này đầu nguồn thế mà lại là gì mở mạn tấu chương xong chương 618, đèn lồng thần miếu chương 618, đèn lồng thần miếu 2 0 2 n 0 9 1 2 c h ặ t lọt kẹ bỗng nhiên thẳng xuống tới hắn nhìn ra xa hướng về phía trước toàn c h i dị năng đang điên c u ồ n g cảnh báo chặt lọt kẹ không biết phía trước có cái gì nhưng lại rất sáng suốt dự định đi vòng qua đổi một cái phương hướng lần này hắn bay ra mấy trăm cây số toàn chức dị năng lần nữa điên cuồng cảnh báo chất l ó t k ẽ liên tục đổi sáu bảy phương hướng hắn phát hiện chính mình càng ngày càng chạy hướng trở về m ộ đ ồ ba chất l ó t k ẽ không do dự hắn biết mình sợ là không có lựa chọn dựa theo toàn c h i cảnh báo không ngừng thay đổi phương hướng rất nhanh hắn liền thấy một ngôi mộ lớn đại lục c ũ mộ địa cùng trên địa cầu đông tây phương mộ địa hình dạng và cấu tạo đều không giống nhau cho dù là hoàng thất cùng quý tộc thường thường cũng đều lựa chọn tại tòa nào đó thần miếu an táng cũng không có địa cầu bên trên hậu táng phong t ụ cho nên đại lục cũ mộ đ ị a nhất định là thần miếu nhưng chặt lọt kẻ còn là lần đầu nhìn thấy cả tòa thần miếu lít nha lít nhít đều là mộ đ ị a không có bất luận cái gì kiến trúc tình huống h á n miễn cưỡng có thể nhận ra đến tòa thần miếu này hẳn là đèn lồng lao nhân thần miếu vị này chính thần thần bí nhất cho dù là hắn chấp trưởng kỷ nguyên thời điểm cũng cơ hồ không biểu hiện bất luận cái gì thật tích hắn thần miếu cũng cực kỳ thưa thớt thậm chí liền ngay cả thần quan đoàn đều tung tích khó tìm chỉ có đèn lồng tháp tại đại lục cũ các nơi lưng vững nhưng đèn lồng tháp cơ hồ đều là không người kiến trúc tùy ý bất luận kẻ nếu là chính thần thần miếu cho dù gặp nguy hiểm cũng sẽ không quá nhiều hắn không tin có vị nào tà thần có thể xâm lấn chính thần thần miếu nhất là tòa thần miếu này quy mô cực lớn rõ ràng là chủ thần miếu đẳng cấp chỉ sợ đèn lồng lao nhân thần quyến chi nồng đậm sẽ không thua gần đi sơn thần miếu lại hoặc là mẹ lẹ vận đại thần miếu hắn bay đến thần miếu bên ngoài liền hạ xuống dù sao tại chính thần trên tòa thần miếu không bay loạn rất là bất kính chất l ó t ghé đi bộ đi vào thần miếu lập tức liền thấy lít nha lít nhít bộ đ i ệ tựa hồ có đồ vật gì muốn xông tới dưới mặt đất có vô số đồ vật tại run run. chất l t kệ do dự một chút như cũ tiếp tục tiến lên dưới mộ đ ị a đồ vật càng ngày càng sinh động nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ vật gì xông ra mặt đất khi hắn đi đến thần miễu trung ương nhìn thấy một tòa to lớn đèn lồng tháp tại tháp đèn lồng tháp chỗ cao nhất thờ phục một quyển da dê chất l t kệ tâm thần r u n g mạnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hắn bước nhanh đi đến đèn lồng tháp chỗ cao nhất nhìn thấy cái kia quyển da dê đưa tay tóm lấy thứ này vào tay chất l t kệ liền biết nó tất nhiên là cùng mệnh vận chi xà t h ú ngọc thư qua huy chi chủ thái dương kim thư nổi danh từ hải quyển gia cửu c h ặ thúy lọt cất t kẻ giữ ngọc thư ngay Minh, này ra lập phát tức cậu mặc cái dù bên a sau, quyển chuyện Thúy này. Thúy vinh nhân loại văn minh đồng hồn, nhưng chặt lọt kẻ trước đó cũng không tin, cầm tới thúy Ngọc cũng không Ngọc sách được chặt trước cầm có Thư đó Thư về loại tới biết dự lọt kẻ b trong nguyên lai hẳn là sinh hoạt rất nhiều anh linh thúy ngọc thư bên trong có rất nhiều anh linh hoạt động dấu vết vậy v ậ n chi xả hẳn là thu thập rất nhiều lịch đại nhân loại ưu tú nhất nhân vật linh hồn chỉ có điều hắn đem thúy ngọc thư ban thưởng thời điểm lấy đi những cái kêu anh linh chỉ để lại một cái sắc h ô n g thúy ngọc thư ghi lại tri thức văn minh nghệ thuật thần bí mật tất cả đều tại những cái kia anh linh trong trí nhớ cho nên nó mới có thể được xưng nhân loại văn minh đầu mơn nhưng t ử hải q u y ể n gia cựu bên trong lại là t à ý bành trướng vô số cường hành thai họa suy nghĩ tựa hồ muốn xông ra cái này quyển đèn lồng lão nhân thần khí xông vào nhân gian tứ ngược sinh linh chắc lót kệ chỉ nắm giữ một lát liền có thể cảm ứng được ở trong t ử hải q u y ể n gia cựu giam giữ ít nhất mấy ngàn con chuẩn t à thần hắn cũng rõ ràng vì cái gì mệnh vận chi xả lấy đi thúy ngọc thư bên trong anh linh đèn lồng lão nhân lại đem hoàn trình từ hải quyền gia cựu ban cho cho hắn bởi vì hắn thực tế không cần đến những này chuẩn tà thần bọn hắn chỉ còn lại ý niệm ký ức linh hồn tất cả giá trị nhục thân lực lượng năng lượng đều không ở chính giữa đầu có thể suy đoán là đèn lồng lao nhân lấy đi những b ấ t kia chỉ để lại không dùng được những cặn bã này ân giam giữ ở bên trong tử hải quyền gia cựu chuẩn tà thần cũng có thể được xưng tà thần tạ bã bị tước đoạt cơ hồ tất cả vật có giá trị chỉ còn lại dừng lại r ấ t r ư ỡ i chát lót hẹ không biết cũng không hiểu đèn lồng lao nhân vì sao lại đem tử hải quyền gia cựu bã thường hắn cùng vị này chính thần không có nhậm quan hệ như thế nào cũng chưa từng thờ phụng cứ việc tứ hải quyển gia cựu chỉ giam giữ một đám tà thần linh hồn nhưng dù sao cũng là t h ầ n khí giá trị không thể đánh giá chát lót k ẹ còn không có chuyển qua mấy cái suy nghĩ hết thẻ trước mắt đ ô n g nhiên tất cả đều biến mất đèn lồng tháp khổng lồ của mộ thần miếu tất cả đều không thấy chỉ còn lại hắn trôi nổi giữa không trùng còn có cầm trong tay tự hải quyển gia cựu chát lót k ẹ ngốc trệ một hồi lâu mới tiện tay đem tự hải quyển gia cựu thu trong lòng hắn thầm nghĩ đèn lồng lao nhân đây là món vung nổi a hắn đến tột cùng cho ta trôn cái gì hố từ hải quyền gia cựu mặc dù là thần khí nhưng cũng không thể dùng để tăng lên lực lượng chỉ có thể dùng để chế tạo vũ khí、ừ. chế tạo vũ khí chất loke bỗng nhiên tựa như là bị mở ra một cái đại môn nghĩ đến vô số khả năng hắn không chút do dự thay đổi phương hướng thẳng đến m e t l e b e r hắn cần phải đi nghiệm chứng một chuyện lần này chất loke phía trước lại không có bất luận cái gì nguy hiểm dấu hiệu cảnh báo hắn rất an toàn trở lại m e t l e b e r đồng thời trở lại mệnh vận chi x à đại thần miếu chất loke triệu hắm đến xỉnh cổ nọ cùng y li am trí tổng căn bản không cùng hai người trò hỏi hỏi ta nếu là có thể cung cấp một loại vô cùng nguy hiểm nhưng lại có thể gần như không hết nguồn năng lượng các ngươi có thể chế tạo ra vũ khí gì xin cô nọ chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này lập tức liền rơi vào trầm tư w i li l am chỉ tổng lại nhãn tình sáng lên h é t lớn ta có thể chế tạo ra thiên phu trưởng thậm chí vạn phu trưởng chế tạo ra cao thậm chí thánh giai luyện kim vũ khí chắc lópe nhẹ gật đầu nói ta muốn các ngươi chủ trì một hạng công trình nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí ta trả lại cho các ngươi tìm một nhóm luyện kim thuật sư làm giúp đỡ hai người cũng không biết chất lọt kệ có thể tới nơi nào tìm tới một nhóm luyện kim thuật sư luyện kim thuật sư là cái cực kỳ đắt đỏ nghề nghiệp toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái đại đa số nghèo túng luyện kim thuật sư bởi vì không có tiền làm thí nghiệm tiêu chuẩn đều phi thường học bét w i l l i am chỉ tổng mặc dù khác thường nghị thiên khai thiết kế nhưng chân thực tiêu chuẩn cũng bình thường tiêu chuẩn đầy đủ cao đồng dạng đều mở luyện kim công xưởng phi thường có tiền căn bản mời chào bất động chất lọt kệ cũng không có cùng bọn hắn nói chi tiết chỉ là phân phó vài câu liền để bọn hắn đi làm chuẩn bị chỉ còn lại một người thời điểm chất lọt kệ đem th thứ này căn bản không sợ bị ăn cắp bởi vì nó thủy chung là mệnh vận chi xà chế tạo thần khí làm thúy ngọc thư bị khảm nạm tại vận mệnh đại thần miếu nóc nhà bao phủ tại mẹn lẹ bận thần huy nồng đậm ít nhất gấp năm lần chặt lọt kẻ yên lặng cầu t h ầ n chư bị cổ lão luyện kim chúng thần a mời các người giúp ta thiết kế m ộ t kiện lấy tà thần linh hồn vì động lực uy lực tuyệt luân vũ khí đi nhân loại cần nhóm vũ khí này mệnh vận chi xà cũng cần nhóm vũ khí này đấu chương xong chương sáu trăm mười chín tà thần đánh vào ỉ mã hai nghìn hai mươi bốn n h ì n chín m ư ờ i ba chặt lọt kẻ cầu nguyện rất nhanh liền thu hoạch được đắc hắn nhìn thấy lấy mẹ nhỉ cầm đầu cổ đại các luyện kim thuật sư từng c á i d á n g lâm đến bên trong thúy ngọc thư hắn đem tử hải q u y ể n r a cựu vùi đầu vào thúy ngọc thư bên trong rất nhanh mẹ nhỉ ngay tại mệnh vận chi x à đại thần điện bên trong hiện thân bọn hắn nhóm này cổ đại luyện kim thuật sư đã cùng mệnh vận chi x à một mực bục chặt trở thành mệnh vận chi x à thần tay sai bọn hắn cũng không phải là hoàn c h ỉ n h thần chỉ, thiếu thốn thành thần rất nhiều mấu chốt trình tự nhưng ngợn nhờ mệnh vận chi x à c h i ế u cố chặt lọc hệ tiểu thuyết ngưng tụ kháiêm liền có thể vĩnh chú trường tồn cho nên bọn hắn là hy vọng nhất. m ệ n h n y nói c với Chad ể t h n Lockhead, cuộc ta đã tại mộng cảnh dẫn dắt qua xỉn cổ nọ cùng uy ly am chỉ tổng uy ly am chỉ tổng ý nghĩ mặc dù thô giáp nhưng lại phi thường kỳ diệu có thể làm chế tạo vũ khí căng cơ nhưng hắn luyện kim thuật cơ sở quá kém tất cả thiết kế đều muốn lần nữa tiến hành chúng ta cần số lớn vật tư xin đem bọn chúng đều vận chuyển đến đại thần miếu chát lo kệ một lời đáp ứng lúc này cũng không cần phải so đo đầu nhập vào liền đèn lồng lao nhân đều đưa ra t ử hải quyền gia cưu có thể thấy được các thần chỉ chiến tranh cũng không nhẹ nhõm chát lo kệ không cùng mẹ lý đại sư nhiều trào hỏi mà là trực tiếp về p h ụ t h à n h chủ đồng thời cho tất cả thủ h ạ đều truyền đặt toàn lực c ù n g hộ xin ưỡng cổ nọ cùng y l i am trị tổng mệnh lệnh bất kể bất cứ giá nào chế tạo hoàn toàn mới vũ khí chát lo kệ tại mẹ lệ bất ngốc không có mấy ngày liền có một tin tức truyền ra có tám đầu tả thần xuất hiện tại cự kính tri hải đồng thời đánh vào í n g ly mạ ba đảo lớn nhất một tòa ô di tọa bây giờ vợ dĩ tôn n h ỉ ạ đã lâm vào khủng hoảng hồng long hoàng đế hạng thờ g i u lô mơ hướng đại lục cũ các quốc gia khởi xướng viện trợ t ỉ n h cầu í n g ly mạ trong ba đảo vợ dĩ tôn n h ỉ ạ nhỏ nhất nhưng là í n g ly mạ tinh hoa cũng là tuyệt đại bộ phận nhân khẩu vị trí địa ca linh đảo đứng hàng thứ hai nhưng vùng núi quá nhiều í n g ly mạ hoàng thất chỉ là đặt vào thống trị cũng không có đầu nhập bao nhiêu tinh lực đi mở mang chặn lọc hẹ lấy cả pạ đỏ xì ạ thành thành phố làm cứ điểm trước sau chuyển bận đi qua nhân khẩu cơ h ộ là ca linh đảo dân bản địa gấp năm lần ô di tọa gi đ á m thổ dân vẫn luôn cố gắng phản kháng ý nghĩ mạ thống trị ý nghĩ mạ ba đảo cùng hơn ngàn tòa lớn nhỏ hòn đảo từng có bảy lần chinh phục ba lần thống nhất theo đại lục cũ các quốc gia vượt biển mà người tới trước sau thành lập hơn hai mươi cái vương quốc phát khai quốc đại công tức một trong ghi l o m e r công tức dẫn đầu đại binh vượt biển mà đến trên danh nghĩa thống nhất ý nghĩ mạ ba đảo thành lập làm hồng lòng v ư ơ n g triều nhưng lại một mực chưa thể đẻ xuống các hòn đảo phản kháng thậm chí tại bờ dì tổn g h ý a đều có quân phản kháng mặc dù ta thần xâm lấn tỷ lệ lớn sẽ diệt tuyệt mất ổ dị tọa đảo tất cả cư dân nhưng ân nhưng ý nghĩ m t h ú n g chi một khi cái này tám đầu tà thần vượt biển mà đến xâm nhập bờ gì tổn ý ạ ý nghĩ mạ đế quốc lúc nào cũng có thể vòng quốc bọn hắn không thể không cứu viện ô gì tọa yêu cầu để chiến trường dừng lại tại tòa hòn đảo này không thể để cho tà thần xâm nhập bờ gì tổn ý ạ chất lót k ẹ làm hồng long hoàng đế thượng khách cũng bị gửi đi chính thức cầu viện văn thư ả n phật g i ậ u lô mơ hoàng đế thậm chí khẳng khái hứa hẹn nguyện ý đem ca linh đảo toàn bộ tứ phong cho hắn đồng thời cũng hứa hẹn công t ư c siêu phàm địa vị chất lót kệ nếu là thật sự có thể đánh lui tám đại tà thần cầm tới ẩn phật giật g hắn chẳng những là phát mẹt lần công tước cũng là ỷ lì ma mẹt lần công tước lãnh địa sẽ là một cái vượt ngang hai đại đế quốc quý tộc lĩnh vì đại lục cũ từ trước tới nay chưa bao giờ có hảo môn quyền quý nếu là lại tăng thêm ả n h n h ỉ hai khối lãnh địa có thể nói đại lục cũ trừ tứ đại đế quốc hoàng thất lại không có so ra mà vượt vợ chồng bọn họ quý tộc coi như những tiểu quốc k i a quốc vương cũng không được c h ặ t l t k ẹ lập tức liền phát ra đáp lại đáp ứng đ ờ i này hồng long hoàng đế cầu viện đồng thời hứa hẹn đem tự mình dẫn đầu tất cả hạm đội và mấy chục tên thánh gia đi ổ dị tọa chát lo kệ cũng không lo lắng cho mình hãng mẹ t lần công tức lĩnh khắp nơi đều có mệnh vận chi x à thần miếu lúc đầu mệnh vận chi x à còn không giành vận tâm nhân gian nhưng từ khi hắn thu hoạch được số lớn thần tay sai toàn bộ rắn liền sinh động nhiều lần hiện ra t h ầ n tích bốn phía vẩy xuống thần huy mà lại cổ đại các luyện kim thuật sư có thể tại bất luận cái gì một tòa mệnh vận chi x à thần miếu hiện hơn cá biệt còn có thể tại các loại chỗ ăn chơi hiện hơn cho dù chặt lọt kẻ mẹ t lần rút đi tất cả bộ h ạ mẹ t lần công tức lĩnh như cũ vững như thái sơn chỉ mộ đổ vạ phương hướng liền lại càng không cần phải nói gần đi núi thần miếu hoàn thành về sau liền tương đương với thành lập một đầu bưng chắc phòng tuyến chỉ cần có một hai tên thánh gia đóng giữ trừ phi dìm mở màn đánh tới nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ạ thật d ự hữu lô mơ hoàng đế tại chính mình hồng long cung yên lặng tính t o ạ n một lát sau mấy tên quan viên vội vàng mà đến mỗi khi bọn hắn báo cáo một tin tức hồng long cung bầu không khí liền kiểm chế một tầng bởi vì ỉng ly mạ đế quốc phát ra cầu viện cơ hồ tất cả đều bị cự tuyệt cứ việc ỉng ly mạ đế quốc trên giới đều biết các quốc gia liên quân ngay tại bị dồn ngăn cản dìm ở màn xuất lĩnh đại lục mới liên quân rất khót đi ra nhân thủ nhưng loại tin tức này như cũ khiến người mời bài tô mân b á tức đông nhiên nội vàng mà đến một mặt kinh h ỉ nói bậy hạ mẹ lần công tức có hồi âm ạ thơ g i u lô mơ hoàng đế khẽ ngầm đầu nói mẹ lần khanh cũng cự tuyệt ta sao tô mân b á tức nói mẹ lần công tức tự mình dẫn đầu dưới trướng h à n g đội cùng toàn bộ thành giai chính chạy tới ổ dị t ò a nguyên lai tưởng rằng đế quốc liều chết một trận chiến tô mân b á tức đương nhiên hơi tu từ khoa t r ư ơ n g một chút nhưng c h ặ t loạt kẻ xuất động binh lực liền cùng đem hết toàn lực cũng kém không nhiều hắn cũng là không tính quá mức s ố nổi ạ thơ giữ lô mơ hoàng đế tinh thần có chút phân chấn nói m ẹ lần k h a n quả nhiên đáp ứng hỗ trợ sao tô mân ba tức thấp giọng nói mẹ lần công tức liên tục phát tới tam phong thư mỗi một phong thư gửi đi địa điểm đ ề u khoảng cách ỉ n h ly mạ gần năm mươi cây số đội tàu của hắn đích sắc đã xuất phát đồng thời hướng ỉ n h ly mạ tốc độ cao nhất đi thuyền trẻ tuổi hồng long hoàng đế lộ ra khẽ c ư ờ i trò nói mẹ lần khai anh thật là ỉng ly mạ trọng thần a bằng vào ta danh nghĩa phát hạ chiếu thư sắp phong chặt lọt khe mẹ lần vì ỉng ly mạ công tước lãnh địa vì ca linh đạo nếu là vào thời điểm khác phần này xuất từ hoàng thất v ă thư tất nhiên sẽ bị ỉ n ly mạ trên giới phản đối sao có thể để một cái người phạt trở thành ỉ n ly mạ công tước hơn nữa còn đem ca linh đảo toàn bộ phong làm lãnh địa đâu nhưng lúc này cái này phong văn thư phát ra về sau ý nghĩ mạ các quý tộc đều yên lặng tiếp nhận đấu chương xong chương 620, h cố dị toa đảo chiến dịch chương 620, h cố dị toa đảo chiến dịch 2 0 2 nghìn c h làm chặn lọt k ẹ là ở trên thánh quang minh thần quốc hảo tiếp vào ma pháp luyện k i m thông tin hắn cũng không nghĩ tới an h thư g i u lô mơ hoàng đế thế mạ như thế giữ lời hứa thậm chí hắn còn không có vì ý n g h mạ đánh trận đâu liền đã đem công tức phong hảo chính thức ban bố xuống tới chặn lọt kệ trở thành hai đại đế quốc song công t ư c chuyện này đối với hắn mà nói đã không phải là rất trọng yếu nhưng lại phi thường tăng lên sĩ khí làm cho cả tây phong kỵ sĩ đoàn đều sôi trào lên lúc đầu tây phong kỵ sĩ đoàn lực ngưng tụ liền cường đại tại được đến ýnh li mạ h ồ n g long hoàng đế sắp phong về sau lực ngưng tụ lại lần nữa để cao một cái cấp độ nhất là những cái kia thành viên cũ bọn họ cũng đều biết nhà mình lanh chúa thực lực có một bộ phận tại cả pạ đỏ xì、sì、ả thành cả pạ đỏ xì、sì、ả thậm chí xem như tây phong kỵ sĩ đoàn một đầu mạch sống tất cả thanh â m không hài hòa đều sẽ bị đưa đến cả pạ đỏ xì、sì、ạ các loại vật tư đều muốn thông qua cả pạ đỏ xì、sì、ạ chuyển vật tòa thanh nhỏ này là đại lục cũ cùng hải ngoại mậu dịch trung tâm nhưng ca linh đảo là ý n g l i mạ lãnh thổ chặt lọt k ẹ tại cả bạ đỏ xì ạ thống trị danh nghĩa cũng không kiên cố nhưng bây giờ liền khác biệt ạ thờ dự lô mơ bệ hạ đem ca linh đảo s ắ p phong cho chặt lọt k ẹ mẹ lần sau này nơi này chính là mẹ lần công tức vững chắc căn cứ ca linh đảo diện tích thậm chí so phạt mẹ lần công tức lĩnh đều lớn hơi như vậy một chút mặc dù đều là vùng núi nhưng đối với lâu ở dưới tay chặt lọt k ẹ người mà nói bọn hắn đều cảm thấy địa hình không phải ngăn cản kinh tế và phát triển ngăn cản chặt lọt kệ đem mô đồ bạ cũng phát triển rất tốt gieo họ sau khi alza đề nghị ăn mừng một phen chặt l ọ t k ẹ vẫn chưa có quét mọi người hưng rất nhanh tây phong kỵ sĩ đoàn tướng lĩnh liền đều hội tụ đến thánh quang minh thần quốc hào bên trên đồng thời đem chiếc này chuyển hoàng kỳ chiến hạm giải trí thuộc tính phát huy đến cực hạng rất nhanh liền cử hành một trận long trọng k h á n h điện còn đang đánh trận nhưng nói xử lý khánh điện sẽ làm k h á n h điện cũng chỉ có tây phong kỵ sĩ đoàn chặt l ọ t k ẹ mang hạm đội của mình tại vài ngày sau đến cả bà đỏ xị a hắn chỉ là cùng mẹn liệu mạn học t h thoáng gặp vỡ liền mang thủ h ạ vòng qua ca linh đạo thẳng đến độ g tọa đạo ý nghĩ mạ hạm đội cơ hồ đều hội tụ đến ổ dị t ò a đảo làm chặt lọt kệ tây phong kỵ sĩ đoàn hạm đội đến ổ dị t ò a đảo thời điểm được đến long trọng hoan nghênh ý nghĩ mạ hoàng gia đám hải quân lúc đầu coi là không có b i ệ t b i n h chặt lọt kệ xuất hiện để bọn hắn phân chấn vô cùng bởi vì chặt lọt kệ thủ hạng có ba chiếc chuyển kỳ chiến hạm bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm mười một chiếc cổ đại ma pháp vũ linh chiến hạm hơn mười vị thành đình giai còn có hơn hai mươi vị vong linh thành giai còn có hơn hai mươi ị vong linh thành giai còn có hơn hai mươi vị vong linh thành giai còn có hơn hai mươi vị vong linh thành giai chất l ọ t k ẹ lấy hai đại đế quốc phong địa công tức thân phận rất nhanh liền thành ýnh l ì mạ cùng mẹ lần công tức hạm đội liên quân lãnh tụ nhất là bảy tám ngày về sau mẹ n i ệ u mạng cùng sổ phỉ ạ gạ lặn ô đèn hạm đội cũng trước sau đổi tới chiến trường cái này khiến ýnh l ì mạ hoàng gia hải quân sĩ khí càng thêm phân c h ấ n chỉ có điều mặc kệ sĩ khí như thế nào cao nhưng đối mặt tám đầu t à thần chất l ọ t k ẹ n như cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo hắn trước sau phái ra mấy vị tốc độ phi hành đầy đủ nhanh thanh dai đi ô gì tọa đạo chính xác rất nhanh liền phát hiện một cái khiến người vui mừng t ì n báo cái này tám đầu tà thần riêng phần mình chiếm cứ một khối lãnh địa đang cố gắng phát triển vẫn chưa có liên thủ cũng không có rời đi chiếm cứ địa bàn hướng mở gì tony ạ tập kích dấu hiệu chất lọt kẻ mặc dù t r i n h phạt qua tà thần hơn nữa còn chiến thắng cướp đoạt e xem ẩn cùng ạ ở mỹ lạc bộ phận lực lượng nhưng cái này hai đầu tà thần lực lượng đều không hoàn chỉnh e xem ẩn thậm chí đã sớm v ấ n lạc ạ ở mỹ lạc cũng là đang bị ba đầu tà thần v â y công thân thể không tại chất lọt kẻ đối mặt chỉ là đầu này tà thần bàn thể cho nên hắn đối với lần này chiến đấu như c ũ treo lên tất cả tinh thần chất lót kẹ đầu tiên chính là mượn nhờ theo mẹ t lẽ bật vận chuyển đến mấy ngàn cái gương tại ố dị t ò a ở trên đảo bắt đầu bố trí vô hạn kinh giới hắn cần trước tiên đem tòa hòn đảo này dùng vô hạn kinh giới bao phủ sau đó sẽ còn thử nghiệm đem bộ phận còn chưa không có các tà thần chiêm cứ thổ địa mê cung hóa lấy được lớn nhất sân nhà ưu thế mới có thể tiến hành thảo phạt tà thần chiến đấu chất lót kẹ lần này không riêng gì có chính mình còn có ỉng ly mạ hoàng gia hải quân chính mình mẹ t lẽ bật hạm đội cùng sổ phi ạ gạ lạ nỗ đèn gió đông hạm đội khổng l ộ như vậy thực lực đủ để trèo chống hắn làm rất nhiều chuyện dưới sự cố gắng của chát lót kẹ, rất nhanh cả tòa ổ dị t ò a đảo đều bị vô hạn kinh giới bao phủ chát lót kẹ thậm chí có thể tại ổ dị t ò a đảo hải vực phụ cận mấy chục cây số bên trong liền có thể cảm ứng được b á t cổ khổng lồ khí tức tà ác không ngừng l a n lộn từng bước xâm chiếm trên tòa hòn đảo này thổ địa một khi những thổ địa này bị các tà thần đặt vào tà lực p h ạ m bi liền sẽ có được các loại đặc tính làm cho phi thường tiện lợi bọn hắn tà thần chi lực phát huy đến tình trạng kia một khu trục những tà thần này liền gần như không có khả năng chát lót g h mở rộng vô hạn kinh giới về sau liền còn chưa bị tám đầu tà thần nắm giữ thổ địa mê cung hóa lần này tương đương không thuận lợi chặt lọt k ẹ cuối cùng chỉ là thánh g a i mặc dù hắn đã là hai mươi hai cấp còn có được mê cung tà thần quyền hành nhưng như cũng không có cách nào chống lại bất luận cái gì một đầu tà thần hắn bày ra mê cung thường xuyên sẽ bị phụ cận các tà thần ăn mòn mặc dù phá đi mê cung hóa các tà thần còn chưa có đầy đủ lực lượng trực tiếp ăn mòn mảnh đất này thường thường là phá hư về sau liền lùi bước trở về yên lặng c à tấy chính mình thực lực phạm v như c ũ cho chặt lọt kệ tạo thành quá lớn mang, mang. chất l ọ t hệ rất nhanh liền lấy r a đòn sát thủ bắt đầu thử nghiệm tại ổ dị tọa đ ả o các nơi thành lập mệnh vận chi x à thần miếu làm ổ dị tọa ở trên đảo tòa thứ nhất mệnh vận chi x à thần miếu từ không tới có đứng vững mặc kệ là chất l ọ t hệ liền xem như phổ thông thánh giai đều có thể cảm ứng được đến từ mệnh vận chi x à chiều cố thậm chí phổ thông các chiến sĩ cũng có thể cảm giác được càng nhiều r ũ n khí thậm chí thực lực đều có hơi tăng lên chất l ọ t hệ tham dự tòa thứ nhất mệnh vận chi xả thần miếu đặt nền bóng về sau liền không ngừng từ trên thánh quang min thần quốc hảo chuyển vận đại linh ma đến tòa này ổ dị tọa rất nhanh liền tại ổ dĩ t ỏ a ở trên đảo thành lập cái thứ nhất chỗ ăn chơi c h ắ t l ó t ghẹ cũng không phải không phân nặng nhẹ mà là mệnh vận chi xả thần miếu thành lập mệnh vận chi xả cùng thế gian này liên hệ liền càng mật thiết hơn một điểm mà lại thuộc về mệnh vận chi xả thần hệ cổ đại các luyện kim thuật sư cũng có thể d á n g lâm xuống tới cùng người ta kẻ tín ngưỡng nhóm kể vai chiến đấu c h ắ t l ó t ghẹ những cử động này rốt c ụ c chọc g i ậ n một đầu tà thần đầu này tà thần bị mấy cái mê cung thành thị vây quanh bắt đầu còn là không ngừng công phá những mê cung này nhưng là mệnh vận chi xả thần miếu thành lập về sau hắn rốt c u c phẫn nộ rời đi lãnh địa của mình thẳng đến kiến tạo mệnh vận c h i xả thần miếu thành thị đấu chương s o n g chương sáu trăm hai mươi mốt tà thần ngược điểm chương sáu trăm hai mươi mốt tà thần ngược điểm hai nghìn không trăm hai mươi bốn chín mười sáu vô số bùng cát bùng não bùng đất cuốn lên đẩy trời cắt bụi bùng não mưa c u ồ n c u ộ n như núi hướng chặt lọt kẹ ở trên ổ d g tọa đảo lớn nhất cứ điểm đánh tới cho dù là trải qua cùng hiệp chiến tác chiến tây phong kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không khỏi sắc mặt đại biến phổ thông chiến sĩ cùng ýnh l y mạ hoàng gia hải quân căn bản không chịu nội cỗ này vì thế rất nhiều người thậm chí sinh ra muốn chạy trốn suy nghĩ cho dù là chắt lọt kẹ cũng không nhị được gầm rú đem emmy lì ạ hào đẩy ra t h á n h quan g minh tần h quốc hào có thể hóa thành hoàng kim chiết nhẫn rất thuận tiện mang theo nhưng emmy lì ạ hào lại không cái này tiện lợi chặt lọt kẻ biết do tiếp xuống chiến tranh chính mình phi thường cần cái này tiểu nữ nhi cho nên khẩn cầu cổ đại các luyện kim thuật sư xuất thủ chế tạo mấy chục chiếc xe chuyển vận có thể dùng xúc vật kéo kéo đem emmy lì ạ hào kéo lên lục địa cực lớn siêu trọng vật thể vận chuyển coi như trên địa cầu cũng không có gì tốt biện pháp cổ đại luyện kim thuật sư phương án giải quyết cũng có rất nhiều hạn chế rất nhiều nơi căn bản vận chuyển không đi qua nhưng cũng coi như là có thể giải quyết một bộ phận vấn đề có dù sao cũng so không có tốt chặt l ó t hẹ chính mình càng là bay lên không võ tới tuyến đầu cứ ngắc l ấ y quần quật như bùn nháo phong bạo tà thần lực trường đem thánh quang minh thần quốc h ả o cho ném xuống thánh quang minh thần quốc h ả o hóa thành truyền kỳ chiến hạm rơi tại trên mặt đất phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn đầu này tà thần xung kích lập tức cho ngăn chặn lại theo hẹ mỹ lì hạ hào bị hơn mười tên thánh giai hợp lực đẩy ra thành thị đẩy vào chiến trường tình huống lập tức lại tốt hơn nhiều mười mấy tên thánh giai leo lên thánh quang minh thần quốc hào bọn hắn cũng cùng giống như chặt lóc hẹ t r ớ c mắt tiến vào một thế giới khác tại năm đầu th cùng đầy trời đập xuống đến bùn n h a o quái vật chém g i ế t đến cùng một chỗ chắt lọt kẹ cũng đạp lên thánh quan g minh thần quốc hảo đồng thời khởi động hết linh tê mượn dùng à mỏ lực lượng hắn nhìn thấy đầy trời bùn n h a o quái vật trong lòng cũng hết sức kinh ngạc hắn còn không có gặp qua loại hình thức này tà thần đ ầ u n à y tà thần tựa hồ không có bản thể lại hoặc là nói hắn bản thể chính là vô cùng vô tận bùn cát bùn não bùn đất cát bụi bùn n h a o quái vật đơn giản là như vô cùng vô tận khi chúng nó sau khi bị giết chết liền sẽ hóa thành điểm, điểm loang lộ bùn não chân chính bùn não đem thánh quan minh thần quốc hảo khắp nơi làm đầy thậm chí liền đạo phả kỳ dạ tạ đều cao giọng gào thét những cái quái vật đáng chết này căn bản không có cách nào dùng ăn chất lót k ẹ đối mặt loại tình huống này đâm đầu thẳng vào đ ầ y trời bùn não h bên trong hắn mượn nhờ toàn c h i bốn ẩn ẩn có thể cảm ứng được tại đây trời bùn não h bên trong sẽ có một cái thao túng trung tâm chỉ cần có thể đánh tan cái này trung tâm liền có thể giết chết chí ít cũng là đánh lui lầu này t à t hận nếu là không thể đánh tan cái này trung tâm bọn hắn liền muốn một mực tại bùn não bên trong lan lộn chiến đấu sẽ một mức tiếp tục kéo dài rốt cuộc không còn cách nào dừng lại chất lót kẹ đối mặt vô cùng vô tận bùn nhau quái vật căn bản không cùng tác chiến chỉ là chống sông sáo vào đẩy trời bùn nhau c h ỗ sâu chất lót kẹ cũng không biết chính mình phi hành bao lâu hắn thậm chí đều cảm giác được chính mình nhanh bay không nổi toàn thân hắn đều treo đầy bùn não h thậm chí hắn đều không có cách nào đem những n à y bùn não h vùng vây thoát ra khỏi bởi vì mặc kệ hắn vùng vây thoát ra khỏi bao nhiêu mãi mãi cũng sẽ có càng nhiều bùn nhau dán lên đến hắn bốn chính là ở trong bùn não h buôn b a n nếu không phải có à mọi lực lượng còn có toàn tri bốn chất lót kẹ đã sớm lạc mất phương hướng bị cái này như núi như biển, vô cùng vô tận bùn c h ặ t l ọ t kẹ t i ề m v ậ n huyết tinh vinh quang sụp r a trên thân thật dày bùn não mặc dù sau đó còn sẽ có bùn n h a o dán lên đến nhưng tạm thời nhẹ nhõm một điểm hắn đang muốn tìm kiếm phương hướng đã hồi lâu không có động tính vận mệnh thì t h ầ m bỗng nhiên phát ra nhẹ nhàng n u nhu thanh âm cho hắn chỉ dẫn phương hướng lúc trước hắn được đến ba viên hoàng kim c h ấ t nhẫn một viên cho mai công chúa kia là thao túng nữ vương phong hào mấu chốt còn có một viên tại thao túng nữ vương phong h à ầ mấu chốt còn có m ộ h viên tại thao túng nữ vương phong hào mấu chốt còn có một viên tại thao túng nữ v ư n g lần này vận mệnh thì thấm nhắc nhở để tinh thần hắn đột nhiên chấn động thôi động huyết tinh binh quang cuồng bay một trận đỗng nhiên chung quanh áp lực nhẹ đi không còn có bùn não chắt lọt kẹ nhìn thấy một cái sạch sẽ vô cùng thuần trắng không gian ở trong cái không gian này bủ say một cây lông vũ chiếc lông chim này không có nửa phần t ạ p sắc toàn thân như ngọc tựa như x ả o đoạt tiền công tác phẩm nghệ thuật chắt lọt kẹ thôi động biến hình thuật liên tục biến hóa hai lần đem trên thân tất cả bùn nháo toàn bộ bùng v ẫ thoát ra khỏi làm cho cả người khô sạch sẽ chỉ toàn nhẹ nhàng thoải mái lúc này mới bay đến lông vũ bên cạnh giương tay vổ một cái chi nhưng làm chặt lọt k ẹ chạm đến hắn thời điểm chiếc lông chim này biến thành hư vô chặt lọt k ẹ lập tức liền cảm thấy được một loại hoàn toàn mới c h ứ c quyền d u n g nhập linh hồn cái chức quyền này cùng bùn nhão không hề quan hệ cũng cùng lông vũ không có gì thông đồng nó tên là dơ bẩn có thể thao túng thời gian hết thể dơ bẩn bao quát hữu hình dơ bẩn vô hình dơ bẩn ý chí bên trên dơ bẩn thậm chí trên tinh thần dơ bẩn có thể s ô tan cũng có thể ra trì đ ầ y trời bùn nhão chỉ là nó một loại biểu hiện hình thức đâu nay tà thần bản thể chính là cái này vô cùng vô tận dơ còn sót lại vẹn vẹn là bản năng lần này h t hắn xuất trình không có mang theo thúy ngọc thư nhưng lại mang t tử hải quyền gia cựu đến từ mệnh vận chi xà chỉ dẫn đến từ đèn lồng lão nhân thần khí để chất lọt kệ đánh tan đầu này phi thường suy yếu tả thần chất lọt kệ cũng là cướp đoạt dơ bẩn chức quyền về sau mới phát hiện đầu này t à thần mặc dù thanh thế to lớn cũng phi thường khó đối phó nhưng trên thực tế suy yếu đến còn không bằng ạ ở mỹ l ặ n tình trạng hắn hẳn là trước đây không lâu đại lục mới tả thần đại hôn chiến bên trong bị làm bị thương căn bản bình thường mà nói trở thành tả thần v ề sau cho dù nguyên bản ý chí cùng linh hồn đều vỡ vụn cũng sẽ sinh ra hoàn toàn mới t à ác cường đại hỗn loạn nhưng khẳng định có trí tuệ ý chí nhưng là hắn ý thức lại cực độ suy yếu thậm chí không có cách nào đối với chặt l o t kẻ xâm lấn sinh ra phản ứng hắn chỉ là dựa vào bản năng đem quý giá nhất chức quyền giấu tại bản thể chỗ sâu nhất trên lý luận căn bản không ai có thể tại như núi như biển khổng lộ bùn nào trong phong bạo tìm tới cây kia lơ mũ nhưng chặt lọt kẹ thu hoạch được mệnh v ậ n chi xà chỉ dẫn dựa vào vận mệnh thì t h ầ m tìm tới phần này thuộc về tà thần chức quyền liền mang ý nghĩa thắng lợi thiên bình nghiêm hơn phân nửa làm tử h ả i quyền gia cựu xuất hiện trận chiến đấu này liền chỉ còn lại một loại kết quả chặt lọt kẹ đưa tay chỉ hướng bầu trời không có tà thần thao túng tất cả bùn não cũng bắt đầu hướng một chỗ tụ tập đồng thời rất nhanh liền tụ thành một t o à núi lớn đấu chương xong chương sáu trăm hai mươi hai cố dị t o a đạo đại thần miếu hai nghìn không trăm hai mươi bốn không chín mươi bảy là một đầu tà thần b ả thể ngọn núi lớn này chính là vật sống chặt lót k h ẹ cũng không biết làm như thế nào xử trí thứ này liền ngay cả thánh quang minh thần quốc h、e, à o cùng mỹ lì ạ h à o cũng không thể thôn vệ hết đầu này tà thần hắn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại ở chỗ này có lẽ về sau sẽ có biện pháp đâu theo ngọn núi lớn này xuất hiện đầy trời c u ồ n c u ộ n bùn nhau biến mất không thấy gì nữa tây phong kỵ sĩ đoàn tướng l ĩ n h cùng các binh sĩ nhìn qua đột ngột xuất hiện bùn núi cùng đồng bình ở trên trời mẹ lần c ô n tước đều phát ra chấn thiên tiếng hoan hô ạ mòn nhìn trên bầu trời chặt lót g h tự lẩm bẩm phụ thân ngươi khoảng cách đăng thần đã gần vô cùng hy vọng phụ thân đại nhân đăng thần về sau còn có thể nhớ kỹ chúng ta người một nhà đi hắn đồng b ề nhận vào hư không cái thế giới này không ai biết tạ mòn càng ngày càng nhân tính hóa cũng không ai biết một đầu thần tính sinh vật một lần nữa có được nhân tính về sau sẽ phát sinh cái gì c h ặ t lọt k h ệ thôi động dơ bẩn chức quyền toàn thân cao thấp một đạo ánh sáng nhạt lặng qua không riêng gì trên thân b ù n não liền ngay cả trong quần áo bếp bẩn thậm chí mặt ngoài thân thể thậm chí trong thân thể đủ loại dơ bẩn cũng toàn bộ đều biến mất không thấy chắt lọt g ệ nhớ kỹ trên địa cầu một ít huyền huyễn tiểu t u y ế t người tu luyện tới cái nào đó cảnh giới có thể tiến vào vô cấu tri cảnh lại hoặc là gọi không để loạt tri cảnh toàn thân như lưu ly không có nửa phần tạp chất có thể để nhục thân cường độ bạo tăng ở cái thế giới này không có loại thuyết pháp này cho dù là thánh giai thân thể cũng sẽ có chút không cách nào b á i xuất tạp chất nhưng có dơ bẩn c h ứ c quyền về sau hắn có thể làm bất luận cái gì thánh giai đều làm không được sự t ì n h làm cho cả thân thể trực tiếp điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất không tì vết trạng thái đem một vài bởi vì t u ế n g u y ệ t lớn tuổi xuất hiện tì vết thân thể bởi vì tu luyện xuất hiện nhỏ bé vết thương cùng đủ loại ảnh hưởng thân thể cùng tinh thần ô nhiễm đều thanh chất l o i thậm chí đều có thể cảm ứng được thân thể của mình bởi b ậ y cao hơn một tầm một tháng trở nên càng thêm thao túng tự nhiên huyết tinh binh quan g vận chuyển cũng càng thêm thông thuận liền ngay cả trước kia bởi vì trực diện tà thần cùng chính thần mang đến một chút ảnh hưởng cũng đều cùng nhau khu trừ rơi cả người linh tính có một lần rất nhỏ bộc phát mà lại lần này linh tính tăng lên chẳng những không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều ngược lại càng tính k ế t h ơ n lúc đầu hắn còn không biết dơ bẩn chức quyền có thể có làm được cái gì nhưng giờ này k h ắ c này lại rất là vui vẻ trong nháy mắt liền nghĩ đến bảy tám loại lợi dụng dơ bẩn chức quyền phương pháp so với mê cung chức quyền dơ bẩn chức quyền cũng không phải tạm thời mà là hàng thật giá thật bị hắn lấy được chất lót kẻ biết đây là mệnh vận chi xả cùng đèn lồng lao nhân cho hắn k h á c loại khen thưởng nếu không một đầu t à thần cho dù suy yếu cho dù linh hồn b ỡ nát ý chí hỗn loạn cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy liền bị hắn cướp đoạt chức quyền thu lấy linh hồn cùng ý chí đạo lý cái này cũng đại biểu tại thần chỉ trong chiến tranh mệnh vận chi xả cùng đèn lồng lao nhân chiếm cứ thơ p h ò n g mà không phải trước đó căn bản không giành phân thần thậm chí mệnh vận chi xả không mượn thần miếu đều không cách nào đáp lại cầu nguyện t r ạ thái chất lót kẻ hít một hơi thật sâu trở lại chính mình trong quân doanh h ắ n nhìn qua trở nên v ũ n bùn không chút nào do dự chỉ một b ù n đất các đùi đều theo tây phong kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân tướng lĩnh cùng binh sĩ trên thân thoát ly phiêu phiêu đặng đặng nổi lên không trùng biến thành một lớp đùi sương ngủ lượn lờ bay về phía lại sơn đồng thời rơi ở trên núi dung nhập đầu kia tà thần bản thể chất lót k ẹ q u á t o chúng ta đã chém giết một đầu tà thần hắn bản thể ngay tại cách đó không xa biến thành ngọn núi lớn kia chúng ta được đến chính thần che chở tài năng lấy được vi hoàng như vậy thắng lợi ta sẽ mở ra ổ d ì tọa đảo mệnh vận tri xà đại thần miếu để mỗi người đều có thể tắm rửa thần vi lần này thắng lợi của chúng ta cũng được đến đèn đèn l thành a tòa sẽ tại mỗi một t trận trận mỗi thị quan minh thần quốc hào mặc dù là tây phong kỵ sĩ đoàn tất cả tướng sĩ trong suy nghĩ thánh địa nhưng n chiếc này t h u y ể n kỳ chiến hạm thực tế quá nhỏ nó làm nhiều cũng liền có thể chứa được mấy ngàn người đồng thời lên tuyển rất nhiều d ư ớ i người cấp binh sĩ căn bản sắp xếp không đến danh lệch nhưng mặc kệ là ôn tuyển sơn còn là gân ni sơn đại thần miếu đều có được đồng thời tiếp đai mấy vạn người năng lực đủ để phổ huệ càng nhiều người cái này hai tòa đại thần miếu thực tế làm cho người rất lưu luyến quý bể ô d ì t ò a đ ả o đại thần miếu vừa mới xây thành rất nhiều giải trí công trình còn chưa bắt đầu khởi công xây dựng nhưng di chuyển đến phê đại linh ma đã bắt đầu nghề nghiệp v ấ n luyện cùng tập ca múa người người đều vô cùng chờ mong nhất là đến từ ý n ly m ạ n hoàng gia hải quân các q u a n bọn hắn sớm có nghe thấy mẹt lần công thức trong lãnh địa hai đại ngũ nhà thánh quả thực là nhân gian thiên đường có được đến vui hưởng thụ chỉ là bọn hắn thân là người ỉng ly mạ căn bản không có cơ hội đi ôn tuyển sơn cùng gần như sơn hiện tại chặt lọt kẻ cũng trở thành ỉng ly mạ công tước đồng thời tại ổ dị t o a đảo cũng t i ế n tạo đại thần miếu cái này liền mang ý nghĩa tất cả người ỉng ly mạ đều có thể đến bên này chơi đùa cùng tiêu khiển nhóm này hoàng gia hải quân sĩ quan mặc dù biết hồng long hoàng đế ản p h ờ g i ậ u lô mơ bệ hạ đối với, vị, như đối với chặt lọt kẻ biểu thị bất mãn dù sao chặt lọt kẻ còn cái gì đều không có làm bất kỳ công lao gì đều không có liền thu hoạch được đế quốc công tức phong thượng còn trở thành liên quân thông soái nhưng làm chặt lọt kệ đánh bại một đầu tà thần còn cho phép mở ra ổ d ì tọa đảo đại thần miếu những này ỉn h lì mạ hoàng gia hải quân sĩ quan đ ề u âm thầm cảm thấy ả n thơ giự lô mơ hoàng đế anh minh thần võ chặt lọt kệ tại đánh tan một đầu tà thần về sau tại ổ d ì tọa đảo tình thế hơi khá hơn một chút hắn rất nhanh liền chiếm lĩnh đầu kia chấp trưởng dơ bẩn chức quyền tà thần lúc đầu lãnh địa chỉ có điều m ặ t khác bảy con tà thần tựa hồ có a n ý không còn chịu rời đi bọn hắn lĩnh vực chặt lọt kệ cũng chỉ có thể yên lặng đẩy tới sau đó tiếp nhận các tà thần phạt kích những tà thần này không rời đi lãnh địa, liền có thể có được cho dù hai vị chính thần bất công hắn cũng không cách nào công phá bất luận cái gì một đầu tà thần lĩnh vực bất quá cũng không phải không có tin tức tốt chí ít hắn ổn định ô gì t ò a đ ả o mặt ngoài giải trừ bợ gì tôn nghĩa nguy cơ các tà thần đều không có công kích bợ gì tôn nghĩa ý ghi mạ căn bản tri đ ị a dấu hiệu chắt lót kẻ chém giết một đầu tà thần đồng thời ngăn cản ở mặt khác bảy con tà thần tin tức truyền b ậ bợ rẽ đồn lúc đầu đối với hắn trở thành ý n h i mạ công tức chỉ là biểu thị ngầm thừa nhận các quý tộc bắt đầu không ngừng đối với ạn phơ giữ lô mơ bệ hạ ca công t ụ đức đồng thời yêu cầu hoàng đế bệ hạ vợ dĩ t o n y Á p h i nhiều thổ địa đã sớm chia cắt hoàn tất rất nhiều quý tộc đều không có đất phong bây giờ chặt lọt kệ bắt đầu khai phát ổ d ĩ toa đ ả o cơ hồ tất cả mọi người đại lục cũ quý tộc đều biết vị này mẹt l ầ n công tước giỏi về sống động kinh tế đều muốn đến tòa hòn đảo này kiếm một t r a n canh tấu chương xong chương 623, t i ế n đánh con thứ hai tả thần chương 623, t i ế n đánh con thứ hai tả thần 2 0 2 4 0 9 ì n đương nhiên những quý tộc này cũng sẽ không ở thời điểm này liền chuyển nhà đi ổ d ĩ toa đ ả o thậm chí sau khi chiến tranh kết thúc bọn hắn tỷ lệ lớn cũng sẽ không di chuyển đi ổ dị như cũ sẽ lưu tại phổn hoa bờ rẽ đồn sinh hoạt chỉ là theo đất phong hàng năm rút ra số lớn tiền thuế cung cấp bọn hắn năm chơi đàn g điếm những n à y in l ý mạ quý tộc cũng không lo lắng chặt l u t thẻ không đáp ứng dù sao mẹt lần công tức lãnh địa là ca linh đảo không phải ổ d ì tọa đảo mặc dù chặt l u t thẻ tại ổ d ì tọa đảo cũng là chủ nhân diễn xuất còn kiến tạo mệnh vận c h i x à đại thần miếu nhưng bất kỳ một cái đại quý tộc đều cần phụ thuộc quý tộc không có bất luận cái gì đại quý tộc có thể kinh doanh lớn như vậy một mảnh thổ địa đại quý tộc đều cần phụ thuộc quý tộc thay bọn hắn quản lý một bộ phận thổ địa những này phụ thuộc quý tộc cũng phải hướng đại quý tộc nộp thuế dù sao quản lý thổ địa có thể so sánh thu thuế muốn b ấ t b à nhiều đây không phải ý n g l i mạ truyền thống toàn bộ đại lục cũ đều như vậy mỗi một cái công tức cùng bá tức trong lãnh địa đều có một đống tiểu quý tộc bọn hắn hướng phía dưới nghiên ép trong lãnh địa cư dân hướng lên cung cấp theo tiền thuế đến đánh trận các hạng phục vụ thậm chí còn có thể cung cấp gia quyến t đều là tiểu quý tộc xuất thân quý nữ phổ thông bách tính nữ nhi là không có cách nào thu hoạch được như thế hậu đãi trước vụ ạ thật giữ lô mơ hoàng đế vẫn chưa có cự tuyệt mà là đem tất cả thỉnh cầu đều chuyển cho chặt lót hẹ để hắn tự động xử lý chặt lót hẹ cũng rất thẳng thắn thường tất cả đưa ra muốn thu hoạch ổ gì tọa đ ả o đất phong quý tộc đều đưa ra một cái yêu cầu nhất định phải phái người tới trợ chiến xem phái gia nhân khẩu nhiều ít phân chia thổ địa hắn thậm chí còn chi kỳ giải thích không nhất định nhất định phải là binh sĩ bất luận kẻ nào miệng đều có thể tin tức này truyền về vợ g i đồn mẹt lần công tức thanh danh danh Các nơi đều là ca công tụ n g đức thanh â m ngay sau đó b ợ rẽ đồn các nơi n g ụ c giam liền bị những quý tộc này cho truyền không một tù nhân thậm chí có thể bán đến một cái nửa trước làm cho lại sau đó chính là b ợ dị tôn ý ạ các nơi du đ ã n kẻ lang thang nhóm bọn hắn đều là ngay tại đứng đ ắ n phơi nắng liền bị người bộ b á o tải thậm chí b ợ dị tôn ý ạ bốn phía lưu truyền tiểu đâu bang hội phần tử đều b ợ rẽ đồn đầu người quý bị người theo nơi ẩn thân để ngã bắt lấy đưa đi ổ dị tọa đạo làm cho vợ rẽ đồn lúc đầu không tính rất tốt trị an đông nhiên liền trở nên khá hơn trận này vận động rất nhanh liền lan đến gần nhà cùng kh thậm chí đại nhân những người bình thường này bị những quý tộc này thông qua đủ loại không hợp pháp thậm chí coi thường pháp luật thủ đoạn cho áp vận lên thuyền cũng đưa đến ổ gì tọa đảo chất lót kệ bất chấp tất cả đem những nhân khẩu này chiếu đơn thu hết hết t h ể an bài trước tắm rửa kiểm tra thân thể thay đổi quần áo về sau đưa đi khai khẩn ca linh đảo dù sao ca linh đảo mới là mẹ lần công tức lĩnh mà lại ca linh đảo rất thiếu nhân khẩu chất lót kệ thống trị lãnh địa chế độ dẫn trước đại lục cũ mấy cái thế hệ dẫn đến hắn luôn, luôn thiếu lao động nhân khẩu nhất là khai hoang công tác quả thực là thôn p ệ nhân khẩu hàng không đáy c h ặ t lọt kệ cũng không phải là nuốt lời thật sự là hắn dựa theo ả n h ly mạ các quý tộc đưa tới nhân khẩu cho những quý tộc này ở bên trong ổ dị tọa đảo lục an bài l ã n h đ ị a đương nhiên c h ặ t lọt kệ an bài l ã n h đ ị a hiện tại còn đại đa số tại tà thần lĩnh vực bên trong bất quá nhóm này ả n h ly mạ quý tộc cũng sẽ không đến ổ dị tọa đảo cũng không biết mình l ã n h đ ị a ở nơi nào thú chi hiện tại là thời kỳ chiến tranh bọn hắn cũng không dám đến đây thị sát l ã n h đ ị a của mình chỉ có thể dựa theo chặt lọt kệ phân chia siêu cấp phỉ nhiều một cấp phỉ nhiều cấp hai phỉ nhiều những này gặp quỷ tiêu chuẩn sướng hưởng đất đai của mình có thể sản xuất cái gì cây trồng Nhưng bởi t ì chặt lọt thẻ đ vẫn luôn tận sức tại đả kích buôn bán nhân khẩu cũng chưa từng kỳ thị dân bản xứ nhất là hắn kinh doanh cạ pha đỏ xì a để vô số người bởi vậy được lợi cho nên tại ca linh đảo thổ dân bên trong hy vọng của hắn khá cao trở thành ca linh đảo lãnh chúa về sau ca linh đảo trên dưới vui vẻ của vũ căn bản không có thanh âm phản đối ân vốn nên là có chút phản đối thanh âm đều đi ạ ở lẹ hải quần đảo chất l t kệ không ngừng đưa vào đại lượng nhân khẩu cũng làm cho ca linh đảo nhân khẩu kết cấu có biến hóa nghiêng trời l ệ đất cũng lại không có người để ý chính mình xuất thân cái gì địa bực ngược lại càng để ý chính mình vị trí ngành nghề dù sao vị trí ngành nghề cùng mỗi người đều chặt chẽ liên quan theo lại một đợt ý ngành nghề cùng mỗi người đều chặt chẽ liên quan theo lại một đợt ý nghỉ ngơi một hồi một đầu đại linh ma ôn nhu đi tới cho hắn làm một cái đơn giản b ả vai xoa bóp để duy thoải mái chỉ muốn vĩnh hưởng giờ phút này chặt lọt kệ đối thủ hạ chưa từng keo kiệt duy cùng xì m ạ n tại ca linh đảo không có cơ hội leo lên thánh quan g minh thần quốc hảo cũng không cách nào đi ôn tuyển sơn gần đi sơn hưởng thụ cho nên hắn liền đưa tới một nhóm đại linh ma trên danh nghĩa là nữ tính phục vụ quan vì ca linh đảo các cấp quan viên cung cấp chính quy phục vụ duy cũng chỉ chọn một đầu đại linh ma bây giờ hắn đã không quá rời khỏi được đầu này đại linh ma thường ngày t r a n ụ c ơ h ộ tất cả đại linh ma tại chặt lọt kệ vô tình hay cố ý sàng chọn xuống đều tinh thông các loại kỹ năng như là xoa bóp nấu nướng bánh ngọt phiên dịch đánh bài siêu cao ký ức thường n g à y tạp vật xử lý thậm chí bảo tiêu công năng chủ đánh một cái cung cấp cảm xúc giá trị ngay tại duy hưởng thụ trong một ngày khó được l ặ n g lặng, lặng s、si、ì mạn xâm nhập phủ đệ của hắn lớn tiếng kêu lên duy ngươi nghe nói không công tước đại nhân lại muốn tiến đánh con thứ hai tà thần chúng ta nhất định phải làm tốt hậu cần công tác ngươi phụ trách lương thực rau quả cùng hoa quả thu thập trước mắt làm như thế nào rồi ô dị tọa đảo phi thường hoang u cơ hồ không có bị khai phát căn bản là không có cách cung cấp đại quân chính chiến cần thiết hết thảy những này đều muốn theo ca linh đ ả o triệu thập ca linh đ ả o bản thân cũng cung cấp không được nhiều như vậy vật tư cho nên cũng muốn theo các nơi mua cũng may ạ ở l n hải quần đảo khai phát đã mới gặp thành công rất nhiều vật tư liên tục không ngừng theo ạ ở l n hải vận chuyển tới làm dịu tương đối lớn nguy cơ cơ cơ di mỉm cười nói ta đã sớm an bài tốt một nhóm mới vật tư rất nhanh liền sẽ xuất phát vận chuyển đi ổ d ì tọa đảo giờ này khác này chặt lọt pè đích xác ngay tại chuẩn bị đem con thứ hai tả thần bước ra lãnh địa ở trong lãnh địa tả thần uy năng cơ hồ vô hạn nhất định phải đem bọn hắn dẫn dụ đi ra mới có cơ hội đánh chết bất quá hắn lựa chọn đầu này tà thần tương đương xảo trá chặt lọt k ẹ mấy lần thăm dò hắn chính là không hề bị lay động thậm chí thả rằng tiếp nhận lĩnh vực bị áp suất nguy cơ cũng không chịu xuất động xuất kích đấu chương xong chương 6 2 u t vũ khí mới chiến tranh mới chương 6 2 u t vũ khí mới chiến tranh mới 2024-0923 tác giả lang thang cóp chặt lọt k ẹ ngược lại là theo báo nhân đồ m ì tỷ ẩn trong m i ệ n g biết đầu này tà thần lai lịch nó là tà thần một đầu tựa như biên thịt nhưng lại sinh ra vô số xúc tu dài mấy mười cây số quái vật trọng yếu nhất chính là con quái vật này biết bay phi thường khó chơi chất l t kệ muốn đem đối phương dẫn dụ đi ra chỉ cần rời đi lãnh địa liền dễ dàng đối phó nhưng đầu này tả thần thật giống như cắm dễ sinh ở trong lĩnh vực không lúc đích chất l t kệ thử nghiệm mấy lần đành phải lựa chọn từ bỏ đổi một đầu khác tả thần lần này chiến tranh còn chưa bắt đầu theo mẹ lẹ bật liền đưa tới vũ khí mới có đèn lồng lao nhân ban thưởng tử hải quyền gia cửu còn có mệnh vận tri xà quyến hộ càng có nguyên một tòa phỉ thúy hình lớn sách cổ đại luyện kim thuật sư trí tu còn có chặt lọt kẻ toàn lực ủng hộ mới chế tạo vũ khí có thể xưng tập kết hai vị chính thần lực lượng sinh ra t h ầ n tích nó có chút cùng loại bách phu trường chỉ có điều nửa người dưới không phải luyện kim máy móc ngựa mà là luyện kim nệ nửa n người trên vẫn như cũng là tấm thuẫn phía trước đằng sau có cười khoan thuyền bởi vì là luyện kim nệ n kết cấu thân thể rộng lớn rất nhiều còn có nhất định vận tải năng lực có thể trang bị thêm càng nhiều vũ khí trên cái vũ khí này có một tầm ẩn ẩn ánh sáng nhạt nó không phải ma pháp trận trước mắt đại lục c ũ luyện kim kỹ thuật còn không có cách nào đem ma pháp trận làm được nhỏ như vậy thánh gia i trở xuống cũng không có khả năng từ một người phát động nó là tà thần mạnh vụn linh hồn phát ra lực trường mặc dù bản chất khác biệt nhưng công năng là giống nhau chính là đưa đến pháp thuật phòng ngự trận tác dụng giới hạn trong vấn đề kỹ thuật tà thần mạnh vụn linh hồn không cách nào trồng vào quá nhiều so với lục địa chiến hạm nó lực phòng hộ hơi yếu không phải liền sẽ ô nhiễm kẻ thao túng nhưng lại không cần điều kiện sĩ cung cấp đấu khí cùng ma lực duy trì thời gian sử dụng năng lực chiến đấu không tầm thường nói đơn giản cái này vũ khí mới chính là có đất liền chiến hạm phòng hộ năng lực siêu cấp bách phu trưởng đương nhiên nó được mệnh danh là thiên phu trưởng nó đích xác có thể một chọn ngàn thánh giai phía dưới cơ hồ không có đối thủ thánh giai phía trên cũng có thể ngăn cản một hai giờ mặc dù nó không có cách nào tổn thương đến sẽ bay thánh giai nhưng thánh giai một thời ba khác cũng không làm gì được trên người nó tà thần lựa trưởng trọng yếu nhất thiên phu trưởng không phải đặt trước chế phẩm mà là sản xuất hàng loạt hàng lần này theo mẹ lẹ v ậ n vận chuyển đến hai mươi kiện nhưng cho dù là sản xuất hàng luật hàng nó điều khiển sĩ yêu cầu cũng đề cao ít nhất phải là trung giai siêu phàm giả tài năng điều khiển bách phu trưởng mặc dù có thửa trang uy l i am chỉ tổng ma pháp trận cũng chính là một vị nào đó ứ n g ly mạ giáo sư phát minh có thể hội tụ binh lính bình thường lực lượng tại trên người một người ngăn cản cấp thấp siêu phàm ma pháp trận nhưng tối đa cũng chỉ có thể hội tụ mấy chục tên binh lính bình thường lực lượng cùng lục địa chiến hạm liên hợp tác chiến thời điểm lục địa trong chiến hạm mấy chục tên thao túng sĩ liền có thể cung cấp bách phu trưởng điều khiển sĩ cần thiết thiên phu trưởng trang bị thêm ly am chỉ tổng hình ma pháp trận đủ để hội tụ mấy trăm người lực lượng cái này liền nhất định phải phối hợp một chi đứng đắn quân đội mà lại thiên phu trưởng có thể chứa phối càng nhiều vũ khí trang bị cái này cũng cần một chi hậu cần bộ đội làm c h i viện nói tóm lại làm thiên phu trưởng xuất hiện thời điểm chặt l ọ t hệ liền biết chính mình tây phong kỵ sĩ đoàn muốn đi lên quân đội tương lai hóa luyện kim hóa con đường cùng đại lục cũ kiểu cũ quân đội sẽ liền trở thành an toàn không giống nổ vật w i li l am chỉ t n g nguyên bản thiết kế giới hạn trong ánh mắt giới hạn trên thực tế vẫn chưa đối với thao túng sĩ cùng điều khiển sĩ có yêu cầu nhưng thực tế sản phẩm thiết kế ra được mặc kệ là lục địa chiến hạm còn là bách phu trưởng lại hoặc là thiên phu trưởng đ thậm chí trung gia i siêu phàm giả tài năng thao túng cùng điều khiển cũng may nhờ vào c h ắ t lọt kẻ kim ê dung cũng xúc chiếm đoạt số lớn thú nhân đại lục mới di dân h ắ n thủ hạ cũng không thiếu trung gia i siêu phàm giả c h ắ t lọt kẻ chọn lựa một nhóm trung gia i siêu phàm giả thoáng huấn luyện hơn mười ngày nhóm này thiên phu trưởng cùng bọn chúng điều khiển sĩ đã nhưng đầu nhập chiến đấu c h ắ t lọt kẻ bởi vì thiên phu trưởng đến thoáng chậm chạp chiến tranh nhưng tùy thời thiên phu trưởng điều khiển sĩ chọn lựa cùng huấn luyện hoàn thành đối với tà thần hư thối tri chi chủ chiến tranh lần nữa nâng lên nhập trình hư thối tri chủ là đại lục mới tên xấu rõ ràng tà、thần. ân mặt chữ trên ý nghĩa tên xấu rõ ràng h á n bản thể là vô số nhân loại dã t h ú chim bay ra cầm xúc loại tụ tập đến một chỗ không ngừng hư thối hình thành một đoàn hôi thối vô cùng hài cốt bù n thịt hư thối tàn bại không thể danh trạng đồ vật bởi vì vượt qua bông dương đại hải từ đại lục mới đến đại lục cũ đầu này tà thần còn thôn vệ vô số sinh vật biển các loại tôn cá gió biển hải thú đảo l o ạ n đến cùng một chỗ ở xa một trăm cây số bên ngoài cũng có thể làm cho người buồn ôn chất lót nếu có lựa chọn nhất định không muốn cùng đầu này tà thần tác chiến nhưng hắn tạm thời không có lựa chọn khác duy nhất đáng giá an ủi chính là hắn đánh g i ế t con thứ nhất tà thần cho hắn cung cấp dơ bẩn quyền hành để chặt lọt k ẹ có thể cho binh lính của mình thực hiện một tầm phòng hộ nó không thể ngăn cản trên vật lý ý nghĩa công kích lại có thể đem đủ loại hôi thối mùi cùng trong không khí trôi nổi độc tố cho chống lại để bọn hắn có thể ở trên chiến trường hành động tự nhiên phát huy bình thường sức chiến đấu điểm này nhưng quá trọng yếu a d z a đã từng đi trinh sát qua đầu này tà thần trở về về sau liền tẩy mười tám lần tám còn chạy đến bờ biển hít sâu hai giờ lúc này mới có thể nói chuyện bình thường chặt lọt kệ thủ hạ các thánh g i a nghe tới tên hư thối trí chủ so với bị bất luận cái gì một đầu tà thần để mắt tới đều muốn hoảng hốt dưới sự thúc giục của c h ặ t lọc hẹ tây phong kỵ sĩ đoàn rất nhanh liền đánh vào hư thối chi chủ lĩnh vực nơi này đầy đất mùi thối tung bay khắp nơi đều là hư thối vận hơn nữa còn có vô số du đãng tại lĩnh vực bên trong từ vô số hư thối vật vật. tạo thành quái chi ặ t t lọc、Hè、lựa hẹ chọn hư h ố chủ i c h cũng bởi vì đầu này tà thần b ả n thể lại không ngừng chia ra đến đủ loại ô nhiễm vật thanh lý ô nhiễm vật có thể so sánh trực diện tà thần dễ dàng quá nhiều chất lọc hẹ như c ũ khai thác đối phó tà thần biện pháp cũ k dù ta thần g bản thể đến thu nhận một đầu khác tà thần bài tiết vật cũng coi là khoa học hữu hiệu biện pháp mặc dù loại thủ đoạn này hiệu suất không cao nhưng lại để tây phong kỵ sĩ đoàn dần dần áp sức hư thối tri chủ lĩnh vực rất nhanh chặt lọt kệ liền nên đón đầu này tà thần một lần phản công số lượng hàng trăm ngàn hư thối kẻ ô nhiễm theo đầu này tà thần lĩnh vực châu âu sâu xuất hiện chung chung điệp điệp thẳng hướng chính diện chiến trường Loại này từ vô số hư thối vật tạo thành đồ vật, thậm chí không thể để cho sinh linh, cũng không xứng trở thành thái hoạ, lực chiến đấu của bọn nó cũng không đáng nhắc tới, chính là thực tế quá hôi thối, mà lại số lượng đông đảo. Cuộc chiến đấu này có thể xương tây phong kỵ sĩ đoàn đánh qua nhất gian khổ chiến đấu. Mỗi ngày đều có binh sĩ yêu cầu tâm lý trị liệu, mặc dù chặt lọt kẹ có thể khu trừ dơ bẩn để thủ hạ thánh giai cùng các binh sĩ không nhận hư thối kẻ ô nhiễm xâm hại, nhưng bọn hắn trên tâm lý thương tích cùng bóng tối lại nhất thời hồi lâu khó mà lao đi. Lần này chiến tranh, trọn vẹn đại lục cũ cách cục cũng có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tấu chương song chương 625, t h i ế t thần giả chương 625, t h i ế t thần giả 2024-0927 t r c á c giả lang thang cóp tứ đại đế quốc mấy năm liên tục chiến tranh phạt cùng bị dồn hai cái này chiến đấu kịch liệt nhất quốc gia đầu tiên chống đỡ không nổi ỷ gly m ã bởi vì mở ổ dị tọa đảo chiến trường quốc lực tiêu hao cực lớn kinh tế thậm chí so bị dồn còn b ế t b ắ t hơn chút bị dồn tốt xấu cướp đoạn h ắ t hoàng còn được đến mở nữ công tức cùng c ồ t tạng nghìn bá tức đầu nhập sư tâm vương triều hơi tốt một chút nhưng một mình có chống thúng chi chiến trường tại bị dồn sư tâm vương triều vẫn luôn có thanh âm căn bản không cần vì người bị dồn chiến đấu dù sao bị dồn các chấp chính quan đều là huyết tộc vốn là cùng nhân tộc không phải một phe cánh bạn bị nạ xạ thân là hoàng đế không có khả năng không tuân theo đại đa số quý tộc ý kiến tứ đại đế quốc đều có chán ghét chiến tranh ý nghĩ không ngừng có người vụ trộm liên lạc d ì mợ mạn hướng d ì mợ mạn đưa ra ngưng c h i ế n tình cầu ngay tại hơn một tháng trước d ì p mợ mạn đ ỗ n g nhiên hướng tứ đại đế quốc phát ra công khai gửi thông điệp một tứ đại đế quốc thừa nhận hắn chiếm cứ thổ địa tính hợp pháp cũng thừa nhận quốc gia mới nếu là thu hoạch được tứ đại đế quốc thừa nhận hắn có thể xét cân nhắc hồi phục hòa bình. Tứ đại đế q u ố chất cơ lót nghệ d trong khoảng thời gian này đã đem mẹ mỹ lìa hảo cùng thánh quang minh thần quốc hào vận chuyển đến chiến trường bày ra tại tuyến đầu đồng thời quay chúng quanh hư thối chi chủ lĩnh vực kiến tạo mười hai tòa mệnh vận chi xả thần miếu cùng mấy chục tòa đèn lường tháp đồng thời đem chúng quanh thổ địa toàn bộ mê cung hóa ngay tại chuẩn bị phát động nhằm vào đầu này t a thần trận chiến cuối cùng khi hắn chiếm được tin tức này thời điểm trừ thở dài một tiếng bên ngoài lại không có bất luận cái gì lại nói chất lọt kệ mẹt lần hiện tại đã là vị hợp cách chính trị r a lòng hắn biết rõ ràng chỉ cần gì mở mạn không có n ổ i điên không có ý định tiếp tục chiến đấu nhưng cái tiêu diệt v o n g tiểu quốc gia chính là diệt vong không có người sẽ để ý sống chết của bọn hắn vì ngưng chiến tứ lại đế quốc sẽ làm ra thỏa hiệp cùng nội bộ chất lọt kệ cùng gì mở mạn ở giữa nói thực ra cũng không có gì không qua được cửu hận ân c ư ớ p đoạt đế quốc hoa hồng là lời nói vô căn cứ đệ nhất hắn không có đoạt lấy thứ hai coi như đoạt cũng không phải đại sự gì mẹn hiệu m ạ n mị lực mặc dù độc nhất vô nhị nhưng thật không thể chi phối toàn bộ đại lục thế c n g bởi vì một cái mỹ mạo nữ tính dẫn đến mấy cái đế quốc chiến tranh kia là thần thoại cùng tiểu thuyết chưa từng sẽ là chân chính lịch sử trừ phi lịch sử quá xấu xí cần dùng hồng nhan họa thủy đến che lấp bộ mặt thật đến nỗi chặt lọt kệ trong lúc vô tình phá hư dìm mợ mãn bộ phận kế hoạch dù sao đều đã phá hư dìm mợ mãn cũng chưa chắc muốn truy cứu tới cùng nếu có lựa chọn chặt lọt kệ cũng muốn rời khỏi chiến đấu hắn cùng dìm mợ mãn ở giữa cũng không phải không có chỗ giảng hòa dù sao dìm mợ mãn chỉ là muốn thành thần hắn chỉ là muốn sống thật khỏe. giữa hai người có mâu thuẫn nhưng không phải không pháp giải quyết bất quá cho dù gì mở m à n ngưng chiến c h ặ t lọt k ẹ cũng không thể trở về lãnh địa của mình a n hưởng không dễ có hòa bình bởi vì hắn cùng giữa tà thần không có chỗ để thỏa hiệp hắn không phải vì phát ý nghĩ mạc ù n g ô gì tọa đ ả o m à chiến mà là vì chính thần m à chiến c h ặ t lọt k ẹ mét l ầ n cùng c h í n vị chính thần một trong mệnh vận chi xả đã một mực buộc chặt đến cùng một chỗ còn bị đèn lồng lao nhân thêm một đạo thủ tục đưa cho hắn tích chứa vô số tà thần mảnh vỡ từ hải quyền gia cựu chỉ có chính thần thu hoạch được chiến tranh thắng lợi hắn tài năng chân chính thoát ly chiến tranh khôi phục hòa bình sinh hoạt. c h ắ t l t k e tại sau khi lấy được tin tức này gia tốc vây công hư thối chi chủ tiến quân trải qua một năm dưới gian khổ chiến đấu đầu này tà thần ảnh hưởng phạm vi đã thu nhỏ đến s ỉ chặt bùa bơm một cái khu diện tích hắn bản thể lực lượng cũng hao tổn nghiêm trọng lực lượng trở nên cực hạn suy bại c h ắ t l t k e vốn là chuẩn bị kỹ càng lần này càng là ngang nhiên phát động toàn tuyến tiến công h á n tây phong kỵ sĩ đoàn đã thu hoạch được hơn sáu trăm chiếc lục địa chiến hạm gần ngàn đỡ bách phu trưởng thậm chí liền ngay cả thiên phu trưởng đều có hơn một trăm năm mươi đỡ đã sớm t í c h xúc đủ nhiều thực、lực. nhằm vào hư thối chi chủ cuối cùng chiến dịch mở ra ngày thứ sáu chặt lọt kẹ ngay tại trên chiến trường đốc chiến lần này mẹt l ầ n công tức linh thánh giai toàn bộ xuất mã trên bầu trời khắp nơi đều là lưu quang kéo tia sáng luận đ ộ n g d ã i vượt qua đại lục cũ bất luận cái gì một trận chiến đến dịch trên mặt đất lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng phối hợp với nhau tại cùng hư thối chi chủ thúc đẩy sinh trưởng ra làm ẩu hư thối kẻ ô nhiễm trong chiến đấu cơ hồ là đ ợ i ngang trừ chiến hậu cần thánh tẩy trong chiến đấu cơ hồ không có tao nộ g quá nhiều nguy hiểm thiên phu trưởng có được so sánh cao giai siêu phạm chiến lực càng là trở thành bộ đội đột kích sắc bén chặt lọt kẹ tựa hồ cảm thấy được cái gì đ hắn dĩ nhiên không phải rời đi chiến trường mà là tiến vào một thế giới khác cái thế giới này hư thối chi chủ lại không phải vô số thi thể tụ tập thịt náo đoàn mà là sinh ra vô số đầu sọ cánh tay tựa như một đầu to lớn nhiễm trùng chỉ có điều mỗi một cây chui ra bên ngoài cơ thể lông cứng đều là một bộ sống sờ sờ bất tử linh thể không ai có thể hình dung g i a hỏa này quỷ dị hắn tuyệt không nên xuất hiện ở cái thế giới này c h ặ t l ó t kẽ hít một hơi thật sâu hắn có thể cảm ứng được hư thối chi chủ p h â n nộ ồn bạo nóng nảy loạn tà ác ô h ế cùng tựa như hắc không thâm thúy mánh liệt á c n i ệ m ở cái thế giới này cũng có vô số người tại chiến đấu rất nhiều tây phong kỵ sĩ đoàn t h á n h giai đều đã quen thuộc thu hoạch được thánh quang minh thần quốc hảo cùng em ý lì ạ hảo g i a chỉ ở cái thế giới này tác chiến đương nhiên nhất là sinh động hai người cũng không phải là chặt lọc kẻ thủ hạ t h á n h giai mà là ạ mòn cùng em ý lì ạ bọn hắn không ngừng theo hư thối c h i chủ thân thể cao lớn bên trên dẫn xuống từng khối huyết nhục đồng thời ném vào hư không những này nhiễm hư thối tà lực nhục thân coi như bọn hắn cũng không nguyện ý thốt vệ những huyết nhục này đều sẽ bị ném vào dơ bẩn tri chủ nhục thân biến thành núi bùn bên trong ở trong núi bùn bọn chúng sẽ bị tỉnh hóa hoặc là nói chuyển hóa trở thành núi bùn một bộ phận tựa như to lớn n h u ễ n t r ù n g hư thối chi chủ thân thể mọc ra hơn mười cây số thân eo chi trắng kiện quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá tại hơn một năm trước đó hắn nhục thân so hiện tại c h í ít khổng lồ năm sáu mươi lần tại dài giang giặc trong chiến đấu hắn nhục thân tổn thất cao tới chín thành chỉ có điều c h ặ t lọt k ẹ đến nay còn chưa tìm được hắn linh hồn cùng chức quyền giấu tìm ở nơi nào cũng không tìm được hắn thần cu nếu không thể tước đoạt hắn chức quyền biến mất hắn linh hồn trận chiến tranh này liền sẽ không có kết thúc chất lọt kẻ g ơ cao hỏa diễn trường、thương. gia nhập chiến đấu sự gia nhập của hắn để hư thối chi chủ toàn t h ầ n t à lực đều bắt đầu cháy rừng rực đầu này tà thần đã sớm đem chặt lọt kệ đánh dấu đây là hắn cả đời khó quên cựu nhân là cựu địch là không thể tha thứ tiết thần giả hắn nhất định phải giết cái này nhỏ bé hèn hạ nhân loại vô s ỉ để hắn hư thối để hắn biến mất tại mỗi một cái thế giới đấu chương xong chương 626, h ư thối chức quyền chương 626, h ư thối chức quyền 2024-0927 tác giả lang thang cóp chặt lọt kệ liên tục đột kích hơn trăm lần tại thể nội huyết tinh binh quang sắc hao hết thời điểm hắn rời khỏi chiến đấu nhưng lại không có rời đi cái thế giới này mà là đặt chân ở trên e mì lì à hảo toà này n truyền kỳ chiến hạm ở cái thế giới này đã hoàn toàn đều không giống là một toà rộng rãi đến không thể tưởng tượng nổi cung điện cung điện chủ thể là một cái cự đại ba đầu sáu tay hải cốt c ự nhân tại hải cốt c ự nhân t r u n g quanh kiến tạo vô số cung điện lầu cát thậm chí đại đa số cung điện lầu cát đều không phải kiến tạo tại hải cốt c ự nhân trên thân mà là trôi nổi tại t r u n g quanh của nó những cung điện kia l ầ cát đều là chặt lọt kẻ mẹt lần thu phục u linh thuyền mấy ngàn chiếc c linh thuyền còn có thuộc về bọn chúng u linh thuyền viên ở h ầ n t h n đã hình thành một cái nho nhỏ thần quốc thậm chí bị c h ặ t lọt kẹ lưu tại đại lục mới đám kia u linh thuyền trong thế giới này cũng sẽ quay chung quanh ở bên cạnh emily A hảo emily A lực lượng tại hơn một năm nay trong thời gian có nổ tung tức tăng trưởng c h ặ t lọt kẹ cũng không biết cái này tiểu nữ nhi lực lượng vì rất sẽ có như thế điên cùng tăng trưởng hắn không thể lý giải cũng không thể tìm tới bất luận cái gì m ạ c h lạ c thậm chí liền ngay cả trở nên càng ngày càng cổ quái cũng càng ngày càng cường đại a mòn đều đổi không kịp emily ạ chắt lọt kẹ đặt chân tại emily ạ cung trên thân lực lượng tại quần quận không dứt hồi phục hắn thậm chí có thể cảm ứng được nữ nhi vui vẻ điên cuồng bạo ngược tàn g khốc t h u ầ n chân v n mẹo chất lọt kẹ thu hồi đến từ thánh quan g minh thần quốc hào lực lượng gia trì thử nghiệm dẫn vào、m、e mỹ lì ạ lực lượng cỗ này tựa như đến tự tử vong thế giới lực lượng để chất lọt kẹ thân thể biến thành một bộ lượn lờ hắc khí k h ô lâu lượn lờ hắc khí hóa thành cờ xí tung bay cách người mình chất lọt kẹ tâm thần trong n g á y mắt liền chìm vào một cái thân thể nho nhỏ hắn cũng lập tức liền nghe tới một cái g e o hò thanh â m ba ba người đến, đến rồi chất lọt kẹ nâng tay phải lên một quyền đào xuống ngay tại hư thối chi chủ trên thân thể điên c u ồ n g xé rách huyết n ụ c e mỹ lì ạ đ ỗ n g nhiên đứng im trong nháy mắt sau đó giơ lên nho nhỏ nằm đấm một quyền đánh xuống một quyền này rơi tại hư thối chi chủ thân hình khổng lồ bên trên vô thanh vô thước nhưng lại để hắn thân thể đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện m ả n g lớn đổ xù tựa như to lớn nhuyễn trùng thân thể biến mất cực lớn một khối e mỹ lì ạ phát ra sung sướng tiếng cười nhảy vào chính mình đánh ra hố sâu một đôi nắm tay nhỏ điên c u ồ n g xuất kích mỗi một quyền rơi xuống đều có mạng lớn huyết n ụ c t r o n bụi hư thối chi chủ điên cùng nhục đ í c vô số huyết n ụ c dân trào muốn chữa trị thân thể nhưng lại nơi nào đến được đến. rất nhanh đầu này đến từ đại lục mới tà thần liền bị e mỹ lìa một đôi nho nhỏ nằm đấm xinh xinh đem khổng lồ như nhuyễn trùng thân thể đánh gãy hư thối c h i chủ còn muốn chữa trị thân thể đem hai đoạn thân thể nhận ạ mòn không chút do dự nhảy xuống thân thể biến thành vô số đôi mắt nào vào hư thối c h i chủ hai đoạn thân thể đứt gãy những n à y đôi mắt sinh sôi không ngừng càng ngày càng nhiều đảo ngược ăn mòn hư thối c h i chủ ạ mòn không ngừng phát ra thống khổ chu lên hắn thân thể biến thành đôi mắt tại xâm lấn hư thối tri chủ thân thể đồng thời cũng sẽ bị hư thối tà lực p h ả n v ệ một viên tiếp nối một viên đôi mắt hư thối bạo chết mỗi một viên đôi mắt hư thối đều mang ý nghĩa ả mòn tổn thất một điểm lực lượng e m i l ì ạ không chút do dự nhảy lên hư thối chi chủ một đoạn thân thể dập khuôn máy móc lần nữa cái này đoạn thân thể đánh gãy ả mòn phân hóa đi ra đôi mắt lập tức liền lan tràn đi qua đem cái này đoạn thân thể báo khỏa chất lót kẻ đứng ở trên e m i l ì ả hảo chỉ một m ó n tay cái này đoạn thân thể liền biến mất hắn lợi dụng mê cung chức quyền đem cái này đoạn thân thể theo cái thế giới này lấy đi để hư thối chi chủ định mất đối với nó cảm giác vô số đôi mắt theo hư thối chi chủ trên thân thể rơi xuống một lần nữa hóa thành a mọn hắn toàn thân phát run thân thể mỗi một cái bộ phận đều có hư thối dấu hiệu hư thối chi chủ lực lượng đối với bất luận cái gì t à thần đều là tránh chi chỉ sợ không kịp nếu không phải vì phụ thân đại nhân a mọn nhất định sẽ không thử nghiệm ăn mọn hư thối chi chủ cái kia hoàn toàn là được không bù mất chặt lọt kệ chỉ tay một cái dơ bẩn trước quyền lực lượng rơi xuống khu trụ c ạ mọn trong thân thể hư thối chi lực a mọn khôi phục bình thường trạng thái cảm kích nhìn chặt lọt kệ mẹt lần nước mắt thấp giọng nói phụ thân yêu ta hắn không chút do dự tiếp tục gia nhập chiến đấu cùng em mỹ lì ạ phối hợp rất nhanh liền lại đem một đoạn hư thối chi chủ thân thể ném vào chặt lọt kệ chế tạo mê cung chặt lọt kệ đang muốn đem cái này đoạn thân thể cũng ném vào bùn náo chi sơn nhưng làm hắn mê cung chi lực cùng cái này đoạn thân thể tiếp xúc thời điểm lại ngoài ý muốn gặp được cường đại chống cự hắn chẳng những không có kinh ngạc ngược lại mừng rỡ như liên trực tiếp nhảy ra cái thế giới này tự mình đem cái này đoạn hư thối chi chủ thân thể đưa vào núi bùn mượm nhờ dơ bận chi chủ nhục thân khổng lộ ta lực bắt đầu giải phẫu cái này đoạn tà thần thân thể theo từng tầng, từng tầng từng khối, từng khối h ư thối huyết nhục bị chóc từng mảng xuống tới chát lọt kệ rất nhanh liền nhìn thấy một viên tràn ngập tà ác thần phù nó là thuộc về hư thối c h i chủ chức quyền hiện tại chính phủ góc ngoan cố chống lại muốn ngăn cản bị người ăn mòn không có phạm nhân có thể cưỡng đoạt một vị thần chỉ chức quyền cho dù là tà thần nhưng chính thần có thể chát lọt kệ triệu hồi ra t ử hải quyền gia cửu sống nhờ tại cái này mai chức quyền thần phù phía trên h ư thối c h i chủ mảnh vụ linh hồn bị một chút xíu cưỡng chế rút ra cuối cùng rơi vào bên trong tự hải quyền gia cửu đầu này tà thần linh hồn phát ra thảm thiết đêu khóc tràn ngập không cam tâm phẫn nộ o á n độc hữ hận áp n i ệ m nguyên liền rủa chỉ là hắn rốt cuộc làm không được cái gì bởi vì cầm tù hắn lực lượng không phải là đến từ nhân loại mà là đến từ chín vị chính thần một trong đèn lồng lao nhân làm tử hải quyển gia cựu đem hư thối chi chủ vỡ vụ linh hồn theo chức quyển thần phù bên trong kéo ra chặt lọt kệ thôi động mê cung cùng dơ bẩn chức quyển mượn nhờ núi bùn ẩn chứa khổng lồ ta lực từng chút từng chút ma diện cái này mai chức quyển thần phù bên trong hư thối chi chủ bản nga ý thức mất đi bản thể chi viện không có linh hồn hư thối chi chủ còn sót lại ý thức cũng không có trèo trống bao lâu đại khái hơn mười ngày về sau cái này mai hư thối chi chủ chức quyền bỗng nhiên nở rộ mở nhạt tia sáng một lần nữa biến thành vật vô chủ chất lót k ẽ đem đặt vào n ắ m giữ lắc đầu thở dài một tiếng hắn m u ố n có chức quyền mặc dù đủ cường đại nhưng tựa hồ cũng không thế nào quang minh chính đại hắn cũng có thành tựu thần c h i mộng nhưng còn muốn trở thành một cái đứng đắn thần minh dựa theo trước mắt xu thế xuống dưới hắn đại khái không có cái gì chính diện truyền thuyết ân có lẽ lại muốn đến dựa vào tiểu thuyết g i a nhóm đ ổ i trắng thay đen không phải là thời gian chất lót kẻ quyết định mặc kệ về sau thế nào đều muốn đem tiểu thuyết cái chức quyền này một mực nắm giữ thuận tiện cho chính mình chế tạo thiết lập nhân vật tại một thế giới khác chiến đấu ngay tại chặt lọt kệ rút đi hư thối c h i chủ linh hồn c ư ớ c đoạt hư thối chức quyền đồng thời đầu này to lớn tựa như nhuyễn trùng thần trị đẫu nhiên liền cứng ngắc bất động sau đó triệt để sập mất biến thành một tòa hư thối vũ bùn đồng thời ăn mòn thấu cái thế giới này băng liệt đến thế giới hiện thực hình thành một bãi to lớn đầm lầy chất lọt k ẹ cùng thủ hạ các thánh giai nhao nhao thoát ly một thế giới khác bay về hiện thực bọn hắn nhìn thấy cái này b ả y phát ra cực hạn hôi thối thư thối rách nát đầm lầy rất nhiều người đều không thể tin được chính mình thế mà cùng cái này b ả y đổ chơi chiến đấu một năm có thừa t ư ợ n g n h â n ạ cũng bỗng nhiên phát ra ngửa mặt lên trời d i c h đảo chất lọt k ẹ thủ hạ thánh giai từng cái đi theo cùng một chỗ phát ra thắng lợi d i c h đảo liền ngay cả c h ặ t lọt k ẹ chính mình cũng không nhịn được thét dài hô quát trên người hắn lực lượng tại không kiêng nể gì cả phát t i ế t bên trong liên tục chấn động mấy chục lần sau đó thừa thế xông lên xông phá tầng kia quan hải chát l ó t k e ở nhân gian lực lượng xông phá hai mươi ba cấp hắn đã là thánh giai bên trong gần với đỉnh phong tồn tại chát l ó t k e thủ hạ các thánh giai dần dần dừng lại giết đào nhìn qua c h ặ t l ó t k e nhìn xem bọn hắn quân vương mỗi người đều biết vị này mẹ lần công tước cả đời này ẩm ẩm sống dậy nhưng chu sát tà thần tất nhiên là trọng yếu nhất một b ú t thậm chí mấy trăm năm về sau như cũ sẽ trở thành văn học gia và thi nhân ca tụng truyền kỳ bọn hắn là người tham dự mỗi người đều cùng có vinh yên đồng thời sẽ trở thành dành chuyển sử sách một viên kinh lịch hai trận chu sát tà thần chiến tranh liền ngay cả đại lục mới hội nghị người cũng sẽ đối với chặt lọt kệ sinh ra tôn trọng nguyện ý vì mẹt lần công tức phong h i ể m chính mình trung thành mặc kệ là bên này hư thối đầm lầy vẫn là ban đầu đối bùn chặt lọt kệ đều không có cách nào xử lý cũng may lãnh địa của hắn tại ca linh đ ả o không phải ổ gì t o đảo hắn chuẩn bị đem cái này hai nơi thánh địa quay lại quay đầu tìm thẳng xuôi xẻo s ắ t phong ra ngoài chặt lọt kệ giơ cao trong tay hỏa diễm trường thương quát o chúng ta chiến thắng hư thối tri chủ chúng ta lần nữa thu hoạch được thắng lợi chỉ cần chúng ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới chắc chắn đem xâm lấn ỉnh ly m tám đầu tathần đều giết chết để bọn hắn vẫn lạc ở trên vùng đất này hắn thôi động dơ bẩn chức quyền vô số quan g huy nợ rộ cho những bộ hạ của mình làm một lần đại thanh tẩy để mỗi người đều khôi phục sạch sẽ đồng thời cũng chấn an đại đa số người tâm linh lao đi bọn hắn cùng hư thối c h i chủ tác chiến di chứng chặt lọt kẻ đang hư thối đầm lầy chung quanh bố trí một tòa khổng lồ mê cung lưu lại nhóm nhân thủ thứ nhất xử lý chiếm cứ thổ địa dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn tướng sĩ lui về đại bản doanh hắn trở lại đại bản doanh nghỉ ngơi mới mấy ngày l i ê n tiếp vào hồng long hoàng đế h ạ n phật sự hữu lô mơ mệnh lệnh vị hoàng đế này tuyên bố chiến tranh kết thúc muốn rút về tất cả ỉnh l u mạ hoàng gia hải quân chặt lọt k h ẻ biết cái này tất nhiên là ở trên bàn đàm phán tứ đ ạ i đế quốc làm ra thỏa hiệp một t r o n g hắn cũng không có giữ lại bỏ mặc ỉnh l u mạ hoàng gia hải quân rút về bờ gì tổ nị hạ nói thực ra mặc dù chặt lọt k h ẻ có lòng tin bằng vào tây phong kỵ sĩ đoàn lực lượng cũng có thể đánh giết còn lại sáu đầu tạ thần nhưng tây phong kỵ sĩ đoàn toàn lực xuất kích cần tiêu hao rất lớn tài nguyên cho dù là hắn cũng không cách nào tiếp nhận dài đến mấy năm chiến tranh chặt lọt thẻ do dự sau một ngày, cũng thông báo Bộ hạ, bắt đầu rút quân hắn trước tiên đem tây phong kỵ sĩ đoàn rút đến ca linh đảo kia là hắn đất phong tuyên bố đem ổ dị tọa đảo giao lại cho ỉng l ì mạ quý tộc chặt lọt kệ bây giờ có được đất phong đã qua tại rộng rãi cho dù không ngừng theo đại lục cũ các quốc gia hấp thu nhân khẩu n h ư c ũ không đủ để khai phát mẹ lần công tức lĩnh ca linh đảo cùng ạ ở lệ hải quần đảo lại chiếm cư ổ dị tọa đảo không có chút ý nghĩa nào mà lại nơi này còn có sáu đầu tà thần chứng cứ lúc cần phải lúc chuẩn bị chiến đấu sẽ ngăn chặn hắn thủ hạ tinh nhuệ nhất một chi quân đội còn không bằng triệt để vung tay giao cho tại ca linh đảo chặt l ọ t kẻ thế lực đã cực kỳ vững chắc dân bản địa đối với hắn phi thường yêu quý di dân tới thú nhân cùng các loại nguyên nhân bị lưu vong tới nhân khẩu đã phần lớn cải biến quan niệm không có thay đổi như cũ đối với hắn cửu hận bị hai lần lưu vong đi ạ ở lệ hải quần đảo càng có mẹn nịu mạn hạm đội đóng quân có thể xưng mỗi người đều h o à n n ê n mẹt lần công tức thống trị chặt l ọ t kẻ được phong ca linh đảo về sau còn không có kinh doanh qua khối này đất phong hắn rút đến ca linh đảo về sau trước một lần nữa phân chia khu hành chính ca linh đảo cơ hồ không có đất phong quý tộc cho nên chặt l ọ thệ đem ca linh đả đồng thời từng cái bổ nhiệm hành chính quan tiện thể cũng đem mẹn l i ệ u mạn bổ nhiệm làm cả ba đỏ xì a đại khu hành chính quan đem chính mình làm việc địa điểm di chuyển đến một cái khác đại khu s o ma li a á nguyên bản lệ thuộc vào c h ặ t l ọ t kệ các q u â n lại số lớn di chuyển đến s o ma li a á đồng thời c h ặ t l ọ t kệ cũng bắt đầu kiến tạo s o ma li a á mệnh vận c h i xả đại thần miếu tại ca linh đảo ở hơn một tháng c h ặ t l ọ t kệ lưu lại mười hai vị thánh gia i cùng một bộ phận hạm đội mang hạm đội trở về mẹn leber c h ặ t l ọ t kệ rút lui ô t ì tọa đảo thời điểm in li m ạ các quý tộc đều vui vẻ xấu rất nhiều quý tộc đều đang một mực quan sát ô dị tọa đ ả o chiến tranh nhưng theo chiến tranh tiếp tục hơn một năm bọn hắn thế mà phát hiện các tà thần muốn làm trung thực chỉ có bị tây phong kỵ sĩ đoàn đ ẻ lên đánh cơ hồ không rời đi lĩnh vực của mình cái này khiến rất nhiều quý tộc sinh ra may mắn làm chặt lọ t kẹ đi theo hoàng gia hải quân rút lui về sau số lớn quý tộc tư binh tràn và ô dị tọa đ ả o chủ nhân của bọn hắn đều ở trên ô dị tọa đ ả o có đất phong đồng thời cấp tốc chiếm chức các nơi mệnh v ậ n chi x à thần biếu chặt lọ kẹ rời đi trước chưng cầu qua mỗi một đầu đại linh m a ý kiến trừ nguyện ý cùng hắn rời đi cũng có một bộ phận muốn qua cuộc sống tự do tự tại muốn lưu tại ổ d ị t ò a đảo thần miếu c h ặ t l ọ t h ẹ cũng không có cơ m chế bọn chúng đồng thời đem ổ d ị t ò a đảo các nơi thần miếu kinh doanh quyền lực lưu cho những n à y đại linh ma nhóm này in l ý m ạ quý tộc thái độ khác nhau có người khô giòn liền cưỡng chiếm mệnh vận chi xả thần miếu đồng thời đem các đại linh ma thu vào dưới trướng có người lo lắng đắc tội c h ặ t l ọ t h ẹ lựa chọn cùng chấp trưởng mệnh vận chi xả thần miếu các đại linh ma hợp tác cũng có người chỉ là nghĩ đầu tư nhập cổ phần bất kể nói thế nào chất lọc hệ rời đi về sau ổ d ị tọa đảo toàn bộ náo nhiệt ân cũng bao quát còn dư lại chặt lọt kệ rời đi ngày thứ sáu liền xuất hiện t à thần thân thuộc công kích phụ cận nông dân sự kiện chỉ có điều ỉ n h ly mạ các quý tộc cũng không có vì vậy từ bỏ phản chấn chính bọn hắn sẽ không tới cũng không cảm thấy thủ hạ nông dân sinh mệnh có bao nhiêu q u giá b ấ t quá những chuyện này đ ề u cùng rút về mẹ lẹ bậc chặt lọt kệ không có quan hệ gì hắn vừa mới trở lại mẹ lẹ bậc l i ê n tiếp vào bờ gì tờ tạm ý lao hoàng đế mời để hắn về sở tổ lạc bảo bởi vì lao hoàng đế sắp đại h ô n người hạ sâu công chúa hắn làm đế quốc nhân vật trọng yếu thực quyền c ô n tước khẳng định phải đi tham gia lão hoàng đế môn lễ chặt lọt kệ lần này không có dẫn đầu quân đội chỉ mang một nhóm thủ h ạ trở về sợ tổ là bảo hắn đối với lần này trở về cũng có chút chờ mong bởi vì hắn có thể gặp đến mong nhớ ngày đêm bạn nhì bở dĩ t ở tạ nhì tiểu thư tấu chương xong chương 628, trăm h ự c rỡ hẳn lên s ỉ chặn bùa hựa chương 628, trăm h ự c rỡ hẳn lên s ỉ chặn bùa hựa 2 0 2 4 1 0 ì n k h ô trăm t chặn lập k ẹ mang người còn chưa tới s ỉ chặn bùa hựa dưới thành vừa mới trải qua mạ chú bệ liền thấy đại cứu ca antonio bở dĩ t ở tạ nhì mang đội n ũ đang l ê n tiếp antonio thân là phan hoàng thái tử tự mình ra nên tiếp mẹ lần đại công tước cực kỳ h i ể n lộ rõ ràng hai người hữu nghị tình huống hiện tại là mặc kệ chặt lọt kẻ có hay không suy nghĩ nhiều cú mặc kệ lao hoàng đế có hay không suy nghĩ nhiều antonio có hay không suy nghĩ nhiều nhưng toàn bộ phạt đế quốc trên dưới tất cả quý tộc thậm chí bình dân đều sẽ miên man bất định mẹ lần công t ư ớ c thực lực mạnh mẽ thực tế rất có quyền thần tiềm chất antonio người bên cạnh không ngừng thuyết phục hắn nhất thiết phải biểu hiện cùng chặt lọt kẻ phi thường thân mật làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chặt lọt kẻ là ủng hộ của hắn người đây đối với tương lai đăng cơ có lợi thật lớn antonio mặc dù cũng không chấp nhận nhưng không chịu nổi bị người khuyên căn nhiều cũng chỉ có thể biết nghe lời phải trước thời hạn đến m à chủ b ệ tới đón tiếp chất lót nghe nhìn thấy antonio trong lòng đích sắc có chút tấm áp hắn mấy năm này đều đang không ngừng chiến tranh cơ h ộ không có nghỉ ngơi qua cho dù là hiện tại toàn bộ đại lục cũ cũng không thể xem như hòa bình nhưng mỗi lần trở lại xì chặt b ỗ i ựa hắn đều sẽ cảm giác đến an tâm nhất là sắp nhìn thấy an nhi tốt ra nhìn thấy antonio cũng thật vui vẻ hắn thậm chí đưa tặng antonio mười triết t i ê n p h trưởng năm mươi đỡ bách p h trưởng đến nỗi lục địa chiến hạm quá mức cồng kềnh lại không đủ v ớ vũ hắn liền không có đưa tặng mà lại antonio thủ hạng chỉ sợ cũng a có nhiều như vậy đê dài siêu phẩm giả điều khiển không được loại vũ khí này c h ắ t lọt kệ khai phát đi ra lục địa chiến hạm bách phu trưởng cùng thiền phu trưởng sự t ì n h tại đại lục cũ cho dù không phải không ai không biết cũng là lưu truyền rất rộng sự t ì n h c h ắ t lọt kệ còn từng nghĩ tới hướng các đại đế quốc buôn bán thứ này nhưng bởi vì vẫn luôn đang chiến tranh chính hắn đều không đủ dùng cũng không có lấy ra bán ra qua lần này trở lại xỉ c h ặ t bố vừa, liền cho antonio một nhóm quả thực để antonio những người ủng hộ vui vẻ của vũ điều này đại biểu mẹt lần công tức duy trì cùng hoàng thái tử điện hạ thực lực tăng trưởng cơ hồ tất cả mọi người biết bách phu trưởng chỉ cần đê giai siêu phàm liền có thể điều khiển nhưng b u ộ c phát sức chiến đấu đủ để so sánh trung giai siêu phàm thiên phu trưởng thấp nhất điều khiển nhu cầu là trung giai siêu phàm nhưng lại đủ để so sánh cao giai siêu phàm thậm chí gặp được thành giai đều có thể dựa vào từ trường phòng hộ c h è o c h ố n g một hồi đê giai siêu phàm cũng đã là khó được nhất tài trung giai siêu phàm đã cực kỳ khó được cao g i i siêu phàm toàn bộ đại lục cũ lại thêm đại lục mới cũng không bao nhiêu người được đến nhóm vũ khí này antonio tư nhân kỵ sĩ đoàn thậm chí có thể nhảy lên địch nổi phạt hoàng gia kỵ sĩ phần lễ vật này có thể nói mười phần nặng nề antonio mặc dù cũng không thèm để ý lễ vật nhưng như c ũ rất là vui vẻ ông lấy chặt lọt kẹ mẹ lần nói pha sắp có được hòa bình ngươi lần này trở về có thể ở thêm một đoạn thời gian chặt lọt kẹ ơi nói ta hiểu rồi mặc dù mẹ lẽ vật không sai nhưng thật sự là hắn càng thích xỉ chặt bố vựa càng thích ghệ lụy xá điển biên đường cái số năm mươi tám hai người sóng vai hướng xỉ chặt bố vựa xuất phát đằng sau là hai người riêng phần mình kỵ sĩ đoàn chỉ có điều chặt lọt kẹ lần này trở về mang hơn một trăm người có hơn hai mươi người t h á n h giai antonio trong đội ngũ cũng chỉ có ba vị t h á n h giai lại thực lực kém xa t í c t a p antonio dù sao cũng là thánh giai đình phòng linh tính vượt trội rất nhanh liền phát hiện chặt lọt kẹ trên thân linh tính uyên thâm như biển mạnh liệt chìm lặn kinh ngạc nói ngươi lại tấn thăng rồi chặt lọt kẹ nhú m a i nói tại ý n g l y mạ cùng tà thần tác chiến bất chi bất giác liền tăng lên một chút antonio có chút khó có thể tin hỏi một câu hai mươi ba cấp còn là đã hai mươi bốn cấp rồi chặt lọt kẹ đáp nơi nào có tấn thăng nhanh như vậy chỉ là mới hai mươi ba cấp mà thôi antonio nhớ tới hai người lần đầu lúc gặp mặt c h ặ t l ọ t k ẹ còn là cái rất phổ thông siêu p h ẳ n giả khoảng cách thánh giai xa không thể chạm nhưng mỗi một lần biết được hắn tin tức đều sẽ phát hiện hắn lại một lần tấn thăng bây giờ hai người t r í n h lệ n h đại khái chỉ có trong sổ sách nhất g i i thực tế chiến đấu antonio thật đúng là không cảm thấy chính mình có năm chắc chiến thắng chặt l ọ t k ẹ antonio thuận miệng nói đẳng cấp tấn thăng hai mươi bốn cấp nhà chúng ta chính là ba vị định phòng thánh giai c h ặ t l ọ t k ẹ thuận miệng hỏi ad sô、so, công chúa lúc nào có thể tấn thăng hai mươi bốn cấp đó chính là bốn t i ế p hai người nhìn nhau cười một tiếng, đ ỗ n g nhiên đều nhớ tới một chuyện chỉ có ả n mì không phải thánh giai chuyện này hơi có điểm xấu hổ hai người ai cũng không có sách đều thành thạo chuyển đổi chủ đề phật lao hoàng đế cùng hoàng thái tử gần nhất vẫn luôn chinh chiến tại bên ngoài x ì、sì、chặt vô v a vẫn luôn là ả n mì nữ công tức tòa c h ấ n cho nên tòa thành thị này tại ả n mì dưới sự quản lý ẩn ẩn có một phen không giống khí tượng đầu tiên chính là tiệm sách mở rõ ràng tương đối nhiều mà lại tuần thành quân so với ban đầu càng thêm phụ trách tại ạ sẹo vương triều thời kỳ tuần thành quân trên danh nghĩa tại hoàng thái t ử danh nghĩa đồng thời trợ cấp rất nhiều chỉ có thượng thất khu coi như phụ trách bên ngoài mười lăm khu đầy đất trợ cấp nhưng tại bờ dị t h tàn m ỉ vương triều tuần thành quân từng bước rơi tại ả n m ỉ trường công chúa trong tay ả n m ỉ bản thân liền rất có tài cán lại tại mẹ lẹ b ợ t rèn luyện qua cho nên học chặt lóc hẹ đem toàn bộ sỉ chặt bồ h ủ a tuần thành quân trải qua một phen trình đốn bây giờ rực rỡ hẳn lên đối với toàn bộ sỉ chặt bồ h ủ a kinh cương hoàn cảnh làm ra hữu lực công hiến tiếp theo chính là sỉ chặt bồ hựa cư dân t r ạ thái sỉ chặt bồ h ự mấy năm gần đây liên tục bị công phá lại liên tục kinh lịch nhiều lần phản loạn thậm chí hoàng t r i ề u đều thay đổi theo ạ x ẹ o gia tộc chuyển thành bờ d ì tợ tạ nghỉ gia tộc cầm quyền nhưng từ khi ả nghỉ cầm quyền x ì chặt bùa bùa kinh tế hoàn cảnh rất là chuyển biến tốt đẹp giá hàng bình ổn sinh hoạt vật tư c h ẳ n g đầy cho nên người x ì chặt bùa bùa dân đối với bờ d ì tợ tạ nghỉ vương t r i ề u lòng cảm mến rõ ràng mạnh hơn ạ x ẹ o vương t r i ề u thời đại lần nữa chính là cả tòa thành thị vệ sinh trị an thương nghiệp đường đi cùng công cộng xe ngựa văn hóa chờ một chút các mặt ạ n h ỉ tại m e d l e y b nhìn thấy chặt lọt kẻ thiết lập thành thị thùng rác hóc h e o cũng tại sỉ chặt bùa hửa thành thị các nơi thiết lập thùng rác đồng thời xây dựng nước bẩn mương để vệ sinh hoàn cảnh nhảy lên trở nên gọn gàng sạch sẽ mà lại cơ hồ tất cả phần tử phạm tội ba phái o quen đánh nhau hậu cả quen thuộc ăn cắp cướp bóc người đều bị ạn m ỉ đưa đi c ả m h ọ đọ sỉ ạ có rất nhiều người lại sẽ bị chuyển đi ạ ở lệ hải quần đảo chỉ là cái này hai hạ liền để thành thị có biến hóa nghiêng trời lệ đất chớ đừng nói chi là ạn m ỉ còn có cái khác quản lý liền ngay cả chất lọt n ệ đều có một loại không biết xì chặt bùa hửa cảm giác nơi này thậm chí do、so、hắn mẹn lại thậm chí quản lý qua những thành thị khác đều tốt hơn bởi vì xỉ chặt bổ hựa tài nguyên cư dân tố c h ế t thậm chí lực chấp hành kỳ thật đều vượt xa chặt lọt kệ trị hạ thành thị dù sao lãnh địa của hắn đều là mới phát thành thị mặc dù phát triển nhanh chóng nội tình còn so ra kém tòa này phạt đế quốc thủ đô tấu chương song chương 629, h i ệ n tại cũng không phải làm hoàn g bảo mùa chương 629, h i ệ n tại cũng không phải làm hoàn g bảo mùa 2024-102 t h â n là phạt đế quốc công tước đế quốc có quyền thế nhất đại nhân vật chặt lọt kệ về xỉ chặt bổ h a lại không giống như kiểu trước đây không có tiếng tăm gì mà là toàn thành chấn động thậm chí có người đi ra vây xem vị này đế quốc mấy năm gần đây tựa như lưu tinh t ừ từ bay lên chính đàn t â n t ì n h c h ặ t lọt k ẹ cũng không thể ngay lập tức đi gặp a n nhi mà là nhất định phải trước đi hoàng cung bài kiến lao hoàng đế c h ặ t lọt k ẹ cùng antonio s n g bay g ư i ngựa đi qua s ỉ chặt bổ vỡ đường đi mặc dù đối với hai người bọn họ đến nói đây đều là lại bình thản không có gì lạ một chuyện nhưng đối với toàn bộ đế quốc đến nói đây là một cái phi thường vi diệu tín hiệu nó đại biểu tay cầm binh quyền có được đế quốc lớn nhất lãnh địa chất lọt kệ mẹt lần công t ư c công khai duy trì hoàng thái tử điện h ạ đây là đế quốc chính quyền vững chắc biểu tượng mấy năm gần đây kinh lịch quá nhiều chiến loạn p h ạ t nhân dân đã lại không nghĩ có cái gì chiến tranh chỉ hy vọng có thể yên yên ổn ổn sinh hoạt đế quốc chính quyền vững chắc lao hoàng đế cùng hoàng thái tử được đến đế quốc mạnh nhất quyền thần duy trì đối với mỗi một cái người xì c h ặ t b a vừa đến nói đều là một kiện đỉnh tốt tin tức làm chặt lọt kệ cùng antonio trải qua đệ nhất đại đạo thời điểm thậm chí vây xem bình dân bên trong tự phát có người phát ra gieo họ lập tức liền dẫn động vô số người hưởng ứng đế quốc vinh quang hoàng, hoàng thái tử vạc thuế m ẹ lẫn công tức vạc thuế chặt lọt kệ lấy làm kinh hãi cũng may đại lục cũ nguyên bản không có v ạ n thuế cái từ này cái từ này hay là hắn trong tiểu thuyết một mình sáng tạo ân mặc dù khẳng định không phải hắn một mình sáng tạo cũng không có đi quá giới hạn nguy cơ nhưng như cũ để hắn có chút ít xuân hẳn c h ắ t lót kệ thấp giọng nói bọn hắn làm sao lại hô v ạ n thuế có phải là có người sai sự a n t o n i o cười ha ha nói ngươi làm sao lại nhạy cảm như vậy c h ắ t lót kệ thầm nghĩ ta thế nhưng là người địa cầu bị người tại trước hàng o c u n g cao giọng hô v ạ n thuế ngươi là mạt liền thân nhi tử lại họ vợ gì tợ tan n h i ta thế nhưng là bình dân xuất thân họ mất cảm hiện tại cũng không phải làm hoàng bà mùa chất lọt kệ mẹ lần cũng không thể tránh được hắn lại không thể để những người kia i miệng m không muốn lại hô cái kia lại có chút càng c h e càng lộ chất lọt k ẹ thường nghĩ quay đầu ta liền bản sao tiểu thuyết hồng long hoàng đế chu du k ỳ h u y ễ n các nước để hắn đi đại nhân nước tiểu nhân quốc á linh m ộ cảnh tủ quần áo vương quốc nam ỵ ạ một đoàn người rất nhanh liền tiến vào hoàng cung thậm chí đều không dùng chờ antonio cùng phổ thông hoàng thái tử khác biệt hắn từng đi theo lão hoàng đế nam trinh bắc chiến cùng lão hoàng đế cùng một chỗ t ạ phản bản thân còn là đình phong thành giai luận thực quyền hắn h ẳ n là phạt đế quốc từ trước tới、nay. q u y ề n t h ế l ớ n n h ấ t h o à n g t h á i tử, m a n g chặt lọt k ẹ không trải qua thùng nắm trực tiếp tiến vào hoàng cung quả thực là chuyện nhỏ m ộ t kiện chặt lọt k ẹ cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy lao hoàng đế mặc dù tâm tình của hắn đã không có lần thứ nhất thấy lao nhạc phụ như vậy thất vọng như cũ có một c ố không h i ể u thất vọng hắn dựa theo lễ thiết cùng antony ấu cùng một chỗ cho cho lao hoàng đế đi qua đế quốc lễ liền nghe tới ạc sở công chúa từ tôi nói n g ư ơ i gặp quả hắn rồi mặc dù ạc sở công chúa chưa hề nói danh tự của người kia nhưng chặt lọt k ẹ biết vị công chúa điện hạ này tương lai mợ gì tạo nỉ vương dù sao kia là con trai ruột của nàng chặt lọt kệ thấp giọng nói gặp qua ad sầu、so、công chúa có chút thương cảm mà hỏi hắn như thế nào chặt lọt kệ mẹ lân trầm mặc một hồi hồi đáp khoảng cách thành thần cách xa một bước ad sầu、so、có chút bi thương nói trong lịch sử cũng không biết có bao nhiêu người thử nghiệm thành thần nhưng bọn hắn tất cả đều thất bại ta liền không thể lý giải trở thành tà thần loại đồ vật này đến tuột cùng có cái gì tốt những cái kia tà thần căn bản cũng không phải là bản nhân ad sầu、so、công chúa mặc dù tại phần nản nhưng chặt lọt kệ nghe được nàng còn là rất nhớ thương con trai của mình nhưng chặt lọt kẹ cũng không có lời nào tốt an ủi chẳng lẽ hắn còn có thể nói dịp mợ mãn tỷ lệ lớn sẽ trở thành chính thần có lúc đầu ý chí cùng ký ức kỳ thật hắn cũng không rõ ràng dịp mợ mãn thế nào rồi chỉ có đ i ề u theo đ ố i với thần gia hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập chặt lọt kẹ bắt đầu hoài nghi dịp mợ mãn đến cùng có phải hay không đi ở trên con đường chính xác hắn cho tới nay biểu hiện đều không thể nói là người bình thường mặc dù cũng có hắn dùng xưa nay chưa từng có kỳ diệu biện pháp nhưng như cũng không có cách nào khẳng định hắn liền nhất định sẽ trở thành chính thần nói thực ra chặt lọt kẹ vẫn luôn cảm thấy Chính chính thần cũng chặt thần không thể nói quá bình thường. Ơ, hiện nói Ơn, vị tại lọt kẻ quá mặc dù c hắn ỉ là luận nào cấp, bất nhưng tại thần giai thăm dò bên trên, thăm h giai tại xa, dù sao dò dù so sâu đều kẻ hiện tại đã nắm giữ 3 loại nắm đã cũng h thư thối. Chỉ cần tấn thăng chặt thể thần hắn ứ c cung, cần cấp, có Mặc c quyền, đầu liền bẩn, tấn đăng mê lầm giai. dơ dù bắt lọt kẻ không phải không có thất bại khả năng nhưng cuối cùng so những người khác cơ hội lớn quá nhiều qua một hồi lâu lão hoàng đế thanh em mới vang lên nói cũng không cần quá khó chịu dịp mở mạn trung vi là người t r ư n thành hắn biết mình đang làm cái gì ạc sổ、so、công chúa sinh ý không còn có văn g lên m ặ t lìn bờ d ì tờ tạm n h ì hoàng đế uy nghiêm thanh âm lần nữa văn g lên nói chặt l ọ t kem mẹ lần ta cùng ạc sổ、so、hôn lễ về sau chính là ngươi cùng ả nghỉ hôn lễ ta sẽ giữ lời hứa đem nữ nhi gả cho ngươi hy vọng ngươi có thể một đ ờ i một thế đều thủ hộ nàng để nàng được rồi ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt hết thảy lão hoàng đế rất cảm giác bất đắc dĩ bởi vì hắn thực tế không có cách nào nói cái gì chặt lọc kem mẹ lần cái đồ hôn c h ú n này vì hắn n n nhi làm qua sự tình quá nhiều cho dù là nhất hà khắc lao phụ thân cũng không tiện yêu cầu càng nhiều lão hoàng đế nhàn nhạt nói một câu đi thôi hắn cũng không có gì đ ổ vật thốt phong thưởng cho chặt lọc hẹ chặt lọc hẹ hít một hơi thật sâu đi một cái đế quốc lễ hắn vừa mới rời đi cung điện liền nghe tới một cái thanh â h m mê mái kêu lên bên này hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy mong nhớ ngày đêm nữ hải tử ăn n h ỉ mợ gì tờ tàn n h ỉ vị này đế quốc công chúa một thân trang phục thợ săn trên tay còn có đụng vào cao đỉnh rộng sôi theo mũ chính một mặt vui vẻ hướng hắn mới gọi có thể nhìn thấy chặt lọc hẹ ăn n h ỉ cũng vui vẻ không hết cảm giác hạnh phúc chậm rãi tại ngược tảng ra thậm chí muốn k h u ế t tán đến toàn bộ xỉ c h ặ t bố vừa c h ặ t lót k ẹ bước nhanh đi qua lời gì cũng không nói đem bạn n g ỉ bế lên giờ k h ắ c này liền xem như lão hoàng đế ở bên người cũng không thể ngăn cản hắn cho dù là trong hoàng c u n g cho dù là có nho nhọ thất lễ cái kia lại có quan hệ gì antonio cũng đi theo đi ra hắn nhìn thấy màn này chỉ là im ắng cười một tiếng nói tất cả mọi người nhắm mắt lại c h ặ t lót k ẹ thật sâu hơn xuống không kiêng nghề gì cả nhấm nháp thiếu nữ cánh ngôi thẳng đến bên t a i chuyển đến một tiếng cười khẽ hắn lúc này mới bông ra trong ngực thiếu nữ cảnh giác nhìn về phương xa hắn nhìn thấy hai người một cái là lao sư của hắn dù nị ổ một cái lại làm cho hắn toàn thân l ô n g tơ đều nổ tung một cái mang theo cặp da người trung niên tấu chương s o n g chương sáu trăm ba mươi đến từ tà thần chỉ điểm chương sáu trăm ba mươi đến từ tà thần chỉ điểm hai nghìn không trăm hai mươi b ố mười không sáu chặt lọt kẹ kèm chút nghĩ rút ra huyết linh tê hóa thành hỏa diễm trường hướng trực tiếp đâm đi qua đi theo dù nị ổ cùng lúc xuất hiện chính là ạ đ ổ nị thị nguyên tổ huyết tộc tà thần càn x u y n ân đầu này tà thần cùng chặt lọt kẹ có chút thật không minh bạch thú cũ dù nị ổ mỉm cười lên tiếng cho hỏi chặt lọt kẹ cung kính đi một cái đế quốc lễ c a n t z t e n có chút hiếu kỳ hỏi người trẻ tuổi này một thân huyết năng nhưng vì sao không phải huyết tộc dù nhì ô nhú b a i nói học sinh của ta hắn ngay tại thử nghiệm ta mới khai sáng siêu phạm con đường dù nhì ô nói dối dù sao c h ặ t l o t kệ tu huyết tinh binh bằng đối với huyết tộc đến nói là cái cấm kỵ c a n t z t e n đối với c h ặ t l o t kệ rất hiếu kỳ hắn luôn cảm thấy trên người đối phương có cỗ chính mình rất quen thuộc khí thức thậm chí c ố khí tức này để hắn rất có một loại thân cận cảm giác đầu này cổ đ ạ i huyết tộc ta thần mỉm cười nói ta là gạ dịp u ố t người lão sư hảo bằng hữu ta đối với ngươi rất có hứng thú nếu là có thời gian có thể tới bãi phòng ta chất lọt kẹ nhẹ gật đầu cũng được một cái đế quốc lễ nếu là đổi qua địa phương khác chất lọt kẹ khẳng định mang a n nhi càng xa càng tốt loại thời điểm này hắn không có khả năng rời đi dù sao lão hoàng đế ngay tại hoàng cung j u ni o mặc dù cùng lão hoàng đế là bằng hữu nhưng c ả n g xịn thế nhưng là huyết tộc tà thần bạn nhất hắn nghĩ ám sát lão hoàng đế đâu chất lọt kẹ cũng chỉ có thể nói khe với a n nhi nói cùng ta ở bên cạnh ta không nên rời đi n ử a b ư ớ c người kia là huyết tộc tà thần cẳng xịn ta không biết hắn vì cái gì cùng dù ni ô lao sư cùng một chỗ nhưng hắn cực kỳ nguy hiểm a n nhi có chút giật mình nói không cần bọn ta nhanh đi cứu phụ thân chất lọt h ệ thấp giọng nói chưa hẳn liền gặp nguy hiểm vạn nhất thật có nguy hiểm hoàng đế bệ hạ là thánh giai đình phòng cũng được trốn tới a n nhi lập tức nói ta đi gọi người chất lọt h ệ do dự một chút đem một mặt nho nhỏ tấm gương nhét vào a n nhi trong tay thấp giọng nói e mỹ lì ạ liền nút ở bên trong nếu là gặp được nguy hiểm đem hắn thả ra hắn lúc đầu muốn đem a n nhi vào hộ ở bên người nhưng chỉ bằng hắn cùng antonio coi như tăng thêm láo hoàng đế cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản được ăn xếp vạn nhất dù ni ổ cũng có vấn đề trang diện này căn bản không dám nghĩ nếu để cho ạn nhì đi gọi người có số lớn thánh giai tới cứu viện chưa hẳn không có cơ hội đem cản xen chém giết tại hoàng cung hai người lẫn nhau nhìn một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương đối với chính mình thật sâu lo âu nhưng hai người cũng đều biết lúc này không thể bối rối ạn nhì n h à o tới hung hăng hôn sâu chặt lọt kẹ một ngụm quay người vội vàng rời đi nàng biết chặt lọt kẹ bộ hạ đều ở nơi nào nàng cũng là trong hoàng cung ngoại trừ chặt lọt kẹ, duy nhất có thể điều động chặt lọt kẹ tất cả bộ hạng ư ờ i dù sao ạn n h cũng có thể dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn tại mẹ lệ bậc ngăn cản đại lục mới hạm đội an nghị vội vàng rời đi chặt lọt kệ quay người trở về a n t o n i o ngay tại nền đón dù nhì ổ cùng cắn s t e n hắn nhìn thấy chặt lọt kệ trở về mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng lại không hỏi hắn vì cái gì trở về mà là nói chặt lọt kệ n g ư ơ i đến đúng lúc cùng ta cùng đi gặp phụ thân đại nhân đi vị này phạt bờ gì tở tạng n h ỉ vương triều hoàng thái tử cũng không phải sinh t r ư ở n g ở thâm cung phu nhân c h i thủ yếu ớt nam hải mà là đi theo phụ thân chinh chiến nam bắc chém giết qua vô số trận đại lục đỉnh phong thánh gia cường giả chặt lọt kệ để an nghị vội vàng rời đi chính mình lại trở về khẳng định có vấn đề trong lòng hắn cũng sinh ra cảnh giác dù nhì ô mỉm cười nói đã ngươi tới liền theo chúng ta đi vào trung đi c ẳ n t i s n không hề nói gì nhưng nhìn về phía chặt lọt kẹ ánh mắt k h i ế u kỳ cảm giác càng dày đặc hắn càng ngày càng cảm thấy chặt lọt kẹ trên thân có vô cùng vô cùng cảm giác thân cận rất nhanh bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy lao hoàng đế lão hoàng đế nhìn thấy lao hiu lộ ra rất vui vẻ hắn thấp giọng nói dù nhì lao hiu ngươi có thể tới tham gia hôn lễ của ta ta vui vẻ đến không hơn được nữa nhất định phải tại s ỉ chặt bụa bụa ở lâu một đoạn thời gian hôn lễ của ta về sau chính là ạn n h hôn lễ chắc hẳn cũng ngươi muốn nhìn đến chặt lọt kẹ kết hôn đi d u nhị ổ khẽ cười nói đương nhiên chặt lọt kẹ dù sao cũng là ta thích nhất học sinh cản xin ề không nói một lời d u nhị ổ cũng chỉ cho lão hoàng đế giới thiệu nói vị này gạ dị bột là huyết tộc một vị đỉnh phong thánh giai ngủ say nhiều năm muốn lại nhìn một lần trong nhân thế phôn hoa cho nên liền cùng ta cùng một chỗ tới lão hoàng đế nhìn thấy chặt lọt kẹ đi theo a n t o n i o đồng thời trở về cũng biết vị này gạ dị bột tất nhiên có chút thuyết pháp bất quá hắn trải qua vô số chiến đấu thật cũng không sợ chỉ là một cái huyết tộc thánh giai đỉnh phong mịm cười nói tới tham gia a hôn lễ đều là khác nhân ta làm sao lại không chào đón đâu cản x ê n mỉm cười hướng về phía lao hoàng đế cùng ạ sổ công chúa có chút hành lễ nhưng chặt lọt kẽ lại nhìn ra vị này h u y ế t tộc tà thần kỳ thật càng nhiều là hướng ạ sổ công chúa hành lễ không khỏi trong lòng r u lên thờ nghĩ chẳng lẽ hắn cũng đầu nhập dì mỡ mạn hắn dù sao cũng là cái tà thần dì mỡ mạn còn chưa đăng thần a dì mỡ mạn quả thực thâm bất k h á chắc hắn ngay tại suy nghĩ lung tung liền nghe tới lao hoàng đế nói đã chặt lọt kẽ cùng các ngươi cùng một chỗ liền để hắn ăn bài chỗ ở của các ngươi đi chặt lọt kẽ lúc này nói ta sẽ ăn bài tốt lao sư cùng gạ dỉ một tiên、sinh. lao hoàng đế cùng d u n i o ôn chuyện một lần hắn kỳ thật có rất nhiều lời muốn hỏi một chút d u n i o nhưng tình huống lúc này cũng không cho phép hắn liền đem tiếp đ a i d u n i o cùng cặn s t ề n sự t ì n h giao cho chặt lót đ ẹ còn cho hắn một cái ánh mắt chặt lót đ ẹ thầm nghĩ ta làm sao liền trên cạnh như thế cái không may sống bất quá cặn s t ề n thế mà không có xuất thủ để hắn cũng yên tâm sự t ì n h cho a n t o n i o m ộ t cái ám chỉ để hắn đi tìm ăn nghi để các bộ hạ an tâm chớm đội mang d u n i o cùng cặn s t ề n trực tiếp đi hệ lỉ xá điền v i ê n đường cái số năm mươi tám chất l ọ t k ẹ lần trước tận mắt thấy c ả n xến thu hồi nhục thân luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp cho nên muốn b ư ớ c lên cái nguy hiểm hắn ra hoàng cung liền phóng ra h ắ t cám xa hoa mặc dù đây chính là chiếc hai tay xe ngựa cũ nhưng sử dụng lâu cũng nhiều hơn mấy phần tình cảm vẫn luôn không có thay đổi dù nhỉ ô ở trên xe ngựa b ì n h chân như vậy, nhắm mắt dưỡng thần c ả n xến lại không ngừng hỏi chất l ọ t k ẹ tu hành tình huống còn lối ra chỉ điểm hắn tu hành vị này huyết tộc tả thần đích s ắ c bất phảm chất lọc hẹ mặc dù đã tấn thăng hai mươi ba cốc nhưng trong mắt hắn trên tu hành như cũ có thật nhiều sơ hở chặt lọt kệ cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có cơ hội b ị vị này huyết tộc tà thần ở trước mặt dạy bảo rất có không biết nên khóc hay cười đến hệ lì xá điện biên đường cái số năm mươi tám chặt lọt kệ đem hai người đ ó n bảo nạ s ỉ phu nhân cùng mức â mai phu nhân đã sớm không ở chỗ này bị chặt lọt kệ gọi người mang đến m ẹ l è bờ, nhưng hắn thân là đế quốc công tước tự nhiên không thiếu người hầu nơi này có mới đầu bếp nữ cùng người hầu so với ban đầu náo nhiệt hơn nhiều khoảng chừng bảy tám người tiểu đoàn đội c ả n x ế b ư ớ c vào hệ lì xá điện biên đường cái số năm mươi tám bỗng n i ê n lộ ra có chút trầm tư chặt lọt kệ trái tim đều nhức lên ta có thể cầu cái nguyện phiêu ạ tấu chương xong chương 631, t à thần ra đường chương 631, t à thần ra đường 2 0 2 4 1 0 ì n k h ô n t i ề n c h ậ n r ầ m g i i nói nơi này làm sao có khí tức của ta chặt lọt k h ẹ trong nháy mắt một trái tim liền rơi xuống đất hệ lì xá điển biên đường cái số 58 t h ế nhưng là tiếp đãi qua hai vị tà thần vị này huyết tộc tà thần đã từng vào xem nhưng đối phương đều không nhớ rõ chuyện này vậy cũng chỉ có một loại khả năng hắn hiện tại phi thường xác định lúc trước cái kia chơi chết chân chính chặt lọt k h ẹ mẹ lần còn cùng mê cùng tà thần ạ ở mỹ lặt cùng một chỗ công kích máu của hắn tộc tà thần cùng trước mắt vị này c ả n s t e n e khẳng định không phải dùng chung một cái đầu óc về phần tại sao hắn cũng không biết chất lope mặc dù biết rất nhiều thần dai sự tình nhưng cũng không bao quát như thế chuyện diên thư dị mợ mạn g ngược lại là biết nhưng là hắn sẽ không nói cho c h ặ t lope c ả n s t e n e suy nghĩ thật lâu đông như cười hỏi ngươi là có hay không chịu hoàn qua c ả n s t e n e chất lope một mặt ngượng ngùng nói lúc còn trẻ không hiểu chuyện luôn nghĩ đi đường tắt cànstène không hổ là cổ lao huyết tộc tà thần adonis thị huyết tổ chỉ là thoáng cảm ứng liền đoán được trần tướng c h ắ c lót h ẹ cũng không có phủ nhận trực tiếp thừa nhận mình đích thật có t r i ệ u h o á n qua c ả n sten đương nhiên hắn cũng không biết vì cái gì cái này c ả n sten không biết mình từng đã làm gì c ả n sten cũng không biết trước mắt cái này tiểu g i a họa là thật làm ra tới qua việc lớn hai người nhìn nhau cười một tiếng ngược lại có một loại ngoại ý muốn ấm áp dù nhỉ ồ ạ u ô nhịn không được mỉm cười nói nếu là ngươi thật thích ta cái học sinh này ta có thể cùng ngươi chia sẻ dù sao làm lao sư loại chuyện này chưa từng có độc bá đạo lý c ả n sten nhẹ gật đầu nói ta đích sắc rất thích ngươi cái học sinh này trên người hắn ạ đ ồ nịt h ị huyết diễm khí tạo nghệ bất phàm bất quá có chút kỳ quái hắn nói với chất loke ngươi vì cái gì tại thức tỉnh huyết diễm ma thương về sau liền rốt cuộc không thức tỉnh mới dị năng rồi chất loke liếc mắt nhìn j u n i ổ nói bởi vì ta gặp được j u n i ổ lao sư cẳng sức cười nói a sùa thị mặc dù là tam hoàng tộc huyết tộc chân ngôn thuật cũng là đương thời duy nhất có mấy loại nối thẳng thần giai bí pháp nhưng ta ạ đ ồ nịt h ị bí pháp cũng không thể khinh thường a đô nịt h ị dị năng tổng cộng ba mươi lăm loại huyết diễm ma thương trước đó đều là cơ sở dị năng huyết diễm ma thương về sau mới thật sự là sát phạt thủ đoạn ta đề nghị ngươi đem hết diễm linh thuẫn thất tình ngươi sẽ cảm giác được không giống thế giới chất lót k ẹ liên tiếp gật đầu một mặt thụ giáo bộ dáng cản xét đến đông nhiên thở dài nói năm đó ta đã từng có một cái cùng ngươi thiên tư hơn người học sinh ngươi là người phát hẳn là cũng nghe qua tên của hắn hắn gọi lụt bờ rẽ đ ồ n chất lót k ẹ một mặt trấn kinh hắn đương nhiên nghe qua cái tên này còn cùng lụt bờ rẽ đ ồ n có t h ủ hai người còn chiến đấu qua mấy lần chất lót kệ vẫn chưa có chiếm được tiện nghi gì lao ra hỏa này tại á đồ nị thị bí pháp bên trên tạo nghệ tương đương có chút chiều sâu đi đến cùng tất cả huyết tộc cũng khác nhau con đường chất l ó t k ẹ thậm chí còn học t r ộ n một điểm hắn thật không nghĩ đến một bờ rèn đồn t h ế m à là c ả n t sến học sinh bất quá hắn lập tức liền nghĩ thông suốt thất giọng hỏi một câu hắn còn là ngài hậu duệ sao c ả n t sến miệng cười nói đích xác hắn cũng là hậu duệ của ta chỉ có điều ta còn đem hắn xem như học sinh đối đãi huyết tộc bi pháp có vô tận ảo rượu cũng là một môn tinh thâm học ấn chỉ là đại đa số huyết tộc đều đem nó x như thu h c h l c l n con đ ư n căn bản k h n có kiên n h n nghiên cứu t r n g đó thâm thủy đạo l chất lóc kệ lần nữa gật đầu mặc dù hắn cùng vị này cổ đại huyết tộc tà thần quan hệ không đại hòa hòa thuận nhưng cũng không thể không thừa nhận vị này huyết tộc đích sắc có có chút tài năng dù ni ô t ừ tôn ó i hôm nay liền để chặt lót k ẹ đi nghỉ trước đi ta cùng ngươi còn có một ít lời muốn trò chuyện canstin lắc đầu nói dù ni ô ngươi thật đúng là phiền phức đâu hắn nói với chặt lót k ẹ ta cùng dù ni ô sẽ lưu tại nơi này một chút thời gian ngươi có r ả n h có thể tùy thời tới ta tại adonis thị bí pháp bên trên chí ít còn có thể chỉ để ngươi chặt lót kệ một mặt mỉm cười cùng hai vị huyết tộc đại lao cáo từ hắn rời đi nhà của mình t o à nếu thân Chắt lọt tấn thăng thánh một t hôi lạnh. hắn khoảng cách thánh giai đỉnh phòng cũng chỉ có cách h còn lần này, cũng đều đầu đều lộ là loại ra giai xa mồ cảm giác có cấp, có bước, kẹ mà lại còn tao ngộ n tao y cơ như thế. Nếu thế. là hắn vừa xuyên qua tới thời điểm chỉ bằng hắn hai mươi ba cấp siêu phạm cơ hồ có thể hoành hành toàn bộ đại lục cũ coi như tại đại lục mới chỉ cần không gặp xui gặp phải tà thần ra đường cũng có thể qua tương đương thoải mái nhưng bây giờ thời đại không giống tà thần nhau nhau xuất hiện cho dù là thánh giai cũng có cảm giác nguy cơ chất lo kệ còn không có rời đi hệ lì xá điển biên đường cái liền thấy ạn mì mang một nhóm người ngay tại xa xa sông chính mình mới gọi chặt lọt kẹ mỉm cười đi tới đối với chính mình bộ hạ nói tạm thời giải trừ nguy cơ trong khoảng thời gian này mọi người tuyệt đối không được tách ra lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu hắn cũng không nói cụ thể sẽ có cái gì nguy cơ nhưng chặt lọt kẹ các bộ hạ đều biết tất nhiên cùng tà thần có quan hệ dù sao toàn bộ cũng đại lộ còn có thể uy hiếp được tây phong kỵ sĩ đoàn lực lượng cũng chỉ có đến từ đại lục mới nhóm này tà thần chỉ là có thể ngưng tụ thần cu hóa thành nhân loại bộ dáng tự do đi cùng dưới ánh mặt trời tà thần cũng không nhiều chặt lọt kẹ không có sách bọn hắn cũng biết không nên hỏi nhưng người người đều trong lòng hiếu kỳ muốn biết đến tột u cùng là vị nào tà thần chui vào xì chặt bố lửa lão hoàng đế cùng ạ sầu công chúa hữu lễ làm từng bước tiến hành toàn bộ nghi thức đại khái cần nửa tháng đại lục cũ các quý tộc liền thích cái này phức tạp lại không có gì đứng đăng ý nghĩa nghi thức cảm giác chất lọt hệ làm trọng thần của đế quốc cũng làm bờ gì tờ tạ nhì gia tộc một viên ân dựa theo đại lục cũ các quốc gia quy củ con rể cũng có thể tính vào gia tộc hắn còn rất bận cần cùng antonio cùng một chỗ phụ trách rất nhiều sự vụ những chuyện này thậm chí đều không dùng từ chối đại khái tại trở lại xỉ chặt bồ h a ngày thứ mười hai chặt lọt kẹ rốt cục dành thời gian cùng ăn ni ư ớ p một lần sẽ hai người không có đi bất kỳ địa phương liền ở tại v ã lễ đoạt sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b ê hảo ăn ni rất chi kỷ cho chặt lọt kẹ nướng một lò bánh gà tổ cà rèn ma ma dự đoán làm tốt bán thành phẩm ăn ni cũng chỉ cần nướng một chút là được ăn ni đem phần này ái tâm làm rất h o à n m ỹ chặt lọt kẹ ăn thời điểm khen không dứt miệng không có bất kỳ một cái nào bánh gà tổ bị nương cháy lại hoặc là còn không có quen ăn ni nhì nhìn xem chặt lọt kẹ ăn chính mình tự mình làm bánh gà tổ cũng là cảm giác hạnh phúc tràn đầ chúng ta sau khi kết hôn ta có thể mỗi ngày làm cho người ăn chất l ó t kệ kè kém chút nhẹ đến trả lời một câu dạng này công việc hạnh phúc còn là không muốn thường xuyên có ta sợ sẽ để cho sinh hoạt quá ngọt ngào thu nhận tà thần đố kỵ ngẫu nhiên chúng ta còn là đi phòng ăn đi tấu chương xong chương 632, b ẹ mươi h n giật gồng ạt xùa v ậ t thí nghiệm chương 632, b ẹ mươi h n giật gồng ạt xùa v ậ t thí nghiệm 2 0 2 4 g h ì n hai n g ư ờ i hẹn họ tiếp tục không hề dài mặc kệ là làm con ơn rệ còn là làm bở gì tợ tạm n g ỉ vương triều trưởng công chúa tại lão hoàng đế đại hôn đoàn này thời gian đều có vô số sự tỉnh phải bận rộn n ế n qua bánh g ạ tổ h n nghỉ trước hết đi rời đi chặt lọt kẹ hơi nghỉ ngơi một hồi cũng chuẩn bị xuất phát tiến về hoàng cung thời điểm đống nhiên liền cảm giác được không gian chung quanh sinh ra b i ế n hóa hắn lập tức liền thấy một ngọn núi hồn tỉnh l ạ n sơn phong cảnh dù ni ô nhìn thấy chặt lọt kẹ mỉm cười vây bọn nói ngươi chưa từng tới hồn tỉnh l ạ n sơn a chặt lọt kẹ thường n h ĩ ta lần trước đến hồn tỉnh lạng sơn còn là lao sư ngài tự mình tức đãi còn cùng ta muốn một chút xúc tu vất quá hắn đương nhiên biết j u ni o nói như vậy là vì cái gì mỉ cười nói lao sư ngài biết ta mấy năm gần đây hành tung ân câu nói này nhưng không có nửa điểm hoang nôn j u ni o đích sắc biết mấy năm gần đây chặt lọt kẻ hành tung thậm chí còn cùng hắn ra biển một chuyến c ạ n s ì n thở dài một hơi nói hôn tính l ạ n sơn đích sắc có vấn đề lớn chặt lọt kẻ không biết j u ni o cùng c ạ n s ì n đem chính mình làm tới đến t ộ n cùng là vì cái gì hắn sang suốt không mở miệng tiên lặng chờ c ạ n s ì n câu tiếp theo vị này c ổ đại huyết tộc t à thần thấp giọng nói mơ mải câu nói với chặt lọt kẻ ngươi đại khái không biết hồn tỉnh l ạ n sơn là ạ p gia h ẻ m thị tộc tổ thần tì một t h ị bản thể hắn giống như ta ừm được rồi không nói những thứ này chất l ọ t k ẹ biết cản xin chưa nói nửa câu nói sau muốn biểu đạt ý gì không sai ạ p gia h ẻ m thị tộc tổ thần tì một t h ị cùng á đô nít thị tộc tổ thần cản xin đ í c h xác bọn hắn đều là cổ đại huyết tộc t à t h ầ n cũng đều là huyết tộc sáu v ư ơ n g một trong gần với huyết tộc tam hoàng tồn tại dù nhì ô một mặt mỉm cười nhưng chất l ọ t k ẹ tin tưởng vị lao sư này tâm tính tuyệt đối không thể bình tĩnh dù nhì ô danh xưng là huyết tộc đệ nhất cờ giả nhưng cản xin thế nhưng là cổ đại huyết tộc tathan ai cũng không biết vị này huyết tổ lúc nào nổi điên lúc nào điên cuồng cứ việc c ả n s x đến bây giờ nhìn lại phi thường bình thường nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ đem một đầu tà thần xem như người bình thường tà thần so tên điên điên cuồng hơn so không thể diễn tả càng không thể danh trạng không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói cũng không có bất kỳ cái gì nhân tính cùng đạo đức không ai có thể thăm dò bọn hắn tư tưởng cũng không ai biết bọn hắn lo gì c ả n s x nói chặt lo cái m ẹ l ầ n ngươi mặc dù không phải huyết tộc nhưng dù sao tu luyện huyết tộc bí pháp cũng có tư cách biết một ít chuyện chúng ta đều là bẹn rờ i gồng hạt sùa vật thí nghiệm tin tức này để chắt lót kẻ cả người đều chấn một cái hắn vẫn thật không nghĩ tới cản xịn một câu bắt đầu liền bạo một cái đại nội màn cản xịn chậm rãi mà đảm đạo bèn giật gồng thông qua sơ đủ chế tạo mười chín vị hậu duệ nhưng những n à y hậu duệ toàn bộ thất bại thế là hắn tại thật sâu suy nghĩ về sau sáng tạo ba mươi bảy thị tộc mỗi một cái thị tộc đều là hắn một cái thí nghiệm phương hướng không ai biết bèn giật gồng xảy ra vấn đề gì hắn đ ỗ n g nhiên liền từ bỏ thí nghiệm rời đi cái thế giới này cũng không trở về nữa huyết tộc lại như vậy sinh sôi ra trở thành trên đại lục mạnh nhất hữu lực chủng tộc một trong thời gian thấm thoát huyết tộc thiếu hụt càng ngày càng nghiêm trọng ta dù sao cũng là bẹn giật giống n g u y ê n sơ tạo vật còn không có vấn đề gì người lão sư dù nì ổ trên thân thiếu hụt cũng không tỉnh lớn nhưng đợi b ả y về sau huyết tộc liền hoàn toàn không thành chí ít có năm thành trở lên ngưng tụ huyết hoạch có thiếu hụt sẽ theo trường sinh loại biến thành tổn hại loại trường sinh loại đại khái chỉ có cái hai ba trăm năm tuổi thọ mà lại sẽ xuất hiện rất nhiều thiếu hụt thì như cực độ sợ ánh sáng e ngại một ít đặc thù hệ thống năng lượng dựa theo trước mắt xu thế huyết tộc sẽ từ từ tiêu vong chặt lọc đẻ vẫn thật không nghĩ tới huyết tộc thế mà lại có như thế trọng đại thiếu hụt hắn nhịn không được hỏi một câu không phải còn có thể tu luyện tăng lên huyết năng độ tính kết sao cản s i n nhịn không được c ư ờ i khổ nói cho dù là nhân loại cũng không cách nào sinh ra rất nhiều siêu phạm một cái cần không ngừng sinh ra siêu phạm tài năng duy trì trung tộc ngươi cảm thấy bọn hắn có thể sinh sôi bao lâu chất l ó t kẽ lúc này mới tỉnh ngộ lại siêu phàm giả thực tế quá thưa tớt h mặc dù hắn phổ biến thú thần biến hình thuật để tây phong kỵ sĩ đoàn siêu phàm giả số lượng tăng gọn nhưng như cũng có thể tính được thưa tớt mà lại thú thần biến hình thuật chỉ là kéo thấp cánh cửa tấn thăng siêu phàm nhất dai về sau Kẻ đang tư, bởi vì huyết tộc bản thân có thiếu hụt cho nên chúng ta vẫn luôn hoài nghi bèn dẫn gồng ạ sủa từng nghĩ tới muốn tiêu hủy chúng ta nhóm nảy vật thí nghiệm lần này thân chiến ta bắt đầu tưởng rằng dì mợ m ạ n trong bóng tối thôi động nhưng vừa đến chuyện này quá mức hoang đường một cái còn chưa đăng thần phạm nhân làm sao có thể cổ động nhiều như vậy tà thần vây công chín chính thần thứ hai ta cũng bụng trộm dò x é t qua thậm chí cùng mấy đầu tà thần từng có tiếp xúc ta hiện tại rất xác định dì mợ m ạ n nam chính là may mắn gặp d ị m lợi dụng trận chiến tranh này mà không phải thần chiến kẻ phát động dù nhị ồ tư tốn ó i ngươi nhất định rất y ế u kỳ vì cái gì ta sẽ cùng gạ dị vợ tiên sinh kết minh bởi vì hắn hoài nghi lần này thần chiến kẻ thôi động là bẹn giật ồ n g ạ xua mục đích là vì h ủ đi hắn thất bại tác phẩm dù nhị ồ câu nói này cho chặt lọt kệ rung động so cản sẽ xỉn tất cả lời nói cộng lại còn muốn khiến người c h ấ n kinh hắn nhịn không được nói benzon gồng ạt sùa không phải biến mất sao dù nhị ồ tư tốn ó i không ai biết thần chỉ là trạng thái gì coi như thần chỉ bản thân chỉ sợ cũng chưa chắc rõ ràng bọn hắn tồn tại phương thức benzon gồng ạt sùa làm vị thứ nhất với tổ không ai có thể thăm dò hắn trạng thái cũng không ai biết hắn tư duy nhưng nếu như sự tỉnh thật như gạ dị bột tiên sinh suy đoán chúng ta cần ngươi gia nhập vì chuyện này cống hiến một điểm lực lượng chặt lọt kệ có chút phát lệnh lần này thần chiến hắn vẫn luôn đứng tại mệnh v ậ n chi x à một phương nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới sự tình còn có thể phức tạp đến nỗi nơi đ â y bước hắn t h ấ p giọng nói ta nguyện ý cùng lão sư đứng chung một chỗ ân hắn nhất định sẽ không theo cản x tiền đứng chung một chỗ chỉ có điều câu nói này nghe vào cản x tiền trong l ô thai vị này của lão tà thần chỉ cho là hắn là đáp ứng mặc dù hắn không hề để ý thêm một cái hai mươi ba cấp đồng bạn cho dù là hai mươi bốn cấp thánh giai đình p h ò n g hắn cũng không phải đều nguyện ý nhìn ở trong mắt cũng liền du ni ô dạng này cơ hồ nửa chân đạp đến nhập thần giai huyết tộc cứng giả mới có thể bị hắn tán thành nhưng với hắn mà nói chắt lọt h ẹ trên thân cái kia c ô đặc thù cảm giác thân thiết để hắn phá lệ rộng rãi t ấ u chương xong chương 633, t sáu vương thức tỉnh chương 633, t sáu vương thức tỉnh 2024-13 ì m h dù nì ô đ ô n g nhiên mỉm cười nói ngươi cũng nên mau chóng tấn thăng 20 b m ư i cấp chắt lọt h ẹ thầm nghĩ đây là ta muốn tấn thăng liền có thể tấn thăng sao hắn t ừ khi thức tỉnh siêu phạm một đường tấn thăng tốc độ đã có thể xứng có 102 cũ m ớ i hai tòa đại lục nhưng cuối cùng không phải không gì làm không được trước đây không lâu hắn vừa mới tại cùng tà thần trong chiến tranh tấn thăng hai mươi ba cấp thậm chí liền tấn thăng thu hoạch năng lượng cũng còn không có phân phối cho dị năng muốn lắng đ ọ n g một chút trong thời gian ngắn làm sao có thể lần nữa tấn thăng du nhì ổ cũng không nhiều lời cái gì câu nói này thật giống như vô ý thuận miệng nhấc lên nhưng chặt l t k e biết lao sư của mình tuyệt không phải là sẽ nói nói n h ả m người rất có thể hắn sắp đối mặt trước mắt thực lực không cách nào ứng đối cảnh tượng hành o t r á n g hắn trầm ngâm một hồi nói lao sư ta tất nhiên dốc hết toàn lực tu luyện du nhì ổ nhẹ gật đầu nói chúng ta lên núi đi chặt loke bị hai người na di hư không mà đến liền biết tất nhiên là cùng hồn tỉnh l ạ n sơn có quan hệ hắn lần trước tới nhìn thấy cản t i ề n thu hồi nhục thân của mình cái kia chính là nói các huyết tổ an nghỉ ở đây sự t ì n h rất có mấy phần chân thực chất lót g h ệ cũng rất tò mò đến tội cùng cái kia mấy vị huyết tổ an nghỉ nơi này tam hoàng sáu vương bên trong có mấy vị quá mức thần bí tỷ lệ lớn sẽ không dài ngủ tại hồn tỉnh l ạ n sơn tỷ như ả s ủ a thị vẹn giật gồng ả s ủ a vị này huyết tổ truyền thuyết nhiều nhất cũng là huyết tổ bên trong thần bí nhất tồn tại cho dù liền cản xền đều có thể không rõ ràng vị này ả sùa thị huyết tổ nội tỉnh nhưng cũng có mấy vị ở trong truyền thuyết minh sắc làm a i táng tại hồn tỉnh l ạ n sơn t h như cản xiển còn có vị kia ạp dạ hẻm thị tộc tổ thần tìm ộ t thi dù sao hắn lục thân chính là hồn tỉnh l ạ n sơn bản thân chặn lọt ghẹ trôi nổi bầu trời đi theo dù nỉ ổ cùng cản xiển cẩn thận từng ly từng t í hắn tấn thăng hai mươi ba cấp về sau tự hỏi đã rất mạnh nếu không phải đ ố n g nhiên đại lục cũ tà thần công kích đại lục mới lấy thực lực của hắn gần với ngũ đại đế quốc đệ nhất cường giả chí ít có thể đưa thân trước mười nhưng giờ này khác này lại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tý dù sao cản xiển cũng không phải thành giai hắ tà thần cũng là thần đã không phải là phạm nhân chất lọt kệ trong lòng thầm nghĩ cẳng sệt vi thường không thích hợp hắn hẳn là không nhớ rõ ta nhưng thất lạc ký ức làm sao còn có thể như thế bình thường chất lọt kệ thật sâu cảm giác được thần dai con đường bác đại tinh thâm ảo diệu vô thận chính mình lúc đầu coi là đã thăm dò đến một cái góc nhưng hiện tại xem ra như cũ cắp mắt thú quang đ ỗ n g nhiên theo hồn tính l ạ n sơn chỗ sâu c h u y ê n gia cực kỳ bén nhọn minh thiếu chất lọt kệ tinh thần phân chấn ngoài thân hiện hiện mười tám con nhiễm tri thủ hắn ở trước mặt cẳng s không thích hợp sử dụng càng thêm thành thạo còn lại bí pháp a sửa thị bí pháp hắn không quá tinh thông tự nhiên chỉ có thể sử dụng a đồ nít h ị bí pháp cản xin từng đề nghị hắn thức tỉnh huyết diễm linh thuẫn mặc dù chặt lọt kệ rất đề phòng bị này huyết tộc tà thần nhưng cũng biết đối phương tu hành kinh nghiệm chỉ sợ càng cao hơn dù nhì ô lao sư dù sao cản xin cũng là đăng thần tồn tại cho nên hắn vận chuyển năng lượng thật đúng là thức tỉnh huyết diễm linh thuẫn làm huyết diễm linh thuẫn gì năng thức tỉnh tại một cái nhiên diễm tri thủ bên trên xuất hiện một mặt t i ê u đốt huyết sắc họa diễm tâm t u ẫ n chặt lọt kệ trong lòng đống nhiên sinh ra nổ ra h ắ n cơ hồ là không chút do dự đem tấn thăng hai mươi ba cấp về sau góp nhặt năng lượng toàn bộ chú ý đến huyết diễm ma thường. huyết diễm linh thuẫn cùng ma diễm mã cái này ba môn dị năng bên trên huyết diễm ma thương rất nhanh liền ngưng tụ mười tám mai huyết tinh phủ văn chặt lọt kẻ đem còn lại năng lượng hơn phân nửa đưa cho ma diễm mã non nửa đưa cho huyết diễm linh thuẫn cái này mấy loại dị năng rất nhanh lấy một loại hoàn toàn mới hình tượng tổ hợp để chặt lọt kẻ toàn thân đều bao trùm áo giáp màu đen cho dù là cản x ê n cùng du n i o cũng có chút kinh ngạc cản x ê n nói hắn đây là biến hóa gì vì rất rõ ràng là á đồ nị thị bí pháp lại làm cho ta đều có một loại không quen thuộc cảm giác huyết diễm linh thuẫn tổ hợp vì áo giác bao trùm chặt lọt kẻ bản thân cùng hắ hình tượng của hắn cùng bách phu t r ư ở n g rất tương tự chỉ là càng thêm hoa lệ thần bí mười tám con nhiên diễm c h i thủ kết hợp bắt lấy một cây tạo hình kỳ lạ m a t h ư ờ n g c h ặ t lọt kệ thậm chí có thể cảm ứng được cái này thuần túy từ huyết tinh binh quang ngưng tụ vũ khí t ẩn chứa sôi trào mánh liệt c u ồ n g bạo lực lượng hủy diệt c h ặ t lọt kệ chính mình cũng kinh bởi vì hắn có thể cảm ứng được cái này hoàn toàn mới hình tượng tăng lên sức chiến đấu kỳ thật cũng không trọng yếu cái này lấy huyết diễm khí cùng huyết diễm biến hình thuật tổ hợp trung cực biến hình thuật làm gốc mặt mượn từ nhiên diễm tri thủ viêm sĩ liệt minh đạn ma diễm mã huyết diễm mã má huyết mát th nhưng thật ra là một bộ thần cu lúc đầu đ ă n g thần c ử a thứ nhất là nhục thân sẽ không bị khống chế bành trướng hóa thành dị vật chỉ có bành trướng đến vô cùng to lớn nhục thân tài năng gánh chịu cường h à n h ma pháp trận lấy ma pháp trận lực lượng t r o n g cự thứ nguyên hư không năng lượng cỏ rửa tại dị hóa nhục thân trên cơ sở mới có thể ngưng tụ thần cu gánh chịu thần d a i chi lực nhưng chắc lót kẽ mẹt lần hiện tại vượt qua nhục thân dị hóa trực tiếp ngưng tụ thần cu hắn cũng không biết loại tình huống này đại biểu cái gì nhưng hắn biết cho dù là cản s i ệ n vị này ã donis thị huyết tổ lại hoặc là một mở rẽ n u ồ n vị này tại huyết tộc bí pháp bên trên suy nghĩ khác、người. tinh thông nhiều loại huyết tộc bí pháp từng giả cũng không có thăm dò đến lĩnh vực này cản sơn không có lựa chọn điệp ra đê giai bí pháp hắn lựa chọn tiến bộ d ũ n g mãnh một đường thức tỉnh càng nhiều bí pháp thậm chí thăm dò đi ra ba mươi lăm loại dị năng nhiều v ừ a bợ rẽ luôn mặc dù được đến cản sơn huyết mạch nhưng hắn cuối cùng lại lựa chọn càng cao quý hơn sản s ở ở dịp thị huyết mạch đem tất cả tinh lực đều đặt ở sản s ở ở dịp thị bí pháp bên trên không có tại ạ độ nịp thị bí pháp bên trên xâm nhập thăm dò chất lót lựa chọn trầm mặc hắn thoáng làm điều chỉnh để hình tượng càng dán vào bách phu trưởng bở bởi hắn ngồi cưới ở trên ma diễm mã hai chân không phải nhất đ ị n h phải trực tiếp cùng ma diễm mã đồng hóa ma diễm mã đầu cũng không dùng được biến thành một mặt to lớn t ấ m thuẫn toàn thân đều bao phủ tại trong lĩnh diễm nhất là ma diễm mã b ố n bó sinh ra đoá đoá ánh lửa đạp tại hư không ma diễm mã làm dị giới sinh linh còn mang cho chặt lọt kẹ một cái hoàn toàn mới dị năng xuyên qua hư không hắn thậm chí có thể ngắn ngủi tiến vào cái khác thứ nguyên dựa vào huyết diễm linh vẫn biến thành áo giáp ngăn cản thứ nguyên hư không khủng bố năng lượng cản xin nhìn một n ồ i nhịn không được cười lên nói chúng ta sắp nhìn thấy độ vật còn cùng chặt lọt kẹ hình tượng của ngươi có ch c h ặ t lọt kẹ hủy bỏ mũ giáp tò mò hỏi chúng ta sắp nhìn thấy cái gì cản sẽ tiền thản như nói mẹ giò thị tộc huyết tổ một đầu phi thường khủng bố n h ẹ lớn ừng bọn hắn vừa lúc là át xua thị khắc tinh dù n h ị ô nhú bay nói ta đích sắc ghét nhất mẹ giò thị tộc bọn hắn dị năng thật là khiến người rất b ừ a bội ba người cùng một chỗ cười c h ặ t lọt kẹ đối với sắp nhìn thấy đầu kia huyết tổ đông nhiên liền h i ể u kỳ tấu chương s o n g chương sáu trăm ba mươi b ố sáu vương thất t n h hai chương sáu trăm ba mươi b ố sáu vương thất t n h hai hai nghìn không trăm hai mươi b ố mười ba mươi mốt chất lọt kẹ rất nhanh liền nhìn thấy đầu kia nhẹ lớn hắn lúc đầu coi là chính mình dự đoán đã rất lớn nhưng trên thực tế đầu này nện so hắn tưởng tượng còn muốn to lớn hơn nhiều mà lại hắn cũng không phải là đơn độc một cái mà là dòng dã một tòa nhện xào h u y ệ t vô số lớn nhỏ n ệ n lít nha lít nhít đủ để cho không có dạy đặc h o à n g hốt chứng người đều sinh ra toàn thân ngứa ngáy cảm giác hồn tỉnh l ạ n sơn sinh ra huyết nhục xúc tu chẳng những không cách nào tù vây khốn đầu này to lớn huyết xác n ệ n ngược lại là hắn đang không ngừng cắn xé tỉ một t h ì huyết đ h ụ c vô số lớn nhỏ n h n ngay tại điên cuồng gặp nốt hồn tỉnh l ạ n sơn chặt lọt gh mắt thấy một mặt này vội vàng lại huyễn hoá mũ gi đem chính mình một mực bảo vệ hắn thậm chí có chút hối hận hẳn là tại huyết diễm linh thuẫn bên trên nhiều đầu nhập một chút năng lượng huyết diễm ma thường không nên tấn thăng mười tám hắn không có như vậy cần lực công kích dù nhỉ ồ so chặt lọt kẹ hơi tốt một chút dù sao hắn không ít đến hồn tỉnh lạng sơn hắn nhìn qua những cái kia đến ngàn bạn nhớ lớn nhỏ nhẹ thấp giọng nói hắn cùng tì một thì chiến tranh vẫn luôn không có phân ra thắng bại chặt lọt kẹ lúc này mới nhìn hơi nhiều một chút hắn rất nhanh liền cảm giác được không thích hợp bởi vì cầm súng lớn nhỏ n h đ a n tì một t h huyết đục về sau liền sẽ có một chút nghệ trên thân thể đống nhiên liền sinh ra vô số huyết lục xúc tu đem bọn chúng t ư ơ i sống no bạo đến nỗi lớn nhất đầu kia huyết s ắ c nghệ hắn trên thân cũng sẽ đống nhiên liền t o á t ra vô số huyết lục xúc tu theo hắn thân thể khổng lồ bên trên rụng xuống quá trình này vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại tuần hoàn hình thành một loại khác vi d i ệ u cân bằng đầu kia tựa như một tòa di động tòa thành to lớn huyết s ắ c nghệ căn bản là không có cách g ặ m nuốt riêng này tòa huyết lục ma sơn nhưng tòa này huyết lục ma sơn cũng vô pháp thôn phệ hết những này vô số kể nghệ cản x á tiền quan sát thật lâu h ế u ớt nói đó r i h ắ n triệt để mất đi ý thức sao? dù nhì ổ trơn mặt thật lâu hồi đáp thoạt nhì n là hắn cũng không nhận ra vị tiêu bệ r ộ t thị tộc huyết tổ đỏ dịp nhưng nghe huyết tộc kẻ cổ xưa nói qua kia là vị cực chi xuất sắc mỹ nhân năm đó không biết bị bao nhiêu huyết tộc trẻ tuổi tài tuấn truy cầu thậm chí còn có vô số nhân loại nhân vật ưu tú y ê u ái bị lực chi xuất sắc tuyệt không bại bởi phạt đế quốc đệ nhất hoa hồng ai biết cản xen cùng đỏ dịp ở giữa có hay không chút gì mờ mờ ân hắn loại này mấy trăm năm tuổi trẻ huyết tộc thật là có chút ít bắt quái tinh thần lửa chất lọc g h ệ nhưng không biết loại này bí mật hắn liền càng trẻ tuổi mà lại hắn lại là sinh hoạt tại một nhân loại đế quốc cơ hồ không thế nào hiểu rõ huyết tộc sự t ì n h càng không biết đỏ dịt năm đó đến cỡ nào diễn quan q u ầ n phương xương thư lại l ụ g hắn ngược lại là biết mẹ dột thị tộc bí pháp lấy linh chu thuật làm căn cơ nhưng cuối cùng sẽ ngoặc đến khôi l ộ i thuật bên trên những cái kia n g ệ n con nhóm đều là đỏ dịt tinh thần cùng huyết n ụ c diễn sinh chỉ cần bị bọn chúng dính lên những này lớn nhỏ n h n liền sẽ xâm nhập linh hồn xuyên tạc ký ức để sinh linh khuất phục cùng nắm giữ khôi l ộ i thuật mẹ dột thị huyết tộc cho nên bệ dột thị huyết tổ thường thường là trong huyết tộc người có quyền thế nhất bên cạnh bọn họ kiểu gì cũng sẽ đi theo một đám huyết đ ụ c khôi lối một người liền có thể xưng một chi quân đội chỉ có điều loại này có thể tùy ý thao túng sinh linh lực lượng cũng làm cho bệ dột thị huyết tộc dưỡng thành kéo dài cùng hưởng lạc tục lệ bọn hắn cũng là trong huyết tộc dành nhất về hưởng thụ một đám người mỗi cái bệ dột thị tộc nhân đều sẽ đang theo đuổi sinh hoạt cùng xa cực dục bên trên đi phi thường sâu xa không ai biết bệ dột thị tộc vì hưởng lạc khai phát đi ra bao nhiêu kỷ kỹ dâm xảo ân liền xem như chặt lọt kệ thánh quang minh thần quốc hảo cùng ôn tuyển sơn tại trên thanh danh cũng còn chưa kịp bẹ r ộ t thị mấy cái chứ danh trang viên đương nhiên bọn hắn giải trí hạng mục tất nhiên là so ra kèm thánh quang minh thần quốc hảo cùng ôn tuyển sơn còn có một nhóm b ậ n mệnh đại thần miếu đến tân triều nhưng có chút cổ lão hạng mục lại có thể xưng kinh điển j u n i o nói với chặt lọt kệ người đi giết một nhóm nhện thử nghiệm chặt lọt kệ thật cũng không lo lắng lao sư đang lừa dối tự mình làm phá hôi hắn mặc dù mới vẹn, vẹn chỉ là hai mươi ba cấp lại cũng không làm sao e ngại đó gì chặt lọt kệ g i lên h ế t diễm mạ thường một ánh lửa phun ra, chỉ là một. liền đem ngay tại cắn x é huyết đ ụ c ma sơn bảy n ệ n g i ế t mấy trăm đầu c h ặ t lọt k ẹ cũng không nghĩ tới chính mình một cách này còn cố ý chọn khoảng cách đỏ dịt c ư c xa khu vực nhưng làm hắn xuất thủ về sau tất cả n ệ n đều đỉnh trệ một s á t na sau đó hắn liền thấy tất cả n ệ n trên lưng đều mở ra ba đôi mắt é p bị vô số n ệ n đôi mắt để mắt tới c h ặ t lọt k ẹ cũng là s ờ n cả tóc gáy đồng thời hắn linh tính phát ra đâm nước cảnh cáo nhắc nhở hắn sắp gặp nguy hiểm giáng lâm c h ặ t lọt kệ không do dự trực tiếp sẽ rách hư không xuyên qua đến một cái khác thứ nguyên hư không vô số hư không năng lượng luận lưu xung kích chặt lọt kẹ như con quay la lội nhưng hắn đồng thời cũng cảm ứng được vô số cây liên tiếp trên người mình sợi tơ đức thành thức quốc chỉ có số rất ít như cũ ngoan cốt như như giỏi trong xương tại thứ nguyên hư không chặt lọt kẹ không lo lắng bị cản xiên nhìn ra sơ hở hắn thôi động vết tinh vinh quang chuyển thành tinh thần c h i ệ t khí rất có ăn m ò n lực tinh thần c h i ệ t khí lan tràn đến những n à y tinh thần ngưng tụ trên sợi tơ đem cơ hồ tất cả ngoan cố sợi tơ ăn mòn vỡ vụt nhưng như cũ có hai cây sợi tơ không cách nào hóa đi trong đó một cây khẳng định đến từ lò gì mặt khác một cây ân chặt lọt kẹ không cần suy đoán bởi vì rất nhanh thứ nguyên hư không lại lần nữa chấn động một đầu tuyết trắng to lớn hình nện đánh vỡ hư không dọc theo cấu kết cả hai sợi tơ tám cái dài nhỏ chân đ ố t hoạt động đồng b ề n tiếp cận c h ặ t l t k e thơm nghĩ lao sư thật đúng là sẽ tìm cho ta việc hắn biết cái này tất nhiên là một trận chiến đấu gian khổ không có đem tất cả thắng bại đều đặt ở á đ ồ nịt h ị dị năng bên trên lấy ra chính mình thường dùng hỏa diễm t r ư ờ n g thương không thể không nói cái này hỏa diễm t r ư ờ n g thương cùng hắn hiện tại hình thái rất xứng đôi tấn thăng đến mười lăm dị năng triệu hoán ma diễm mã triệu hoán đến dị giới sinh linh đã lại không phải là phổ thông ma diễ mã nó chẳng những có thể xuyên qua hư không còn có thể cho túc chủ cung cấp quần quận không dứt hát cám năng lượng để chặt lọt kẹ thực lực tổng hợp tăng phúc ba thành dưới chặt lọt kẹ thậm chí đều có chút hối hận không có cho ma diễm mã dị năng nhiều đầu nhập một điểm năng lượng tuyết t r ắ n g nghệ lớn nhìn thấy chặt lọt kẹ lấy ra hỏa diễm t r ư ờ n g t h ư ờ n g đẫu nhiên phát ra vụ vụ thét lên nó không có tiếp tục nào lên khổng lồ như một chiếc t r u y ề n hậu kỳ chiến hạm thân thể không ngừng co vào độ sụp cuối cùng biến thành một cái một thân áo vào trắng thiếu nữ thiếu nữ trong đôi mắt có vô số tinh quang lồn đồn lầm tấm tựa hồ phi thường ngây thơ lại tựa hồ thuần chân nhưng chặt l ọ t ghẹ càng có thể nhìn ra nó nội tình vẫn như cũng là t à n nhẫn vô tình không có chút nào tình cảm của nhân loại chặt l ọ t ghẹ cũng không biết thiếu nữ này là cái gì dựa theo đạo lý đến nói tất cả linh chu thuật diễn sinh lớn nhỏ nhẹ đều là đỏ gì phân thân mà không phải độc lập cá thể nhưng thiếu nữ này rõ ràng có chút kỳ lạ chặt l ọ t ghẹ suy đ o á n có phải hay không là vị này b ẹ r ộ t thị huyết tổ chế tạo hậu duệ tấu chương xong chương 635, 6 vương thất tỉnh ba chương 635, 6 vương thất tỉnh ba hai nghìn n g ư ơ i có thể g ú p một chút ta sao áo b à o trắng thiếu nữ mở miệng câu nói đầu tiên để c h ặ t lọt kẹ cả người đều là xương sở hắn thật không nghĩ đến cái thần bí này lại mạnh mẽ có thể xuyên qua hư không năng lực khẳng định không phải tầm thường phải biết đại cứu ca a n t o n i o thân là hai mươi bốn cấp đỉnh phong thánh giai cũng còn không có bản lãnh như vậy thế mà lại mở miệng hướng chính mình xin giúp đỡ hắn mỉm cười nói ta làm sao có thể trợ giúp ngươi đây áo b à o trắng thiếu nữ nhìn ra xa hư không nói ngươi hai người đồng bạn rất lợi hại tạm thời ngăn trở đỏ d ị t đối với ta thao túng nhưng bọn hắn không có cách nào chặt đứt đỏ dịp bám và ở trên người ta ngôi sao khôi lỗi tuyến nhưng là ta cảm ứng được trên người ngươi lực lượng có thể đốt đoạn ngôi sao khôi l ộ i tuyến giống như ngươi vừa rồi chặt đứt cơ hồ tất cả tuyến huyết tinh l i n h quang trong mặt quyển cũng có linh chu thuật chỉ là không có c à n g cao cấp hơn bí p h á p chặt lọt kẹ đi theo dù nị ổ hoặc chính là ạ sùa thị bí p h á p hắn cũng chưa có tiếp xúc qua bẹ dột thị cao thâm bí p h á p cho nên thật đúng là không biết ngôi sao khôi l ộ i tuyến hắn hiện tại biết những cái kia liên hệ đến trên người mình vô hình sợi tơ được xưng ngôi sao khôi lỗi tuyến trong lòng hơi động một chút thầm nghĩ ngôi sao khôi lỗi tuyến chẳng lẽ cùng ạ xí lỗ thị tinh thần chiến khí có liên hệ gì Chặt lọt lắp kẹ đầu, nói ta một cách khác thiếu nữ này không những không phải nhân loại bộ thân thể này cũng không phải phạm nhân thân thể cùng chặt lọt kệ hiện tại trạng thái nàng bộ thân thể này cũng là thần khu cứ việc chặt lọt kệ rất khẳng định thiếu nữ này tuyệt không phải thần chỉ nàng thật giống n như một cái tinh mỹ độ bật hoàn toàn không có cảm xúc ý thức hỗn độn cũng không có bất luận cái gì thuộc về sinh linh sinh cơ càn xin g thanh âm đột nhiên ở bên thai chặt l ạ t kẹo văng lên giúp hắn phản ngữ cùng bị dồn ngữ ngôi thứ ba có mấy cái khác biệt từ đơn những ngày từ đơn phát âm cũng không giống nhau cùng trên địa cầu hắn ngư hoàn toàn khác biệt cho nên chặt l ọ t kệ có thể rõ ràng nghe được hắn cái này từ đơn không khỏi đáy lòng sợ hai giật mình hắn hỏi ngược lại như thế nào mới có thể hỗ trợ dù n h ỉ ổ thanh â m cũng vang lên vị này đứng tại thánh giai đ ỉ n h phòng thậm chí khả năng chỉ nửa bước đã bước ra đi a sùa thị đương đại kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật trực tiếp vận dụng huyết tộc đại dự n g ô n thuật lấy a sùa thị thủy tổ bẹn rờ g ồ n g a sùa danh nghĩa cuối cùng thế gian hết thể phát táp dâng lên huyết tổ đỏ d ị thể xác vì thế chúc phúc chặt lọc kệ mẹn lần cùng lý thị béo sinh mệnh cùng linh hồn ký ức cùng tri thức huyết mạch cùng nhau, cùng hưởng lẫn nhau. Lọt cũng không nghĩ Chắt thế lao sư lọt lại tới, kẹ mà đối với chính mặt ì n dụng một cái đại dự ngôn thuật, hắn cũng ngôn còn như dụng. h thuật, thuật thể thế sử sử dự dự một mới m biết cái được, có đại đại Đối là mãnh liệt mà đến ký ức chất lọt kệ khởi động mê cung chức quyền thao túng ký ức hắn cũng không muốn cùng một cái không hiểu thấu thiếu nữ chia sẻ lẫn nhau ký ức đây chính là ạn n h ỉ cũng còn không có quyền lực chất lọt kệ đem phần này ký ức phong ấn ở sâu trong linh hồn chuẩn bị này g sau phân loại đem chuyển hóa thành tri thức về phần hắn sâu trong linh hồn buồng tiết ra đi ký ức h ân một, một vị nào đó tả thần mảnh vụ linh hồn đang lâm thần dai trong nháy mắt linh hồn băng diệt về sau lưu lại hải cốt chất l t kệ chính xác không sai biết những linh hồn này mảnh vỡ đến từ vị nào bẹ giột thịt tộc huyết tổ đỏ diệt linh hồn chỉ là bọn chúng hoàn toàn không thể c h ắ p vá vị này bẹ giột thịt huyết tổ nguyên trạng b ấ t quá để c h ặ t lót kẹ nhất là giật mình nghi chính là tại những linh hồn này bên trong mảnh vỡ thế mà có giấu một chỗ thông đạo t h ô n g hướng mặt khác một đống khổng lồ mảnh vụ n linh hồn kia là hồn tính l ạ n sơn chỗ sâu mẹ ruột thị huyết tổ đỏ dịp c h ặ t lót kẹ thậm chí có thể cảm ứng được tại đỏ dịp cái kẹ như núi như biển mảnh vụ n linh hồn chỗ sâu còn ẩn giấu một phần chức quyền hắn cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định đem dơ bẩn chức quyền chia sẻ ra ngoài làm trao đổi đồng thời thu hoạch được phần này chức quyền khôi lỗi tiếp theo sự tình liền rốt cuộc không nhận chặt lót kẹ không chế theo chia sẻ cùng hưởng áo bào trắng thiếu nữ lì lìt mẹ dột á n h mắt đ ỗ n g nhiên linh động khí thế trên người cùng năng lượng liên tiếp bay bụt hắn trên thân không phải người khí tức lặng yên chuyển hóa thành một loại khác không phải người khí tức c h ặ t lót kẹ t căn bản không biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn biết đây chính là cản s ề n cùng j u ni o đem hắn đều đến bản ý bọn hắn cũng không nói gì thậm chí cũng không hỏi qua hắn ý kiến nhưng lại phi thường hoàn mỹ chấp hành bọn hắn nguyên bản ý đồ j u ni o để c h ặ t lót kẹ đi rét mấy đầu n ệ bất quá là chuyện này kích nổ tiếp súng mỗi một chuyện đều tại cản sển cùng du ni ô tính t á n khống chế cùng chủ tính bên trong. hắn bị ép chạy trốn tới thứ nguyên hư không thiếu nữ l ý lít mẹ d ộ t đổi tới sau đó hai người liên thủ chặt đứt đỏ dịt đối với thiếu nữ không chế ân chuyện kế tiếp chỉ cần chặt lọt k ẹ một chút phối hợp chặt lọt k ẹ cũng đích xác phối hợp theo mượn nhờ trước quyền trao đổi chia sẻ đến khôi lỗi trước quyền ẩn vào linh hồn chặt lọt k ẹ lúc đầu không có khả năng tại gần nhất làm ra đột phá lại một lần nữa đánh vỡ bình cảnh hắn huyết tinh binh quang sôi trào đến đỉnh điểm sau đó ầm vang một tiếng xông phá thánh gia cuối cùng nhất trọng q n hải thành công tấn thăng hai mươi một cấp kể từ hôm nay hắn cũng là hai mươi bốn cấp thánh gia đình phong c h ặ t lọt k ẹ cũng là giờ mới hiểu được vì cái gì j u n i o để hắn mau chóng tấn thăng bởi vì vị lao sư này đã cho hắn cửa hàng một đầu mau lẹ thông đạo lần này chia sẻ còn để chặt lọt k ẹ một mực sơ sót bẹ r i ộ t linh chu thuật giống như núi lửa phun trào không ngừng đột phá không ngừng tấn thăng đây không phải hắn tu luyện thành quả mà là đến từ thiếu nữ lý lịch chia sẻ đương nhiên làm chia sẻ cùng cùng hưởng đối tượng lý lịch bẹ r i ộ t cũng sẽ tinh thông huyết tinh vinh quang cùng chặt lọt k ẹ đại bộ phận năng lực chặt lọt kệ tấn thăng hai mươi bốn cấp hắn có thể cảm ứng được tinh thần chiến khí cùng bẹ g ộ t thị ngôi sao khôi lỗi tuyến ở giữa có một tầng vi diệu liên hệ. hắn không chút do dự tấn thăng thu hoạch được năng lượng vùi đầu vào tương ứng dị năng lần này tấn thăng thu hoạch đến năng lượng dị thường khổng lồ cho dù là c h ặ t lọt k ẹ trong lúc nhất thời cũng không thể rõ ràng chính mình đến tột cùng thu hoạch được năng lực gì hắn tại thiếu nữ trong ánh mắt mong đợi dội ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm hai lần đem chính mình cùng lì lìt b ẹ rột trên thân ngôi sao khôi l ố i tuyến đ ứ t đoạn Tấu thức tỉnh, 4, 636, 6 vương thức tỉnh, 4, tắc chương chương chương vương vương song, 636, 6 636, 4, 2024-102 lang thang cóc chặt lọt kệ chỉ căng đức đến từ bẹ r ộ t thị vết tổ đỏ dịch đính vào trên thân hai người ngôi sao khôi lôi tuyến nhưng không có đem hai người ở giữa liên hệ chặt đức hắn chẳng những không có chặt đức thậm chí còn trái lại thả ra một cây ngôi sao khôi lôi tuyến bám vào tại lì lìt bẹ r ộ t trên thân thiếu nữ vẫn chưa kháng cự tùy ý chặt lọt kệ ngôi sao khôi lôi tuyến đem chính mình bắt được nàng một đôi tựa như tinh thần đôi mắt sáng có chút nháy một cái hỏi ta vừa còn sưng hâu ngữ như thế nào đâu chặt lọt kệ không chút do dự hồi đáp tê ba ba lìt bẹ dột đông nhiên phát ra tiếng cười như trung bạc tê lên ba ba ba ba, ba, ba, ba. cái này khiến chặt lọt kẹt t r ợ t nhớ tới chính mình con trai cả gazet thần bí nhi từ a m o n còn có nữ nhi bảo bối e m i l i a mẹ lần gia tộc thành viên coi là thật càng ngày càng nhiều chặt lọt kẹt ừ tốn ó i về sau tên của ngươi là l i l h mẹ lần mặc dù không phải thân sinh nhưng chặt lọt k ẹ cũng sẽ không cho phép chính mình nữ nhi giới tính người họ còn là được họ mẹ lần giống như gazet hiện tại cũng là gazet mẹ lần e m i l i a cũng là e m i l i a mẹ lần a m o n Amon còn không có chính thức sửa họ nhưng chặt lọt k ẹ quyết định bay đầu liền đem chuyện này tăng lên tới nhật trình đi lên lily dịu dàng cười một tiếng nói tốt a ta. ta thân ái ba ba thiếu nữ hai tay mở ra lớn tiếng nói ta là lì lít mẹ lần phụ thân của ta là chặt l ọ t pẹ mẹ lần mẫu thân của ta à nhi mờ di tờ tạng nghi ca của ta là gaz mẹ lần a môn mẹ lần tỷ tỷ của ta là e m m l e a mẹ lần chúng ta cả nhà đều thờ phụng mệnh v ậ n chi xả lì lít mẹ lần mỗi một câu đều sẽ cấu thành ký ức nền tảng bản thân nhận biết pháo đài nàng mỗi lần mở miệng đều sẽ có một viên mảnh vụn linh hồn hòa tan làm gánh chịu ký ức nền tảng có ký ức linh hồn tài năng vững chắc tài năng dung hợp ngay tại lì l í lớn tiếng kuyên cáo cả nhà đều là mệnh vận chi xả tín đồ thời điểm theo trong hư không n ô ra một đoạn khổng lồ màu bạc đôi rắn sau đó lặng lẽ tại hắn trên chắn gõ b a c á i l ý lì câu nói tiếp theo liền biến h à n h ta là mệnh vận chi xả thần tay sai ta đối với mệnh vận chi xả trung thành không hai một vòng đại biểu vận mệnh ánh sáng màu bạc vòng quanh áo bảo trắng thiếu nữ thân thể nở rộ chắc l ọ t kệ thậm chí có thể nghe tới mệnh vận chi xả thanh â m hưng phấn đánh xuống lạc ấn đánh xuống lạc ấn tín đồ của ta tín đồ của ta chắc lọc kệ mẹt lân khanh ta ban cho ngươi một nhóm vận mệnh chi vui sướng vay mượn hạn mức v ề sau yên tâm lớn mật tiêu phí đi chặt lọt kệ thần s á t siết chặt như là có lựa chọn hắn thật không nghĩ thiếu cái này nhưng hắn hiện tại cũng không biết chính mình đến tột cùng thiếu mệnh vận chi xả bao nhiêu vận mệnh chi vui sướng dù sao thật nhiều trong thời gian ngắn còn không lên bị mệnh vận chi xả gõ một cái lôi lý lịch mẹt l ầ n ký ức cùng linh hồn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất chặt lọt kệ khắc sâu biết những biến hóa này khẳng định vượt qua c ả n x ả y n cùng dù nhì ẩu nguyên thủy ý nghĩ ân cái này hai gia hỏa khẳng định không tín ngưỡng mệnh vận chi xả bọn hắn nhọc nhằn k ổ sở nhu đồ sự tỉnh cuối cùng tiện nghi tiện nghi c hắn í chính n thần chính là、so、tà thần cao một đoạn. bỗng nhiên nguy giáng h Chặt h tà một lọt cao cảm giác được nguy cơ là lâm, so kẹ xa xa nhìn thấy một tòa t h ạ cái h đ to lớn, thê lương phát bụng, mang theo xa xăm không hết ý vị, nhưng thê phát theo hết chỉ o hoảng vô tận sát hốt, chút tránh cũng khiến người run hoảng hốt. hắn không cơ cùng loại xuyên rảy do dự qua va tại chạm. này tồn tại va chạm. Hắn một cái chỉ là hai mươi bốn cấp đỉnh phong thánh giai còn không đủ để đi theo thứ nguyên hư không hoành hành tà thần chính diện t h i ê u khích hắn vừa mới xuất hiện tại hồn tỉnh lạng sơn một thân áo bào trắng lì l ị liền theo sát lấy vòng bền giáng lâm hắn hai tay có chút kéo ra một cây t r ư ờ n g thương màu bạc liền xuất hiện trong tay chặt lọt kẹ thậm chí có thể cảm hứng được mệnh v ậ n chi xà khí tức không cần phải nói cái này tất nhiên là tiểu xà bán ân chặt lọt kẹ có chút ao ước nhưng cũng không có như vậy ao ước hắn còn không muốn làm thần tay sai chặt lọt kẹ cùng lý l ị t vừa mới xuất hiện đầy trời khắp nơi bầy nện lại lần nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời bất quá lần này những con n ệ này n phun ra tinh thần chi tuyến liền không còn cách nào duy trì đến trên thân hai người cho dù là đỏ dịt ngôi sao khôi lỗi tuyến cũng không được lẫn nhau cùng hưởng năng lực chặt l ọ t kệ tinh thông tất cả bẹn g i t thị bí pháp lý lịch cũng tinh thông mấy môn huyết tộc bí pháp nhất là ạ xí lộ thị tinh thần chiến khí vừa lúc khắt chế bẹn g i t thị ngôi sao khôi l ô i tuyến tựa như núi cao khổng lồ cự hình nệ đột nhiên rít lên một tiếng ra sức muốn tranh đoạn vết n ụ c xúc tu bay lên không trùng nhưng mỗi một lần đều bị lôi kéo xuống hòn lôi đỉnh sơn đối với hắn n ụ c thân hạn chế như c ũ cường hoành vô cùng có thể thả ra ngôi sao khôi lỗi tuyến đã là hắn cực hạ nhục thân là nhất định không cách nào tranh thoát tòa này vết n ụ c chi sơn chặt lọc kệ lần này không cần dù nỉ rơi ở phía dưới lớn nhỏ n ệ n bên trên những con n ệ này n trên thân liên hệ đỏ dịt k h ô n g chế tinh thần tuyến bị trong chớp mắt phá hủy sau đó bọn chúng liền bị chặt lọt kẹ trái lại k h ô n g chế lại chặt lọt kẹ không cùng đỏ dịt tranh đ ấ u ý đồ đỏ dịt là bẹ r i ó thịt tổ tùy tiện liền có thể phản khống những này chính mình huyết đục chia ra đến n ệ n cho nên chặt lọt kẹ một khi tranh đoạt tới tay liền đem bọn chúng đưa vào vô hạ kinh giới chặt lọt kẹ một chiêu đắc t h ủ lập tức lại lần nữa p h o n g thích một đợt ngôi sao khơi lội tuyến lần này hắn liền tao nổ mánh liệt ngăn cản khoảng chừng một nửa mục tiêu thất thủ không có phát ra khiêu khích minh thiếu nhưng lý lịch lập tức liền cũng đi theo thả ra n g ồ i sao khôi lôi tuyến b ị nàng khống chế n ệ cũng lập tức biến mất tại hồn tỉnh l ạ n sơn hắn trên thân bị mẫu thần đỏ dị khống chế sợi tơ bị chặt lọt kẻ phá hủy cũng bị hồn tỉnh l ạ n sơn p h á n định vì ngoại vật hắn cũng tinh thông chặt lọt kẻ vô hạn kinh giới đồng dạng có thể đem khống chế lại bệnh n ệ thu vào trong đó chỉ có điều hắn còn không có từng đánh chết kính trí linh cho nên hắn không có thuộc về mình vô hạn kinh giới chỉ có thể cùng chặt lọt kẻ chia sẻ cùng một cái vô hạn kinh giới những n à y lớn nhỏ b ệ n n ệ cũng bị đưa vào chặt lọt kẻ khống chế cảnh giới dù nio nhìn thấy chặt lọt kẻ cùng lý lịch xuất hiện còn đồng thời xuất thủ nhịn không được nói với c ả n s t e nguyên n lai thật là có loại bí p h á p này có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới t h ầ n khu c ả n Sten thản nhiên nói đây đã là huyết tộc t h a m dò đi ra hoàn mỹ nhất đăng thần con đường chỉ có điều đăng thần chỉ là một cái có được toàn bộ ký ức phục chế thể không phải bọn hắn bản nhân thôi nếu như ngươi có thể vượt qua chướng ngại tâm lý kỳ thật tùy thời có thể đăng thần dù nio lắc đầu thở dài nói ta vẫn là mắt khác tìm kiếm biện pháp đi hắn quên liếm mắt ngay tại nhanh chóng giảm bất đầy khắp núi đồi lớn nhỏ nhẹ thấp giọng nói đò dị lực lượng tại suy yếu chương 637, t sáu vương thất tỉnh nam chương 637, t sáu vương thất tỉnh nam 2 0 2 n g 1 0 3 t t tác giả lang thang có cản c s ể n t h ả n n h ư n ó i giống như ta trước đây không lâu thôn phệ đời trước cản s ể n đ ồ n g đạo dù nhị ổ trầm mặc không nói hắn không thể nào tiếp thu được chính mình bị một cái khác chính mình thay thế nhưng cản s ể n loại trạng thái này lại là hắn nguyện ý nhất nhìn thấy một cái thần trí bình thường có được thần giai lực lượng huyết tộc có thể so sánh chính hiệu các huyết tổ đáng tin quá nhiều nhất là hiện tại huyết tộc rất có vấn đề bị dồn không hiểu thành đến từ đại lục mới t à thần chủ công phương hướng mặc dù có đến từ quốc gia khác tri viện nhưng dựa theo trước mắt chiến tranh trạng thái bị dồn sớm muộn sẽ bị công hãm dù nhì ôm ặ c dù có tự tin coi như bị dồn vòng hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng như cũ có thể tiêu dao hai tòa đại lục nhưng hắn dù sao cũng là huyết tộc dù sao cũng là người bị dồn nhất định không muốn nhìn thấy bị dồn đế quốc kết thúc cản Cả xét xuất hiện để hắn có một đường hy vọng dù sao có thể đối kháng tả thần chỉ có tả thần chất lọt kệ cùng lý lịch đối với lớn nhỏ n ệ n tranh、đoạn. rất nhanh liền gặp được càng ngày càng mạnh trở ngại hai người phát ra ngôi sao khôi lỗi tuyến thường thường mấy ngàn cây vai xuống đi cũng chỉ có thể bắt không được chỉ là mấy chục con nhỏ nhất n ệ h i ệ n nhiên đỏ dịp phát ra chống cự càng ngày càng cường đại dù sao những n à y lớn nhỏ n ệ đều là hắn huyết nhục hắn ý thức mặc dù phân cách về sau đã là độc lập cá thể có được độc lập tư duy nhưng chỉ cần đỏ dịp nguyện ý liền có thể tùy thời đem những n à y ồn ả o ý thức lao đi nếu như không phải chắt lót k ẻ cùng l ý l ị ệ t có thể đem những n à y tạm thời khống chế lớn nhỏ bệnh n đưa vào vô hạn kinh giới ngăn cách đỏ dịp ý thức bọn hắn cũng căn bản khống chế không được những con nghệ này bao lâu chặt lọt kẹ ngược lại là không quan trọng chỉ cần có thể bớt một chút liền xem như thuần kiếm chỉ là hắn lập tức cải biến sách lược đem thả ra ngôi sao khôi lỗi tuyến chia hư thực mỗi một lần đều chỉ có một cây quán chú toàn lực chuyên môn chọn cái đầu lớn nhất khôi lỗi linh n ệ đo di thuyết nhục cùng ý thức phân tách n ệ theo yếu nhất đến mạnh nhất chia hai mươi bốn cấp độ đối ứng siêu phàm hai mươi bốn cấp hai mươi bốn cấp khôi lỗi linh n ệ cho dù là đơn đấu độc đấu chặt lọt kẹ cũng tùy tiện không làm gì được hắn cũng không có chọn chúng hai mươi ba cấp khôi lỗi linh n ệ tận hướng về phía nhị thập 22 cấp t r ở x u ố n g nhện lớn hạ thủ tại có sách lược dưới sự xuất thủ c h ặ t lọt k ẽ liên tục thu vào tay 12 đầu nhện lớn nhưng tại con thứ 13 thời điểm hắn ngôi sao khôi lỗi tuyến vừa mới tham tiến vào liền cảm ứng được đỏ d ị t phẫn nộ ý thức vội vàng lui đi ra cũng chưa quên đưa tay nhấn một cái lì lìt bà bay trợ giúp chính mình nữ nhi đối kháng đỏ d ị t ý thức để nàng cũng rời khỏi trận này đánh bắt c h ặ t lọt k ẽ lắc đầu nói không có cách nào xuất thủ lần nữa đỏ d ị t có cảnh giác mà lại hắn lựa giận càng ngày càng mạnh chúng ta không cách nào lại được tay lì l ì hai tay năm chắc năm đấm chất lọt kẹ có thể cảm ứng được ngay tại vô hạn tính giới nội loạn bỏ bảy nệ bên trong có bảy tám đầu khôi lỗi linh nệ đ ố n g nhiên bạo liệt huyết nhục của bọn nó tinh thần của bọn nó ý thức của bọn chúng toàn bộ biến mất cùng lúc đó lí lí khí thế lần nữa đột phá ẩ n ẩ n đã vượt qua thánh giai cánh cửa c h ắ c lót kẽ mặc dù không biết lí lí đến tột cùng là làm sao làm được điều này nhưng hắn thở dài thậm chí mở ra đối với hắn bắt được đ á m kia khôi lỗi linh nệ không chế ôn hòa nói đi vào đi tất cả đều về ngươi lí lí giòn tan kêu lên cảm ơn ba ba ngoài thân hiện ra một mặt ma lực chi kính đồng bền trốn vào trong đó rất nhanh chặt lọt kẹ liền cảm ứng được những cái kia bị không ngừng khôi lỗi linh nhẹ nhóm ngay tại một đầu tiếp một đầu biến mất bạo liệt vô số mênh n ô n g năng lượng liên tục không ngừng chuyển vào lì lì thân thể chặt lọt kẹ trầm ngâm một hồi lâu đống nhiên mỉm cười giơ cao một tay quắp nứt một đầu cự hình nệm đống nhiên bạo tán chặt lọt kẹ cảm ứng được có một cỗ lực lượng chuyển vào tự thân hắn thử một cái cỗ năng lượng này chỉ có thể đầu nhập linh chu thuật mà cùng cái khác huyết tộc năng lực chỏi nhau hắn không chút do dự đem đầu nhập vào linh chu thuật cùng hưởng đến lực lượng từ đầu đến cuối không thuộc về mình chất l t kệ rất nhanh liền đem linh chu thuật tăng lên tới ít mười tám sau khi tấn thăng linh chu thuật phù văn ngưng tụ thành một viên hoàn toàn mới phù văn tên là ngôi sao linh chu thuật chất l t kệ không ngừng dẫn b ả o bắt giữ đến khôi lỗi linh nghệ rất nhanh lại có một phần linh chu thuật tấn thăng đến mười tám làm phần này linh chu thuật d i ệ t ngưng tụ thành cái thứ hai ngôi sao linh chu thuật phù văn chất l t kệ ẩn ẩn có linh mộ bất quá h ắ n ngưng tụ hai viên ngôi sao linh chu thuật liền không lại cùng lì lì cướp đoạt những con nghệ kia mà lại trở lại du lì ổ cùng cặn xề bên n g nói lão sư ngươi để ta làm sự tỉnh ta đã làm ngài có thể nói cho ta một chút đây là chuyện gì xảy ra sao cản xin từ tốn nói ngươi cũng là huyết tộc một viên ta đương nhiên có thể nói cho ngươi một cái bí mật một cái liên quan tới đăng thần bí mật hắn từ đầu tới cuối đem huyết tộc đăng thần chi thuật nói cho chặt lọt ghẹ để chặt lọt ghẹ nghe được trận mắt h ố t mộn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có loại p h á p m ô n này chặt lọt ghẹ trong lòng thầm nghĩ cái này không phải liền là số lượng sinh mệnh sao không nghĩ tới huyết tộc chú ý như thế khoa học kỹ thuật lại có thể làm ra đến kỳ diệu như vậy đồ chơi mặc dù dựa theo đạo lý số lượng sinh mệnh không phải sinh mệnh kéo dài mà là sáng tạo hoàn toàn mới sinh mệnh lúc đầu cái kia tồn tại đã chết đi nhưng phần này ý nghĩ như cũng có thể xưng ơ tuyệt rượu hắn cũng rốt cuộc minh m ạ c h vì cái gì cái này c ả n xẻ đối với chính mình hoàn toàn không biết gì bởi vì hắn không phải lúc đầu vị kia cùng chính mình có thiên ti vạn lũ quan hệ huyết tộc tàn hận hắn là hoàn toàn mới sinh mệnh kỳ thật chắc lót kẽ một mặt chầm tư đông nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc cạn xẻ mỉm cười nói ngươi hẳn là phán đoán ra ta thân phận thật sự chắc lót kẽ liên tiếp gật đầu mặc dù hắn cũng không phải là suy đoán cặn sình t h ở dài nói nếu như t h u ậ t tiện m ờ i như cũ xưng hô ta gạ dị một đi chặt l ó t kẹ liên tục gật đầu hắn cũng càng hy vọng có thể xưng hô vị này gạ dị buốt dù sao hắn cũng không biết ngày nào gọi cặn sình thời điểm liền tỉnh lại đi ra cái gì không nên có đồ vật dù nhị ô tư t ổ n ó i đi đi thuộc về đỏ dị chiến tranh còn vừa mới bắt đầu ai cũng không giúp được hắn chúng ta còn muốn đi tham gia phạt vị k i a lão hoàng đế v ô lễ không có cách nào chỉ hoãn quá lâu ta cũng không nghĩ tới vị lão bằng hữu này t u ổ i đã cao thế mà còn có mùa xuân ạ số năm đó thế nhưng là nổi danh mỹ nhân chất l t kệ không nói gì đúng ạ sầu、so、công chúa kỳ diệu nhất thân phận chính là dịp mở m ạ n lo mụ hắn cũng m u ố n biết dịp mở m ạ n hiện tại là cái ý tưởng gì có thể hay không bởi vì mọi người biến thành thân thích liền không như vậy cựu hận chính mình đương nhiên cựu hận gấp b ộ i cũng không phải là không có khả năng tại cản xen lực lượng xuống ba người rất nhanh lần nữa trở lại xỉ chặt bố ở mà lại rất có ăn ý diên phần mình rời đi đấu chương xong chương 638, hôn lễ bắt đầu chương 638, hôn lễ bắt đầu 2024-1106 t r tác giả lang thang cóc chặt l ọ t kẹ chờ j u n i ì cùng cặn xiển rời đi về sau không chút do dự thôi động adonis thị bí pháp hóa thành bao trùm khôi giác nhân thân ngựa thân thần kỵ sĩ lấy thần khu tư thái xuất hiện chặt l ọ t kẹ cũng có thể xuyên qua hư không hắn rời đi thời điểm vụ trộm tại h ồ n tỉnh lạng sơn lưu lại tọa tiêu sau mấy tiếng chặt l ọ t kẹ lại xuất hiện tại h ồ n tỉnh lạng sơn nhịn không được sửa soạn một cái mồ hôi lạnh xuyên qua hư không thực tế quá nguy hiểm hắn chẳng những k e m chút mê thất còn cùng một đầu tà thần cấp sinh vật chiến đấu một trận ăn một chút thiệt thòi nhỏ may mắn lúc này chặt lọc kẹ có được t h ô i lỗi bốn loại chức quyền càng là lấy thần khu tư thái xuất hiện lại tay cầm huyết linh tê lúc này mới bước lui đầu này t à tính sinh linh một lần nữa tìm được lối ra chất lọt hệ đ è lại nửa người dưới không đầu chiến mã trên thân giáp trụ tổn hại một mảng lớn không ngừng ngụ cụ cụp ra bên ngoài bốc lên hắc khí có một cỗ tà dị lực lượng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn chất lọt hệ thôi động tứ đại chức quyền ra sức bộ một cái đem bộ lực lượng này cho ngạnh s i n h s i n h kéo ra thân thể một đoàn không ngừng đúc đích biến hóa không chừng hắc khí tại lòng bàn tay của hắn ra sức giấy r u muốn nào thoát chất lọt hẹ cũng có chút ngớ cũng chỉ là một cỗ lực lượng còn x u ấ t lại thế mà còn có như thế linh tính thậm chí còn muốn ký sinh trên người ta cái đồ chơi này sợ không phải cái nọc độc chất lót hẹ đằng không mà lên tiến vào hồn tỉnh l ạ n sơn tiện tay đem cái này đoàn hắc khí ném vào trong núi sau một lúc lâu về sau hắn tiện tay một c h i ề u cái này đoàn hắc khí một lần nữa trở về nhưng tất cả linh tính đều bị mẫn diệt trở nên thuận theo không ít chất lót hẹ vẫn không có thể lực diệt đi cái này đoàn tà dị lực lượng nhưng hồn tỉnh l ạ n sơn thế nhưng là huyết tổ thì một thì huyết đ ụ biến h à n h tốc độ xa so với cái này đoàn hắc khí nguyên chủ nhân cao hơn diệt đi hắn sức mạnh còn sót lại linh tính Và thực dù ễ như chở bàn tiện này đoàn diện sống năng lượng, ném vào vô hạn kinh giới, rất nhanh liền chở Chắt cái vào tay. lọt tay rất tìm tới t kẻ giới, đem cầm vô đỏ dịt nhị à y tòa đ n núi. Lilith ổ cùng, cùng cản xin đều biết đây là thuộc về bọn hắn giữa hai cái chiến tranh ngoại nhân không cách nào nhúng tay cho nên mới tạm thời rời đi chờ đợi có một cái người thắng xuất hiện có lẽ cái này người thắng là lilith có lẽ cái này người thắng là đỏ d z i t nhưng bất kể là ai đều đại biểu một vị huyết tổ khôi phục ũ n g đại biểu huyết tộc lực lượng tại tăng cường nhưng chặt lót kẻ cùng lao sư dù nhị còn có cản x ế n lập trường khác biệt hắn không có khả năng cho phép đỏ dịt thắng được ân tuyệt không phải bởi vì l ý l í mẹt lần là nữ nhi của hắn l ý l í đã tiêu hóa tất cả nhện thực lực đã vượt qua qua thành giai trên thân thần thánh quang huy mặc dù yếu đất nhưng lại tỏ r õ hắn cấp độ thần giai vị này áo bào trắng thiếu nữ đang cố gắng câu nhện nhưng rất hiển nhiên hắn phi thường phí sức mấy ngàn mấy vạn cây ngôi sao khôi lỗi tuyến về g ra, lại thường thường không có bất luận cái gì thu hoạch cho dù thôn phệ đỏ dịt vết n ụ c cùng ý thức biến thành vô số lớn nhỏ n h ẹ hắn thực lực như cũ cùng đỏ dịt r ê n l ệ cực lớn càn xin cũng là tại đại lục mới du lịch nhiều năm còn thôn phệ mấy đầu đại lục mới tà thần mới rốt cục có đầy đủ năng lực đạo khách thành chủ nuốt mất bản thể nhục thân trở thành trước mắt huyết tộc đệ nhất đại bốt lili so với càn xin coi như yếu lối nhiều hắn kiều bị trên mặt đều là chảy dòng dòng mồ hôi nếu không phải đỏ dịt nhục thân bị hồn tỉnh l ạ n sơn câu thúc căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kích trận chiến tranh này căn bản không cần tiến hành bởi vì hắn hoàn toàn không có phần thắng chất lót g h xuất hiện để lili sinh ra vui vẻ hét lớn ba ba làm sao ngươi tới rồi chất lót ghê mỉ nói đương nhiên là tới giúp ngươi chặt lọt kẹt tiện tay vẩy ra ngôi sao khôi lỗi tuyến hắn cô đ ộ n g hai lần linh chu thuật có được hai viên ngôi sao linh chu thuật phù văn phát ra ngôi sao khôi lỗi tuyến có long trời lở đất b ả n chất biến hóa sinh ra hư hư thật thật huyện thật gọi sai điên đảo d ố i loạn đo dịt lực lượng không ngừng phản công nhưng luôn có không cách nào bao phủ địa phương bị chặt lọt kẹt tùy tiện liền câu đi lên mấy trăm đầu lớn nhỏ n h ệ n hắn đem những con n h ệ n này ném vào vô hạn kinh giới lại lần nữa xuất thủ nếu là có người tại hồn tỉnh lạng sơn p ụ cận liền có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi cùng một cái áo bào trắng thiếu nữ không ngừng hướng hư không giơ tay mỗi một lần giơ tay hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có hình tượng giữ t ậ n nhện bay lên không trùng sau đó vùi đầu vào một mặt to lớn ma lực chi tính hình tượng muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị muốn bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi liền không có nhiều nhưng t ư n g h ị chặt lọt k ẹ rất nhanh liền cảm ứng được chính mình lại một lần nữa đạt tới điểm tới hạn mười tám mai linh chu thuật phù văn dung hợp một thể sinh ra cái thứ ba ngôi sao linh chu thuật phù văn vẹn dô thị b í pháp thiên biến văn hóa phức tạp chỗ không giới à sửa thị cùng á đô ni thị nhưng chặt lọt hẹ tu hành hết tinh vinh quang lại theo thầy dù nị ô còn tại một bờ rẽ n đ ổ n trên thân nhìn thấy một con đường khác hắn chủ tu lại không phải là bẹ giọt thị bí pháp cho nên tại mạch này huyết tộc bí pháp bên trên làm cái gì thường cực đoan mười phần cực đoan quyết định chính là từ bỏ tất cả bí pháp chỉ ở trên linh chu thuật đầu nhập con đường này có thể xương xưa nay chưa từng có coi như đỏ dịt đều không có đi qua lý l ị tinh thông cơ hồ tất cả bẹ giọt thị bí pháp nắm giữ vô số loại bẹ giọt thị dị n ă n g nhưng cũng không có chặt lọt hẹ dạng này cực đoan cái thứ ba ngôi sao linh chu thuật phủ văn thành hình chặt lọt hẹ không có tiếp tục nói với lý l ị tạm thời ngưng chiến đi d a vừa vừa sao lì lì cùng áo mòn a mỹ lì ạ đều là không thể diễn tả tồn tại cũng không phải là chân chính nhân loại thiếu nữ hắn muốn cái hải tử cũng chính là ga z bình thường điểm ân ga z thật rất bình thường chát lót cái biết cùng đỏ dịp chiến tranh chỉ sợ muốn tiếp tục một đoạn thời gian hắn phân thân đi ra chơi một chuyến còn không tính đại sự gì nhưng bởi vậy chỉ hoãn tham gia lão hoàng đế một lễ tại hạn mỹ trước mặt thế nhưng là không có cách nào giải thích hắn nghiêng đ ầ u một chút ra hiệu l ý lít cưỡi tại nửa người dưới của mình bên trên phát động xuyên quá hư không năng lực lần này chắc l t kệ có kinh nghiệm mà lại l ý lít lực lượng cùng hắn đồng nguyên tương hợp để hắn năng lực t ă n g phúc không chỉ gấp đôi không còn có lần trước mạo hiểm kích thích rất dễ dàng tìm đến trở lại hiện thực con đường đồng thời thành công xuất hiện tại s ỉ chặt búa vừa chắc lo kệ không, không có thời gian nghỉ ngơi hắn mang lì lít đi hoàng cùng đồng thời rất nhanh liền được phân phối bận rộn nhiệm vụ tiết đãi đ à o mắt chính là mấy ngày trôi qua cuối cùng đã tới lao hoàng đ ế đại hôn thời gian chất lót ghẹ đổi một thân t n h trang bên người là yêu nhất an Nhi, bọn hắn bốn đứa bé ạ m ọ n gà z e mỹ lì ạ cùng lý lít đều ở sau lưng cả nhà cũng là có thể đ ổ sộ an Nhi thỉnh thoảng q u a y đầu mỉm cười nàng một trái tim không ngừng thanh thanh nhẹ loạn tấu chương xong chương 639, h ô n lễ bắt đầu hai chương 639, h ô n lễ bắt đầu hai an i đối với cái này bốn đứa bé lai lịch thân phận rõ như lòng bàn tay chất lót ghẹ cũng không dám che giấu mấy cái này hải tử lai lịch nếu không có mệnh bận chi xà quyến hộ không cần nói ăn nghi, coi như antonio bên người đều như thế bốn cái đồ chơi cũng sớm muộn muốn sụp đổ liền ngay cả c h ặ t lót kẻ cũng không biết vì cái gì gần nhất ạ mòn cùng em mỹ lì ạ trở nên tự do rất nhiều nguyên bản bọn hắn cơ hồ sẽ không rời đi thánh quang minh thần quốc hảo cùng em mỹ lì ạ hảo nhưng bây giờ bọn hắn thường xuyên tại ga dép dưới sự dẫn đầu tại s ì c h ặ t bùa hở phố lớn ngõ nhỏ loạn đi dạo làm mới gia nhập mẹ lần đại gia đình lì lì hắn một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm ạ mòn cùng em mỹ lì ạ trên mặt tất cả đều là kích động Ả mòn ngược lại là không quan trọng một thân từ ạ mì tự mình an bài hoàng gia may và định chế lễ phục bình chân như bại có không thuộc về bề ngoài tuổi tắc thành t h ủ c ổ trọng cùng phong thái em mỹ lì Ả cũng nhìn chằm chằm lì lít ánh mắt đều tại t ỏ a ánh sáng tựa hồ tùy thời muốn bắt được con mồi chất lót k g ệ cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói bọn nhỏ hôm nay là ông ngoại hôn lễ các người muốn hòa bình thân mật Ả mòn lập tức đáp ứng đạo phụ thân đại nhân ta sẽ xem trọng hai cái muộn muộn hắn t r ờ một chút nói chỉ là ta năng lực không đủ để áp chế bọn hắn nếu là ngài có thể đem thánh quang min thần quốc hào bộ phận quyền hành giao cho ta. ta liền có thể cam đoan bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện chặt lọt kệ có chút ngoài ý m u ố nhưng n lập tức liền cảm ứng được vận mệnh thì t h ầ m nhắc nhở trong lòng thất kinh t h ầ m nghĩ ta vừa rồi kém chút liền nghĩ đáp ứng đem thánh quang minh thần quốc hảo quyền hành giao cho a mòn thoạt nhìn là cái mỹ diệu lựa chọn a mòn tính cách một mực ổn định có thể giúp một tay ngăn chặn e mỹ lì A cùng lì l í t nhưng ai biết a mòn thu hoạch được thánh quang minh thần quốc hảo quyền hành sẽ phát sinh sự tình gì chặt lọt kệ thế nhưng là biết thánh quang minh thần quốc hảo bên trên năm đầu tạ vật nhưng không có một cái thiện lương nhất là a mòn lai lịch bí ẩn căn bản không biết hắn đến tột cùng là cái gì c h ặ t lọt kệ rất khẳng định biết chính mình ở cái thế giới này không có hậu đại căn bản sẽ không thật đem hắn xem như con của mình hắn cùng ổ mãi b ợ lạ cũng không có khả năng có hại tử c h ặ t lọt kệ trơ mặc a b ọ n cũng không có sinh ra tâm tình tiêu cực chỉ là lễ phép lui trở về chặt lọt kệ cùng ạn mỹ sau lưng emmy lìa đ ố n g nhiên nhỏ giọng nói ta cảm giác được có rất nhiều bọn hắn tiến vào tòa thành thị này lìa ý kinh ngạc một s á t na lập tức sắc mặt liền ngưng trọng lên nàng thậm chí tương đối bình thường thậm chí so ga z e t còn muốn bình thường h mỹ lì ạ có thể so với hắn sớm hơn cảm thấy được s ỉ chặt bổ ờ đến rất nhiều bọn hắn thực lực khẳng định trên mình ạ bọn thâm bất khả chắc hắn cũng đã sớm cảm thấy được l ý l ị c lúc đầu coi là chính mình tại mẹ lần gia tộc là độc nhất vô nhị tồn tại là cực kỳ đặc thù nhưng làm hắn bị mang đến tham gia lão hoàng đế môn lễ nhìn thấy ba vị huynh trưởng cùng các tỷ tỷ l ý liền l biết chính mình sai mẹ lần gia tộc toàn biên không bình thường hắn làm tạ thần nghị phá đầu cũng nghị không thông mẹ lần gia tộc làm sao lại cổ q á i như vậy liền ngay cả xem ra giống nhân loại ga z trên thân đều có nồng đậm tà thần khí tức hắn bị tà thần phụ thể qua ạ mòn càng là tựa như là một vị đại nhân vật nào đó ẹ、e、mỹ lì ạ trên thân ngược lại là có mới sinh ra trí tuệ ngây thơ nhưng ẹ、e、mỹ lì ạ thân thể nho nhỏ lại ẩn chứa nồng đậm cơn bão năng lượng thậm chí so hắn năng lượng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần nếu là đơn đà độc đấu mở ra chiến tranh lý lịch cũng không có bất luận cái gì nắm chắc thắng nổi ẹ、e、mỹ lì ạ lại không đề cập tới m ẹ lần g a tộc nội bộ sóng lớn của chào theo nghi thức bắt đầu lão hoàng đế mang ạ s ầ công chúa bây giờ bợ gì tợ tạ mỹ hoàng hậu xuất hiện tại trước mặt công chúng tiế mặc dù bây giờ còn có chiến tranh nhưng chiến tuyến chủ yếu tại bị rồn đối với người p h ậ t đến nói lao hoàng đế hôn lễ là cái dấu hiệu đại biểu chiến tranh đã qua cùng bình thản yên ổn sinh hoạt một lần nữa mở ra rất nhiều lao bách tính là thành tâm thành ý chúc phúc lao hoàng đế chúc phúc b ở dĩ tờ tạ nỉ g h hoàng thất bởi vì bọn hắn hy vọng mới hoàng thất có thể cho bọn hắn mang đến hòa bình chặt l ó t g h ệ cũng có thể cảm ứng được cố này mãnh liệt dân tâm nhịn không được thở dài thờ nghĩ không biết ở đời sau trên sách lịch sử có thể hay không đem n h ạ phụ đại nhân hôn lễ mục tiêu xác định vì lần này đại lục cũ chiến tranh kết thúc sự kiện chân chính cũng là nên kết thúc. nói thực ra đại lục cũ các quốc gia tại chia cắt hát hoàng về sau đã đặt thành vi d i ệ u cân bằng tất cả mọi người thu hoạch đến đầy đủ lợi ích mà lại nhiều năm chiến tranh cũng làm cho tất cả quốc gia tình trạng kiệt sức nếu là không có đại lục mới t à thần xâm lấn tiếp xuống tất nhiên sẽ có một cái lâu dài hòa bình chỉ là c h ặ t lót hẹ cũng dự đoán không đến tương lai hắn thở dài bên người ả n mì rụi ra tay nhỏ cầm bàn tay của hắn t h ấ p giọng nói ta vĩnh viễn tại ngươi ở bên người c h ặ t lót hẹ trong lòng có chút tấm áp đồng dạng ôn nhu hồi đáp ta cũng vĩnh viễn sẽ ở bên người ngươi cho đến vĩnh hằng hôn lễ nghi thức phức tạc mà lại long、trọng. tại sau mấy tiếng bờ dĩ tở tạ mì lao hoàng đế cùng ạ sổ công chúa phân biệt theo một vị mệnh vận chi x à đại thần quan trên tay tiếp nhận đại biểu hoàng đế cùng hoàng hậu quyền hành quân trượng đồng thời từ mười hai vị thợ phục mệnh vận chi x à xử nữ thần quan đưa lên hai đỉnh vương miện quân trượng cùng vương miện đều là từ hồn mẹ sma pháp vương triều chuyển thừa xuống đồ c ổ vẫn luôn là phát hoàng quyền biểu tượng liền ngay cả ạ xéo gia tộc cũng vẫn luôn sử dụng b ọ n chúng bây giờ chuyển đến bờ dĩ tở tạ mì gia tộc cũng coi là chuyển thừa có thứ tự đại biểu hoàng đế cùng hoàng hậu tính hợp pháp ạ sổ công chúa bản thân chính là ạ xéo gia tộc huyết mạnh, cho nên tân sinh bờ dì kỳ thật pháp ly không thiếu sót thậm chí tương lai antonio hoàng đế trên thân liền có chính thống cao độ tinh khiết tạ xẻo gia tộc huyết thống nếu là hắn tái giá một vị ạ xẻo gia tộc xuất thân hoàng hậu ân c h ặ t lọt h ẹ đ ô n g nhiên đánh gây suy nghĩ hắn phát hiện sau lưng không biết lúc nào chỉ còn lại ga z e t cái này còn trai cả ạ bọn em bị ly ạ cùng lì liệt cũng không thấy trong lòng hắn ngưng ác hỏi ga z e t bọn hắn đâu ga z e t mắt không biểu tình hồi đáp phụ thân đại nhân bọn hắn đi tìm s o n g bằng hữu chơi bừa chất lọt hẹ cái này giật mình không thể coi thường nói với an n h i người đi antonio bên người không nên rời đi hắn quá xa đồng thời cũng đối ga giết nói bảo hộ mẹ của ngươi bất kỳ tình huống gì cũng không thể rời đi hắn quay người lại biến mất ở trong đám người một giây sau liền chuyển đổi thành thần kỵ sĩ tư thái xông vào hư không l o ạ n lưu tại xỉ chặn bùa bửa cao hơn một tầng thế giới cùng phạt thủ đô trọng hợp cao vĩ độ hư không lúc này đang tiến hành một trận chiến tranh tham dự chiến đấu đều là phảm tục trong mắt thần c h ặ t lót k h ẹ thậm chí nhìn thấy gì mượm mạn vị này chuyển kỳ nam tử nhìn thấy hắn còn p h t tay lên tiếng trào mấy chục con tả tính sinh vật hôn chiến thành một đoàn chất lót t h thậm chí không dám gia nhập chiến đấu chỉ có thể không ngừng xuyên qua hắn muốn t r ư ớ c phân tích rõ ràng thế cục ly thanh bị ta mới tốt gia nhập chiến đấu chương 640, t ư ơ i đẹp mộng cảnh chi thần chương 640, t ư ơ i đẹp mộng cảnh chi thần chặt lọt hệ hiện tại đã biết đến từ đại lục mới các tà thần kỳ thật chia mấy cái phe phái khác nhau mỗi cái trận doanh đều có không giống nhau mục tiêu cùng yêu cầu trong đó thậm chí không thiếu phá hồi tỷ như hắn dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn xử lý hai đầu tà thần dơ bẩn c h i chủ cùng hư thối c h i chủ rất rõ ràng chính là góp đủ số cái nào trận doanh cũng không mang bọn hắn chơi bửa thực lực cũng kém nhưng là hắn cũng không thể phân biệt đến tột cùng những cái nào t à thần là đ ị c h nhân những cái nào t à thần tạm thời không tính là đ ị c h nhân ân t à thần loại vật này bản thân cũng không có có thể tin cái thuộc tính này liền xem như tạm thời không có đối địch cũng không có khả năng xem như chiến hữu đối với c h ặ t lót k ẹ đến nói hắn hiện tại muốn làm chính là đem cùng chín vị chính thần đối địch t à thần thanh lý mất để chín vị chính thần có thể đem đ ạ i đa số tinh lực rút đi trở về toàn lực che chở đại lục cũ quốc gia c h ặ t lót k ẹ ỉ vào xuyên qua hư không dị năng không ngừng né tránh chiến đấu hắn rất nhanh liền quan sát đến trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ mấy chục con t à tính sinh vật mặc dù hôn chiến thành một đoàn giữa lẫn nhau công kích nhưng trên thực tế là đang vây công một ngọn đèn một chén tràn ngập thần tính đèn chất lót kẻ thậm chí có thể cảm ứng được chiếc đèn này bên trên tán phát khí tức quen thuộc hắn nhưng là từng chiếm được t ử hải quyển gia cựu người bây giờ kiện thần khí này chính cùng phụng tại mẹ lệ v ậ n vận mệnh đại thần miếu cũng là mẹ lần đại học nhất rộng rãi kiến trúc chất lót kẻ bởi vậy biết vị này chính thần nhưng thật ra là cái tâm ngoan thủ lạc tán sát qua vô số tả thần đồ tệ đương nhiên có thể cảm ứng được thuộc về đèn lồng lão nhân minh mông thần uy cùng ngang ng ng ng ng chín đại chính thần chiến trường đến tột cùng là cái dạng gì bị mấy chục con t à tính sinh vật vây công mỗi một đầu t à tính sinh vật cấp độ đều cao không thể chạm tuyệt không phải là lúc trước hắn gặp được những cái k i ê n t à thần có thể so sánh cho dù là gì mợ m ặ n cũng chỉ là tựa như c á b ơi tại hư không du tẩu không cùng bất luận cái gì t à tính sinh vật chính diện tác chiến chặt l ó t k h ẹ hít một hơi thật sâu hắn biết trận chiến tranh này tuyệt không phải là một cái chỉ là hai mươi bốn cấp thánh giai định phong có thể nhúng tay hắn rất nhanh liền lựa chọn giai đoạn thứ nhất mục tiêu đem chính mình ba đứa hải tử mang về thế giới hiện thực hắn ở trên chiến trường du tẩu lâu như vậy đã tìm tới Amon, Emilia c ù n g l l i i t h bọn hắn ba hắn con nhỏ ngay t ạ i lót i ê kệ không biết tòa này cổ bảo đại biểu cái gì nhưng chỉ nhìn ba cái nhi nữ liên thủ như cũng không cách nào cầm phá liền có thể biết tòa này cổ bảo đại biểu tà linh tất nhiên là cái đại gia hỏa c h ắ t lót kệ cũng không có tự thân lên trận mà là đem thánh quang minh thần quốc hào cho kêu gọi ra chiếc này truyền kỳ chiến hạm tiến vào hư không lập tức biến thành một tòa rộng rãi cung điện bốn đạo to lớn bằng bạc cái bóng theo trong cung điện dâng lên mặc như tinh linh giáp trụ đạo phả kỳ giã tạ hóa thành tựa như núi cao cự kỳ n h ĩ bô nạ cùng đồng d ạ n g cự hình đại hải xạ và s ù kỳ còn có hóa thành hai cánh như mây trắng giống như thiên đ ỉ n h nữ chiến thần ô mãi vợ lạ trước đó mỗi một lần chiến đấu các nàng bốn cái cùng ạ mọn đều là đem lực lượng c h u y ể n thâu cho chặt lọt kẹ từ chặt lọt kẹ tự mình tác chiến cho nên chặt lọt kẹ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mọi người trong nhà chiến đấu anh tư chặt lọt kẹ rất là rung động t h ầ m nghĩ nguyên lai bọn hắn cũng có thể chiến đấu thành quan g minh thần quốc hảo biến thành cung điện tại bốn đầu tà linh dưới sự thúc đẩy hung hăng bọn tới bị ba con nhỏ vây công c ủ bảo hai tòa khổng lồ kiến trúc gục nhau sinh ra hư không chấn động để phụ cận hư không đều cơ hồ tất cả tà linh đều lặng yên tránh đi không dám lưu lại tại chỗ này chiến trường e m m lì ạ thân là chặt lọt kệ nhà trưởng nữ p h o n g khoáng học phụ thân tay nhỏ một tấm một tòa từ đủ số hài cốt tạo thành cự thuyền lơ lửng mà đến theo sát lấy thánh quang minh thần quốc hảo cũng đụng vào tòa kia của bảo chặt lọt k ẹ trong lòng có chút kỳ quái bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác tòa kia của bảo chủ nhân không tại l ý lì mấy lần đều muốn mạo hiểm xông về phía trước tòa này của bảo nhưng mỗi một lần đều bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản trở về m ạ c mợ lạ cũng đồng dạng p ấ n đấu q u ê mình không ngừng thử nghiệm xâm nhập tòa này của bảo. còn lại người nhà rõ ràng không có nhiệt tình như vậy nhưng cũng giống vậy toát ra mong mỏi một đầu từ vô số kỳ quái bong bóng tạo thành tà linh lặng yên theo một cái không gian kỳ dị du tàu đi ra đem chặt lọt k h ẻ cho nước xuống chặt lọt k h ẻ sớm đã có cảm giác xem xét trong nháy mắt t r u n g quanh h ư không diễn hóa thành có vô số cái gương mê cùng vô số kỳ quái bong bóng bao phủ xuống tới giống như rơi vào cái phế ước lâm vào vô hạn tính giới cùng mê cùng quyền hành tạo thành lĩnh vực đầu này tà linh cũng không nghĩ tới chặt lọt t h thế mà còn có như thế kỳ dị năng lực bén nhọn minh khiếu hai tiếng bỏ qua một phần thân thể đột nhiên co g i t lại lui vào một chỗ hư không c h ặ t lót k ẹ cũng không có đi truy kích hắn nhưng không biết đầu này t à linh là ai đến tội cùng có năng lực gì mượn nhờ hai loại chức quyền thoáng suy yếu một chút đối phương đã là rất may mắn mỗi một đầu t à thần đều có không thể tưởng tượng năng lực hắn cũng không muốn lật t u y ể n trong ương ân cứ việc t à thần không phải cống ngầm c h ặ t lót k ẹ giang hai tay nhìn xem trong lòng bàn tay bong bóng nó mang theo một c ố kỳ dị lực lượng có thể xâm nhập bất luận cái gì sinh linh ý thức đồng thời đắp n ặ n một cái kỳ dị viễn cảnh nó cùng chắt lót kẹt ấ t cả lực lượng đều thuộc tính k h n g hợp nhưng chắt lót lại sinh ra một cái cảm giác cổ k h á i t h ầ m nghĩ nếu là có thể tịnh hóa mất trong đó tà thần ý thức những này bong bóng hẳn là có thể cho ạn nhì chế tạo một kiện vũ khí nàng thế nhưng làm hậu cảnh hành dạ ừm ạn nhì là cấp mấy siêu phàm chất l ó t kệ hơi có chút xấu hổ hắn c h ợ n phát hiện chính mình đối với ạn nhì tại siêu phàm trên đường quan tâm thực tế có chút không đủ hắn nhận biết ạn nhì thời điểm nàng còn là đê giai siêu phàm hiện tại hẳn là cũng còn là đê giai chất l ó t kệ đem những này bong bóng cách ly phong ấn tại vô hạn kính giới bên trong đem đ ư c chú ý một lần nữa đầu nhập vào chiến trường hắn tự nghĩ không hỗ trợ được đèn lồng lão nhân liền thôi động hư không nhảy bọn cũng muốn thử nghiệm xâm nhập tòa này của bảo lì lít cùng ổ m a i bỡ lạ đối với tòa này của bảo như thế khát vọng đại biểu một sự kiện tòa này của bảo nhất định cùng huyết tộc có quan hệ bởi vì mặc kệ là ổ m a i bỡ lạ còn là lì lít đều là huyết tộc chất lót k ẽ lúc đầu vốn nghĩ là chính mình cũng sẽ bị cổ bảo lực lượng bắn ra nhưng lại không ngờ tới hắn tùy tiện sẽ xuyên qua cổ bảo bình t r ư ớ n g rơi tại tòa này c ổ bảo trước trên đất trống hắn hơi kinh ngạc phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian rút đi đây cũng quá giống cảm ấy ngay trong nháy mắt này hắn nghe tới lao sư dù nhi ổ thanh âm thì lên c h ặ t lọt k ẹ tiếp tục đi tới đây là máu tươi của bảo c h ặ t lọt k ẹ rất muốn hỏi một tiếng máu tươi của bảo là cái gì nhưng một cô lực lượng bao phủ tới hắn đã không cách nào được nghe lại j u n i o thanh n â m h i ệ n nhiên tòa này c ổ bảo lực lượng ngăn cách vị này bị r ồ n đệ nhất cường giả lực lượng c h ặ t lọt k ẹ thả ra hỏa diễm trường thương thích một hơi thật sâu thẳng đến tòa này c ổ bảo đại môn mặc dù hắn rất xác định tòa này c ổ bảo không có chủ nhân nhưng lại cũng không có nghĩa là nơi này không có nguy hiểm chương sáu trăm bốn mươi mốt máu tươi c ủ bảo chất lọt kệ bằng vào huyết tinh vinh quang bước vào siêu p h ẳ n lại học tập đến sản sở ở d ị thị tộc cùng ạ sửa thị bí pháp khi hắn đạt đến hai mươi bốn cấp về sau thuần lấy sức chiến đấu mà nói đã vượt qua năm đó vị t i ê nhân n tộc đại c h i ế t thợ dọ tạ gọ rác nếu như không phải gặp được gã đ ồ nịt h ị huyết tổ căn x u y n lại hoặc là chính mình lão sư dù nhì ô dạng này ngút trời kỳ tài hắn cơ hồ có thể hoành ép hết t h ể huyết tộc chỉ có điều tại chiến tranh giai đoạn trước hắn vẫn luôn bồi hồi tại xa xôi chiến trường không phải tại xây giặc chính là tại bệ hai mốt không có tham dự phấn lân đèn chiến trường chiến tranh hậu kỳ mấy nhà liên thủ chia các hỏng bị dồn lắc mình biến hóa theo phạt tử địch biến thành minhữu chất lọt kệ cơ hồ không cùng huyết tộc cao thủ giao thủ qua cũng không có từng đánh chết mấy đầu huyết tộc ngược lại cùng trong huyết tộc t u ổ i trẻ tài tuấn rất có giao tình dẫn đến hắn huyết tinh vinh quang uy danh không t h ị n h trừ số người c ự cơ ít, c hồ đại đa số huyết tộc đều cho rằng chất lọt kệ là lấy nhân tộc c h i thân tu hành huyết tộc bí pháp chỉ có cực kỳ cá biệt người mới biết lai lịch của hắn biết hắn tu hành không phải huyết tộc bí pháp mà là khắc chế huyết tộc huyết tinh vinh quang đây cũng là vì cái gì ly l í c cùng ô mãi bỡ là không cách nào xuyên qua máu tươi cổ bảo phòng ngự chất lọt kệ lại có thể nhẹ nhóm lọt vào chắt lót kẹ lúc đầu cũng không biết nhưng làm hắn đạp lên máu tươi cổ bảo về sau tự nhiên mà vậy cũng liền biết hắn cũng rất tò mò máu tươi cổ bảo là tồn tại gì máu tươi cổ bảo đại môn là một tòa tươi đẹp c ử a lớn màu đỏ chất liệu phi thường kỳ dị đã siêu việt giữa p h à m thế hết thể vật chất phía trên của nó không có bất kỳ trang sức gì bóng loáng như gương làm chắt lót kẹ hai tay ấn lên máu tươi cổ bảo đại môn đem huyết tinh linh quang quản chú đến tòa này đỏ tươi trong cỡ lớn liền thấy tòa này cổ bảo đại môn hiện ra cổ lão hình dáng trang sức năm đó tại sẻ phiếu đại học cầu học học được chi thức vào đúng lúc này có tác dụng chất l ó t kẽ nhẹ nhàng đ ọ c lên ẩn hàm tại cổ lão hình dáng trang sức bên trong mật ngữ tên ta mọn gỗ m ệ g ì a xua vì m ẹ n giật gồng a xua con thứ tư linh hồn của ta đã t r â m luân nhục thể của ta đã biến thành máu tươi của bảo nó cũng là ta thật khu càng gánh chịu ta quyền hành may mắn bước vào máu tươi của bảo người a mời ngươi trả lời ta ba cái vấn đề nếu là ngươi có thể đ á p ra đem kế thừa ta hết thảy nếu là ngươi không thể đ á p ra liền sẽ trở thành máu tươi cổ bảo chất dinh dưỡng người xa lạ ngươi chuẩn bị kỹ càng sao chất lọc kẽ hít sâu một hơi đem ý chí của mình quán chú đi qua rất nhanh máu tươi c ổ bảo đại môn nổi lên vấn đề thứ nhất mời nói ra ta một vị tỷ tỷ danh tự chắc lót ghẹ hơi s ư ơ n g sở lập tức đáp ố mại vợ lạ xua đây quả thực là đưa p h â n đề bèn giật gồng thông qua sơ gồng chế tạo mười chín vị hậu duệ hắn cũng chỉ biết ổ mại vợ lạ máu tươi c ổ bảo đại môn trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi phun ra để thi thứ hai mời biết ra một bài không thuộc về cái thế giới này thơ chắc lót ghẹ cho làm trầm mặc không biết vị này tả linh đến tột cùng là muốn cho chính mình bố bây giờ đâu còn là cô ý mở cửa sau hắn thử nghiệm lưng một bài lý bạch thơ con cóc mỏng quá rõ thực này giao đại nguyệt máu tươi cổ bảo đại môn bỗng nhiên liền vỡ ra qua thật lâu mới phun ra thứ ba đề lớn m ờ i trong lịch sử nổi danh nhất tắt ra vì n g ư ờ i đơn độc viết một bản tiểu thuyết chất lọt kệ do dự một lát theo trong kính thế giới rút ra một t r a n g giấy viết cái rất ngắn thiên sau đó đập tại máu tươi cổ bảo trên đại môn toàn này đỏ tươi lại môn ẩm v a n g sụp đổ đường phía trước lại không có bất luận cái gì trở ngại chất lọt kệ ngang nhiên mà bảo thầm nghĩ có ý tứ gì chuyên môn chờ ta tới lấy này cổ bảo sao tại hư không chiến trường du nhị ổ cùng cặn sển đứng s ô n bay cặn sển nhị không được nói mọt gỗ vệ gì tam đại vấn đề khó khăn sẽ nhằm vào người khác nhau tùy thời b i ế n hóa từ xưa tới nay liền không người có thể giải đáp mỗi một cái đắp không được người liền sẽ bị máu tươi cổ báo truy sát người đối với chính mình học sinh có lòng tin như vậy sao d u n i o nhu bay nói học sinh của ta cũng không phải bình thường nhân vật cho dù hắn đắp không được chúng ta liên thủ hẳn là cũng có thể ngăn cản máu tươi cổ báo truy sát t h ú n g chi trừ chúng ta không phải còn có mấy tên tiểu t ử kia cản h t i ề n xa xa nhìn ra xa chặt lọt kẹ mọi người trong nhà nhịn không được có chút im lặng vị này á đồ nít thị huyết tổ nhịn không được chửi bậy một câu chặn loạt kẻ gia đình thật sự là hỗn loạn dù như ô mì b ư ờ i không có tiếp tục dây dưa cái vấn đề này t h á n h quan g minh thần quốc hảo cùng em mỹ lì ạ hào điên cùng va chạm máu tươi của bảo đạp phạ kỳ g i ả t ạ ivona ô、oh、mai bợ la i á n vả suki á mòn em mỹ lì ạ cùng mới gia nhập lì lì cũng ngao nhau gia nhập chiến đấu muốn xông phá t ò a này của bảo dạng này trận ranh đổi qua hơi yếu một chút t à thần sớm đã bị đánh nát nhưng máu tươi của bảo lại lù lù bất động cản sên mặc dù thân là á đồ nít thị huyết tổ nhưng đối mặt vị này bẹn giật gồng tự tay gắp nạn hậu duệ như c ũ có chút k i ế g kỵ bẹn giật gồng mười chín vị trí tự cho dù đối với những n à y huyết tổ đến nói cũng là phi thường thần bí tồn tại bọn hắn độc lập với bất luận cái gì hấp huyết thị tộc bên ngoài không ai biết năm đó vị kia huyết tổ chi hoàng vì cái gì sáng tạo những n à y hậu duệ dù ni h ô mặc dù trí tuệ thông tin ê nhưng dù sao so với huyết tổ như c ũ thuộc về trẻ tuổi huyết tộc càng không biết những bí mật này hắn chỉ biết nếu là có thể cầm tới máu tươi cổ bảo học sinh của mình liền có cực lớn sát xuất đền bù thực lực không đủ coi như lấy không được bọn hắn một phương này có nhiều như vậy tồn tại cường đại cũng có thể ngăn cản máu tươi cổ bão truy sát hắn cũng rất m u ố n biết chính mình người học sinh này đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực lý Lý còn là lần đầu tiên cùng nhiều như vậy người nhà cùng một chỗ hành động hắn sinh ra về sau liền có được thần giai phía trên lực lượng hắn đối với chính mình thực lực có được không gì sánh kịp lòng tin hắn cũng không thế nào coi trọng cái gọi là ca ca cùng t ỷ t ỷ nhưng khi hắn kiến thức đến mọi người trong nhà sức chiến đấu lý, lý lập l tức đối với cái gia đình này có càng nhiều lòng cảm mến hắn dựa vào bản năng cảm giác được tòa này máu tươi cổ bão có chính mình mong mọi đồ vật nhưng lại làm sao đều không thể đánh vỡ máu tươi cổ bão phòng n g hắn thật nhiều lần nhìn lén ô m á i bỡ lạ bởi vì hắn cũng có thể cảm thấy được vị này mẹ kế có được cùng chính mình đồng nguyên lực lượng lí lí đang muốn tại làm một lần thử nghiệm liền thấy máu tươi cổ b ả o xông ra một đạo quang trụ đỏ tươi như máu tràn ngập thần bí cùng cao quý có được không gì sánh kịp bá đạo đồng thời đồng thời tại hắn trong lòng tựa hồ mất đi cái gì vắng vẻ thất vọng mất mát vẫn luôn đang cố gắng xông vào máu tươi cổ b ả o ô m á i bỡ lạ đ ỗ n g nhiên dừng lại chiến đấu hai cánh phát ra h o n h ánh hồng quang tựa hồ tại cùng cái gì ý chí giao lưu a mòn mỉm cười dỗi ra một ngón tay đặt tại trên bờ môi của mình để nén xuống thể nội dâng lên t à lực bởi vì hắn cảm thấy được chính mình không cần lại tiếp tục chiến đấu chương sáu trăm bốn mươi hai huyết thiên sứ chặt luật hệ tại đẩy ra máu tươi cổ bảo đại môn trong n y mắt ý thức liền cùng cả tòa cổ bảo cấu kết đến cùng một chỗ ý thức của hắn lan t r ẳ n g ra quét hình máu tươi cổ bảo mỗi một cái góc bèn giật gồng thông qua sơ gồng chế tạo mười chín vị hậu duệ đều họ ạ xua cũng là ạ sùa thị đời thứ hai huyết tổ chỉ có điều cái này mười chín vị hậu duệ tại huyết tộc trong lịch sử đều phi thường thẩm bí bị nhận tận lực lao đi dấu vết cho dù là du ni âu dạng này ạ sùa thị cứng giả đối với những tổ tiên này đều không phải m ư ờ i phần hiểu rõ bất kể nói thế nào toàn này máu tươi cổ bảo lực lượng thuộc về ạt s i thị chất lót k ệ thậm chí có thể cảm ứng được n h ư n g tụ tại máu tươi pháo đài cổ nội bộ ở khắp mọi nơi huyết tinh phủ văn những này huyết tinh phủ văn đại biểu lực lượng bành trướng minh m ô n g cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi chất lót k ệ thậm chí có chút hoảng hốt lực lượng mạnh mẽ như thế cứ như vậy bày ở trước mắt dễ như t r ở bàn tay quả thực không thể tưởng tượng nổi điều này cũng làm cho hắn hiểu được vì cái gì ố mãi bỡ lạ cùng lì lít đều muốn xông vào t o à này máu tươi cổ bảo Cùng huyết độc, nhà, cũng tính, cũng lượng, chắc n g là u y ế t tộc, bọn h n lót kẻ tin tưởng tòa này máu tơi cổ bạo xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị các loại tà linh ngấp nghẽ chỉ là hắn không rõ vì sao vẫn luôn không có người bắt được tòa này c ổ b ả o chẳng lẽ là bởi vì ba cái kia vấn đề chắc lót kẻ không chắc chắn lắm dù sao với hắn mà nói vậy căn bản chính là ba đạo đưa phân đề ân cũng có thể là tiểu x à ra một đầu cái đuôi nhỏ chặt lọt k ẹ hít một hơi thật sâu đem ý thức của mình xuyên qua cả tòa máu tươi của bảo tại tòa này c ổ bảo bên trên đánh xuống linh hồn của mình l à c ấn tại hắn đánh xuống linh hồn l à c ấn một s á t na tại máu tươi của bảo chỗ sâu sinh ra rung động một thanh pháp trượng theo trong hư vô sinh ra trước đó chặt lọt k ẹ lục x u ấ t lần cả tòa c ổ bảo mỗi một cái góc đều không có cảm thấy được nó tồn tại nhưng làm hắn triệt để nắm giữ c ủ bảo bị che giấu căn này pháp trượng liền xuất hiện chặt lọt tẹ thậm chí không kịp tán t ư ở n g liền vận dụng huyết tộc đại dự ngôn thuật quắp ta tên là chặt lọt tẹ m mệnh vận c h i xả thân thuộc phạt đế quốc con rể mẹ lần công quốc công tước thánh quang minh thần quốc hào chủ nhân ẹ m mỹ lì ạ cùng lý lịch phụ thân dù n ỉ ồ học sinh mỗi một trọng thân phận đều sẽ sinh ra một tầng ràng buộc vô số ràng buộc một mực rót vào c h ô i này thần bí p h á p trượng để nó lúc đầu sao động thoáng yên t ĩ n h trở lại chắc l ó t kệ có thể cảm ứng được c h ô i này p h á p trượng xuất hiện về sau liền muốn pha không b a y đi tìm kiếm thuộc về mình tự do không muốn bị bất luận kẻ nào câu thúc nhưng hắn làm sao có thể cho phép như thế lớn một miệm t h mơ chạy thoát thả ra vô số thân phận ràng buộc phát trượng về sau hắn phun ra cuối cùng một đoạn văn cũng là ạt sửa thị hết thể bí bảo vĩnh hằng chủ nhân câu này đại d ự ngôn thuật đánh tan trôi này p h á p trượng t ầ n cuối cùng bình chướng để chặt lọt kẹ ý chí rút vào hạch tâm của nó cũng để hắn hiểu rõ trôi này p h á p trượng hết thể trôi này p h á p trượng cũng không phải gì đó thần k ý nó không tồn tại ở hiện thực bản thân cũng không phải hiện thực c h i vật nó chỉ tồn tại tại khái niệm chỉ xuất hiện tại mọn gỗ mệ dị a xua người thừa kế trước mặt nó là vị này ạt sửa thị đ ờ i thứ hai mét tổ quyền hành cụ hiện hóa tên là huyết thiên sứ một loại thuần túy vì chiến đấu mà sinh thần tính sinh vật cả tòa máu tươi cổ bảo hết thệ nhưng sinh ra mười ba vị huyết t i ê n sứ chất trưởng có trôi này sinh ra từ khái niệm bản chất hư vô huyết t i ê n sứ pháp trượng tồn tại liền có thể tùy ý thao tung cái này mười ba vị huyết t i ê n sứ vì chính mình chiến đấu huyết t i ê n sứ pháp trượng từng khúc băng diệt nhưng nó ẩn chứa q u y ề n hành lại cùng chặt lọt kệ hòa thành một thể không ai có thể hình dung cái loại cảm giác này cho dù là chặt lọt kệ cũng vô pháp nói rõ ràng đó là một loại tư vị gì hắn x u ề bàn tay ra đặt tại cổ bảo trên mặt đất tỉnh lại tòa này máu tươi cổ bảo sinh cơ ô m ạ n mỡ là cái thứ nhất xâm nhập cổ bảo nhưng trên mặt lại đều là thất vọng hắn chỉ tại cổ b ả o bên trong dạo qua một vòng liền trở lại thánh quang minh thần quốc hào bên trên lại không xuất hiện đạo phạ k ỳ g i ả tạ i v o n a và sủ k ỳ cùng nhau mà đến mặc dù cũng là c h à n g ngập thất vọng nhưng lại không có ổ mái bợ l ạ khó như vậy lấy che giấu thậm chí riêng phần mình xâm nhập máu tươi cổ b ả o tựa như du lịch ai cũng không có cùng chặt lọt t chào hỏi a mòn hầu ở e mỹ lì ạ cùng lý lịch bên người tụng tìm đưa chân bước lên mặt đất lập tức cũng lộ ra vẻ thất vọng e mỹ lì ạ liền không có nhiều cố kỵ như vậy đổ nhào vào chặt lọt tẻ trong ngực kêu lên ba ba ta muốn một đầu huyết thiên sứ l ý lì cũng c điểm đạm đáng yêu nhìn qua chặt lóc e nhỏ giọng nói l ý lì cũng c muốn một đầu chặt lóc e mỉm cười thôi động h i ế t thiên sứ pháp trượng chức quyền tiện tay một chiều hai cái cao lớn tuấn mỹ sinh ra trắng l o á n cánh chim nữ tính theo hư không hiện hiện một cái đầu đầy tóc v à n g liền đôi mắt đều là nhàn nhạt, nhạt màu vàng huyết thiên sứ quỳ một gối súng ở trước người của em ỹ l ý ạ một đầu khác một bộ áo bào đỏ yêu diễm như hỏa diễm huyết thiên sứ cũng thần phục l ý lì trước mặt hai đầu huyết thiên sứ đều là trong nhân thế chỗ không đỉnh cấp ưu vật từ dung mạo đến dáng người lại đến đặc biệt khí chất đều không thể bắt vẻ hoản chỉ sợ đều sẽ tâm tình bành trướng đối với c h ặ t lót kệ đến nói những n à y h u y ế t t i ê n sứ chỉ là công cụ hắn cũng không ban cho bọn hắn ý thức ý nghĩ em mỹ l ì ạ cùng lý lịch cũng không là phổ thông tiểu h ả i tử em mỹ l ì ạ tay nhỏ một chảo hắn trước mặt q u ì một gối xuống tóc vàng h u y ế t t i ê n sứ liền biến thành một đầu màu vàng tuyệt nhỏ tráng lệ tinh xảo lịch sự tao nhã c h ặ t lót kệ có thể cảm ứng được em mỹ l ì ạ mượn nhờ đầu này h u y ế t t i ê n sứ để chính mình có thể càng nhiều thoát khỏi em ỹ li ạ hào trói buộc có thể thoát ly hắn bản thể càng xa càng thêm tự do em ỹ li ạ đạp lên chiếc này chỉ có điều dài năm sáu mét từ nhỏ hư vui vẻ thanh â m chuyển ra máu tươi của bảo tại hư không hóa thành một đầu một đầu huyết hồng độc lâu chậm không bay loạn l ý lí cũng học em y lí ạ tại một bộ áo bào đỏ yêu diễm như hỏa diễm huyết thiên sứ trên đỉnh đầu bố bố đầu này gợi cảm yêu diễm huyết thiên sứ liền biến thành một đầu đại xả toàn thân hỏa diễm lân phiến chiếu sáng rậm rỡ l ý lí đạp lên đầu này đỏ rực đại xả phía sau lưng một đôi tinh mâu linh quang bắn ra b ô n phía hắn hiện tại lại muốn đi hồn tỉnh l ạ n sơn lí lí đến nay vẫn chưa thôn vệ đỏ dịt o à n bộ lực lượng nhưng có đầu này huyết thiên sứ hắn có lòng tin cùng đỏ dịt vòng tiếp theo trong chiến tranh lấy được càng nhiều đối với lý lịch đến nói thời gian cùng tình thế đều tại hắn bên này đo dịt bị cầm tù hồn tỉnh lạng sơn ý thức lại h g ô n l o ạ n không chịu đổi căn bản không có biện pháp sử dụng toàn bộ lực lượng chỉ còn lại bản năng nhưng lý lịch bên này nhưng lại càng s t e n dù u n i o c h a t l o c k e thậm chí còn có một đống tà tính mười phần người nhà hắn tin tưởng chính mình tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng dù sao theo thời gian c h u y ể n dời hắn sẽ càng ngày càng c ư ờ n g đại đo dịt sẽ càng ngày càng suy yếu thẳng đến ý thức sau cùng sụp đổ hóa thành hắn một bộ phận